một tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ thôi bây giờ đối mặt thế nhưng là xa ưu tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ không thể như vậy thản nhiên mới đúng khó nói vừa nãy chỉ kình lâu thành trong lòng xẹt qua một ý nghĩ nếu là vừa nãy chỉ kình là từ tần phong sử dụng tới như vậy hắn thật có bình tĩnh tự nhiên tư bản nhìn sang lâu thành trong mắt tinh mang loại lên nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong sau đó bước ra một bước tới gần trung ương tuyết sơn đồng nguyên mục vân trần lục thừa chiêu chờ xa hữu tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm phía dưới tần phong đã thấy đến tần phong trước sau bất động đứng ở bổn nguyên chi khí trước mặt một tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ vẫn muốn n g h ị chia sẻ bổn nguyên chi khí muốn chết đồng nguyên lạnh lùng một uống chập ngón tay như kiếm một chỉ điểm ra một đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí xuất hiện giữa trời nháy mắt công phu liền là xuất hiện ở tần phong trên đỉnh đầu thẳng hướng tần phong tần phong không hề nhúc ních phảng phất là làm cho khiếp sợ làm kiếm khí rơi vào tần phong trên đỉnh đầu phát sinh thanh thúy thanh v à n g giống như kim thiết va chạm t ầ n phong không mất một sợi tóc ừng đồng nguyên biểu hiện biến đổi mục vân trần lục thừa chiêu đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi cảnh giác nhìn tần phong đồng nguyên thực lực bọn họ là rõ ràng cũng không so với bọn họ kém nhưng này nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ nhưng miễn cưỡng chịu đựng được đồng nguyên nhất chỉ kiếm khí không mất một sợi tóc cái nhục thể này hơi bị quá mức cường đại tần phong tầm mắt nhất chuyển. nhìn phía đồng nguyên một mặt bình tĩnh sau đó nhất chỉ hướng về hư không nhẹ nhàng v ạ c h một cái nguyên lực chạm thần thuật ngưng tụ ngân sắc dây nhỏ b ắ n ra nháy mắt công phu liền là xuất hiện ở đồng nguyên trước người đồng nguyên cảm giác được một luồng nguy hiểm trí mạng sông lên đầu chân nguyên trong cơ thể điền cuồng phun trào giống như núi lửa phun trào cường đại chân nguyên ở trước mặt hắn hình thành chân nguyên lồng năng lượng đồng thời hóa thành từng đạo kiếm khí ngăn cản ngân sắc dây nhỏ nhưng mà tất cả những thứ này đều là phí công ngân sắc dây nhỏ dễ dàng cắt ra chân nguyên lồng năng lượng phá ra cái kia từng đạo kiếm khí xét qua đồng nguyên thân thể đồng nguyên trong con n g ư ờ i quang mang dừng lại từ từ ảm đạm xuống trên thân khí tức cũng ở nhanh chóng tiêu tan đúng như là một loại nào đó đàn v à chạm thân thể đoạn vỡ thành hai mảnh rơi vào mặt đất máu tươi nội tạng giải tại tuyết sơn bên trên n h u ộ n đỏ tuyết trắng mênh mang mục vân trần lục thừa chiêu chờ còn lại năm người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại sợ hãi phi thường nhất kích đánh chết đồng nguyên người này thực lực là đáng sợ đến mức nào loại gì kinh người còn lại năm người hướng về xa xa chạy trốn nhưng còn chưa bước ra trăm mét vị trí chính là nhìn thấy một bóng người đứng lơ lửng trên không khí thế hùng vĩ che khuất bầu trời nhất trưởng giả nhật lâu thành nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm hai mươi sáu đạo khí huy năng lâu thành chẳng qua chỉ là một gã tán tu có thể nương tựa theo tự thân thiên phú cùng các dô nở dê như tế ngộ do đó thành t i ể u vô thượng cảnh hậu kỳ tu vi ở nam hải bên trong có cực đại danh khí lâu thành ở một lần kỳ ngộ bên trong được một môn đạo công trường pháp tên là trưởng thiên t a y một trưởng lấy ra giống như thần lai c h i thủ một tay che trời bắt nhật nguyệt chấp trưởng thiên địa vì vậy hắn nhất trưởng già nhật danh hào từ từ truyền bá ra cho dù là tam đại đỉnh phong siêu phạm thế lực cũng mời lâu thành gia nhập đều bị lâu thành cho từ chối đặt đến vô thượng cảnh hơn nữa được đạo công truyền thừa cho dù là đỉnh phong siêu phàm thế lực trợ giúp cũng cực kỳ nhỏ yếu dù sao cho dù là đỉnh phong siêu phàm thế lực đều chưa từng có thể chỉ đạo một người nối thẳng đạo c h i cảnh lâu thành xuất hiện kinh sợ mục vân trần lục thừa chiêu đoàn người so với tần phong không biết lâu thành ở nam hải xây dựng ảnh hưởng quá thịnh cái này một vị vô thượng cảnh hậu kỳ tán tu thực lực kinh người cực kỳ t r ư ờ n g thiên tây lại càng là cường hãn tuyệt luân một trường hạ xuống khó có ngang hàng người lâu thành lục thừa chiêu kinh ngạc thốt lên một tiếng nhưng t r ợ t hắn hơi thay đổi sắc mặt im lặng lâu thành nhàn nhạt, nhạt liếc mắt mấy người hồn nhiên không thèm để ý vài tên vô thượng cảnh t i ề n kỳ tu sĩ thôi căn bản không đáng động thủ hắn ánh mắt chuyển động rơi vào tần phong trên thân ánh mắt hơi ngưng lại hắn lưu ý tần phong vừa n ã y cái kia nhất chỉ lực lượng hắn thấy được ngân s ắ c dây nhỏ uy năng kinh người giống như thần binh lướt khoảng không giống như vậy hời hợt đánh chết đồng nguyên Các loại năng cũng loại là đồng dạng phải huy không năng đồng tần h thể thuật thành hơi thuật khí tức. Nắm giữ đạo thuật bước vô thượng cảnh tu sĩ, có thể tuyệt không phải người bình thường. ủ đoạn được. Đạo đậu, được đạo đạo trong lòng ứng Nắm nửa người có cảm tức. bước có tu tuyệt t làm Lâu giữ vô sĩ, phong triển khai nguyên lực chạm thần thuật đánh chết đồng nguyên đối với mục vân trần năm người thoát đi cũng không có để ý mà là nhìn trước mắt bổn nguyên chi khí bổn nguyên chi khí cũng vật không tầm thường muốn thu lấy cũng là không dễ hán chân nguyên trong cơ thể không ngừng t u ô n ra m ê n mông n g n g chìm chân nguyên ở tần phong trong tay từ từ ngưng tụ thành một cái hình cầu hình dạng đem chọn đoàn bổn nguyên chi khí cũng bao phủ trong đó chân nguyên bao vây lấy bổn nguyên chi khí càng có thể cảm ứng được trong đó thần dị cực kỳ lực lượng mang theo từng k i a từng k i a thần bí cùng từng tầng thần kỳ ẩn chứa đại đạo c h i lực cùng thiên địa c h i nguyên khí tước không hổ là bổn nguyên chi khí tần phong đem bổn nguyên chi khí cho tới thạch tháp tầng thứ ba tâm niệm khống chế tầng thứ ba biến hóa bảo vệ tốt bổn nguyên chi khí thạch tháp tầng thứ ba chính là tạo hóa thế giới pha một chút buồn nguyên chi khí cũng chỉ một chút buồn nguyên chi khí mới khiến cho tạo hóa thế giới có thể mô phỏng ra chính thức thế giới khí tức lấy những này hứa buồn nguyên chi khí duy trì chùm sáng buồn nguyên chi khí lại thích hợp nhất sau đó thần phong ngẩng đầu lên hướng về lâu thành nhìn tới hắn có thể cảm ứng được lâu thành linh hồn bao phủ chính mình ở linh hồn bên trong mơ hồ có mấy phần s ắ c ý lâu thành nhìn xuống tần h phong ánh mắt la nhờ lè ho trầm giọng nói giao ra buồn nguyên chi khí vậy nhìn người bản lĩ thần phong ánh mắt tiến tĩnh một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ s ắ c thực cường đại nhưng hắn không hẳn e ngại lâu thành nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong con ngươi bên trong quang mang l i ề u chuyển tiện tay một trưởng nhấc lên bên trong đất trời linh khí điên của ngưng tụ hóa thành một con ngàn trượng đại thủ đại thủ ngưng tụ xung quanh gió tuyết lực lượng trong sáng tĩnh lặng một trường hạ xuống uy thế ngập trời phong tỏa tần phong tứ phương động tác đ ỗ n g nhiên oanh kích ở tuyết sơn bên trên h o n h kịch liệt nổ vang giống như thiên địa sấm xét tuyết sơn dưới một trường này đổ nát vô số tuyết động lao nhanh mà xuống mênh mông quần c u ộ n giống như thiên quân vạn mã c ả n quét mà xuống vô pháp chống đỡ vô pháp chống lại làm trường lực kia tốc độ càng nhanh hơn trực tiếp đem tuyết động oanh kích dưới một trường này nhanh chóng ngưng luyện cả toa đại sơn cứng rắn t h ạ c h đầu lạnh tu nở dê cây xanh cũng không thể chống đỡ được một trường này trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn quần c u ộ n một trường c h ấ n áp hướng về t ầ n phong t ầ n phong ánh mắt khẽ nhúc ních không hổ là nhất trường già nhật phổ thông một trường uy năng chính là kinh thiên động địa cùng so với tần phong lúc trước tu luyện đại la thủ ấn phải cường đại quá nhiều quá nhiều hai người hoàn toàn không tại một cấp độ bên trên nhưng mặc dù là như thế một trường tần phong cũng là bình tĩnh đối mặt nhất chỉ s ẹ t qua ngân sắc dây nhỏ bay về phía cái kia quần quận một trường giống như vô cùng sắc bén lợi khí s ẹ t qua đ ầ u hũ dễ dàng trong lúc đó chính là xuyên thấu qua theo nguyên lực chạm thần thuật chặt đức quần quận một trường một trường kia kình lực từ từ tiêu tan tần phong thân hình nhất động đến giữa khoảng không cùng lâu thành duy trì đồng dạng vị trí sau đó vỗ giữa không trung hắc sơn thương rơi vào trong tay hắc quang lưu chuyển thần dị phi thường ở đầu thương vị trí lại có một đạo nho bè vết rách bây giờ hắc sơn thương đã sản sinh vết rách nhưng miễn cưỡng còn có thể đủ trước sau chỉ cần không muốn ga nhờ chi u mạnh mẽ quá đáng lực lượng còn có thể đủ duy trì hoàn chỉnh tần phong trường thương nhất động tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên thẳng trùng cựu tiêu vỡ bờ thiên địa Bàng bạc bên vào chân nguyên rót vào trường thương bên trên, c rót ấ phi tốc ó a thành một đạo thần Thành trộm hư ảnh, hướng long đạo Lâu ớ về Phi long kích chỉ là phổ thông phi long kích ở tần phong cái kia thực lực cường đại tôn lên phía dưới hầu như đạt đến đạo công trình độ lâu thành t h ấ y thế một t r ư ờ n g quét ngang cuốn phong cuốn lấy trong lúc đó hóa thành mắt trần có thể thấy t r ư ờ n g phong bá đạo vô song một t r ư ờ n g vỗ vào phi long kích bên trên thần long hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tan vô tung t r ư ờ n g phong dư thế tiếp tục hướng về tần phong oanh kích mà đi thần phong ánh mắt thiên tĩnh chính là muốn triển khai hóa kiếp chỉ đột nhiên dừng lại thu lên hát sơn thương tay trái xuất hiện một cái hát kim sắc vòng tròn hạ phẩm đạo khí vẫn diệt hoàn thần phong ở hát sơn thương hư hao chính là cân nhắc triển khai còn lại đạo khí vẫn diệt hoàn huyết linh ngọc cân nhắc bên trong phạm vi bây giờ đụng tới một cái vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ nam hải tiếng t â m lừng l â y nhất trưởng già nhật lâu thành là tuyệt hảo nghiệm chứng vẫn diệt hoàn thời cơ thần phong trong lòng hơi động khởi động vẫn diệt hoàn Vẫn lâu thành é trong t lòng hơi động lập tức phán đoán ra vẫn diệt hoàn cấp bậc hai tay hắn nhất động liên tục đa nhờ không khí chấn động trong lúc đó hóa thành ba mươi sáu đạo trưởng ấn đón nhận vẫn diệt hoàn mỗi một dấu bàn tay cùng vẫn diệt hoàn va chạm ở cùng một nơi phát sinh lanh lảnh kim thạch tiếng ngăn trở vẫn diệt hoàn tới gần nhưng mà ẩn chứa hủy diệt khí tức đạo khí hơn nữa tần phong thôi thúc uy năng cường đại vô cùng ba mươi sáu đạo trưởng ấn tất cả đều bị vẫn diệt hoàn cho đập vỡ tan dĩ nhiên tiếp cận lâu thành từ vẫn diệt hoàn trên tiêu tán mà ra hủy diệt khí tức làm cho người kinh hãi một trưởng cái thiên lâu thành k h á c quát một tiếng tay giơ lên thô giáp đại thủ quang mang lưu động trong lúc đó ẩn chứa thần dị lực lượng trăm trượng lớn nhỏ trường ấn nhưng dường như cựu thiên hoa cái giống như vậy đông nhiên rơi vào vẫn diệt hoàn làm tiếng kim loại chấn động bầu trơ y vẫn diệt hoàn từ giữa không trung hạ xuống mát nhờ me đánh trên mặt đất mặt đất nổ tung ra xuất hiện một cái cự đại hố sâu từng đạo vết rách như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi thần phong ánh mắt nhất động lần thứ hai khởi động vẫn diệt hoàn Vẫn d i ệ trong hoàn dường như một đạo dường quang cấp tốc bay lên, đang bay lên lưu một tốc t quá bay bay cấp ì n bên h t r lập tức biến lớn, tiếp tức thành trực tiếp trăm mét cự biến hóa đó ạ đại đạo i kim kim diệt chi nơi, một một tấm loa loa lực lấy, lớn. vong quanh đan y y hủy vòng vòng tròn. Cự đại kim loa y vòng tròn bên trên, từng quấn cùng dường như một tấm vong lớn. Trong dệt Cự đ ở lực lượng liền hư không cũng mơ hồ run dày biến hóa về sau vẫn diệt hoàn tốc độ cao phi hành hướng về lâu thành bao phủ tới lâu thành ngắm nhìn vẫn diệt hoàn dưới chân tốc độ liên tục biến hóa tránh né lấy vẫn diệt hoàn vì thế mục vân trần lục thừa chiêu năm người tu sĩ ở nhìn thấy lâu thành thời gian chính là sợ mất mật e ngại cực kỳ đây chính là một tôn nhân vật phi p h ạ m a nam hải ít có vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ nhất trưởng giả nhật lâu thành năm người cấp tốc hướng về một bên né tránh mà đi không muốn cùng lâu thành sản sinh xung đột hoặc là nói bọn họ căn bản không có tư cách cùng lâu thành sản sinh xung đột ở lâu thành vung ra một trường thời gian năm người liền nhanh chóng ly khai thế nhưng là chưa từng ly khai nghịch truyền đạo lại dừng lại xa xa nhìn lâu thành cùng tấn phong mục huynh chúng ta không đi sao tu sĩ áo đen hỏi nhất trưởng gia nhật lâu thành thế nhưng là vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ hắn ra tay thế nhưng là hiếm thấy nếu như chúng ta có thể từ hắn ra tay bên trong lĩnh ngộ một chút đối với bọn ta cũng là rất lớn trợ giúp mục vân trần trầm giọng nói mục huynh nói có chút đạo lý có thể lâu thành thực lực cường đại cỡ nào cái kia nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ cũng không thể xem thường một khi bọn họ đối với chúng ta ra tay chúng ta chắc chắn phải chết lục t h ừ a chiêu nói không bọn họ sẽ không đối với chúng ta động thủ bởi vì chúng ta thực lực quá yếu bọn họ căn bản khinh thường với làm như thế mục vân trần có chút không cam lòng lại có chút bất đắc dĩ tu sĩ thế giới mạnh được yếu thua cương đại người có khinh thường người yếu tư bản nói có chút đạo lý lục t h ừ a chiêu liếc mắt chính mình đứt chân cười khổ một tiếng tu sĩ thế giới vốn là tàn khốc như vậy như vậy hiện thực cái này nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ rốt cuộc là người nào lại có thực lực đáng sợ như thế tu sĩ áo đen kinh dị nói lấy hắn biểu hiện e sợ không thua với tam đại đ ỉ n h phong siêu phàm thế lực hạch tâm thiên tài chỉ đều không biết do đến từ chính người nào siêu phàm thế lực thôi lục thưa chiêu nói cho nên không phải là tam đại đ ỉ n h phong siêu phàm thế lực thiên tài mục vân trần kết luận nói lại đến biểu hiện bỗng nhiên biến đổi cái kia là đạo khí hắn dĩ nhiên nắm giữ đạo khí ẩn chứa hủy diệt khí tức đạo khí mục vân trần lục thừa chiêu chờ không người kinh ngạc không thôi trong mắt mơ hồ có vẻ tham lam đạo khí đây chính là cực kỳ vật chân quý ngay cả là đỉnh phong siêu phàm trong thế lực đều là cực kỳ hiếm thấy ít có hiện tại một tên chưa từng gặp nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ càng có được đạo khí thân phận của hắn thật là có chờ thương thảo đây là đạo khí oai mục vân trần thán phục nói mặc dù cường đại như lâu thành đều cần né tránh không chỉ là một cái đạo khí lục t h ừ a chiêu trợn mắt lên mục vân trần cũng là nhìn chằm chằm tần phong trong tay mới xuất hiện một cái đạo khí một khối huyết sắc ngọc bội nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm hai mươi bảy hôn nguyên diệt sinh quyền vẫn diệt hoàn uy lực kinh người hủy diệt khí tức bá đạo cực kỳ ngay cả là nhất trưởng già nhật lâu thành cũng không dám nhẹ lướt kỳ phong có thể hắn biểu dương đi ra tốc độ vẫn diệt hoàn cũng khó có thể truy kích bên trên vì vậy vẫn diệt hoàn tuy nhiên thanh thế quần quận lại không có thương tích đến lâu thành mảy may không hổ là vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại tốc độ này thật sự là không được tần phong lưu ý lấy lâu thành động tác cùng so với đạp tinh truy nguyệt cũng chỉ là thoáng thua kem ở một chút thôi đạp tinh truy nguyệt thế nhưng là đạo công cấp bậc thân pháp hơn nữa tần phong tu vi chân nguyên tốc độ nhanh thật không thể tin bởi vậy có thể biết rõ lâu thành tốc độ kinh người nếu vẫn diệt hoàn vô pháp sản sinh tác dụng cái kia hơn nữa một cái đạo khí đây thần phong tâm niệm nhất động huyết linh ngọc xuất hiện trong tay huyết linh ngọc công kích tính không bằng vẫn diệt hoàn nhưng thắng ở quỷ dị khó lường có thể xúc động đối phương máu trong cơ thể lực lượng theo tu sĩ đề bạn đại đa số tu sĩ càng thêm đặt nặng với cảnh giới đề bạn đối với thiên địa đại thế cùng đại đạo chân ý lĩnh n g ộ đối với tự thân tu luyện ngược lại là thiếu không ít nhưng một ít luyện thể tu sĩ vẫn sẽ đối với với thân thể tiến hành tu luyện tần phong tu luyện lôi thần đoán thân quyết đối với thể phách nắm giữ tự nhiên phi phạm hơn nữa huyết linh chân quyết tu luyện đối với thân thể trưởng khống phỏng chừng cực kỳ tinh diệu đạt đến ngũ tạng lục phủ thay đổi nhỏ đến tổ chức tế bào mức độ tần phong lấy huyết linh chân quyết khởi động huyết linh ngọc một luồng kỳ diệu lực lượng vô thanh vô tức trực tiếp tản ra ở tần phong có ý dẫn dắt bên dưới hướng về lâu thành bao phủ tới tần phong là nước cảm thấy được lâu thành cơ thể bên trong to lớn huyết khí cực kỳ kinh người giống như một con mãng hoang hung thú tu sĩ theo tu vi đ ầ y bạt mặc dù không có cố ý tu luyện thể phách ở linh khí thối luyện c h i hạ thân thể vẫn sẽ không ngừng lớn mạnh khí huyết cũng sẽ không ngừng tăng lên tần phong ánh mắt dùng mình một ý nghĩ k h u ấ y động điều khiển lâu thành khí huyết lâu thành né tránh vẫn diệt hoàn thế tiến công vẫn diệt hoàn uy lực s á c thực kinh người nhưng tốc độ bên trên lại không kịp chính mình chỉ cần tránh thoát đi chính là có thể tránh ra như vậy hủy diệt lực lượng mắt thấy vẫn diệt hoàn lần thứ hai đập tới lâu thành bước ra một bước hướng về một bên tránh đi nhưng thân thể mới vừa một nhóm động m á u trong cơ thể như là không bị khống chế giống như vậy chung quanh tán loạn trùng kích kinh mạch trong c h ư ớ c mắt này biến hóa suýt nữa để lâu thành trọng thương lâu thành khỏe mắt ánh mắt xéo qua rơi vào cái kia bay vụt mà đến vẫn diệt hoàn g trên thân không để ý cơ thể bên trong khí huyết tình huống chân nguyên tôn u trào ra bước ra một bước liền hư không cũng mơ hồ sụp đổ giống như xèo thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài ngàn mét phương mới dừng lại dừng lại một cái lâu thành gác miệng ra một ngụm máu tươi phụt lên bị thương nhẹ theo cái này một ngụm máu tươi phụt lên cơ thể bên trong khí huyết càng thêm điên cuồng dường như muốn thoát ra lâu thành thân thể một dạng hủy diệt khí tức lần thứ hai xuất hiện hóa thành trực tiếp trăm mét vẫn diệt hoàn hướng về lâu thành ném tới lâu thành bước chân lần thứ hai một điểm lần thứ hai đột hóa bay khỏi tránh né lấy vẫn diệt hoàn công kích lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi lại một lần suy yếu lên lại một cái đạo khí lâu thành thôi thúc chân nguyên chấn áp cơ thể bên trong lăn lộn khí huyết t â m mắt rơi vào tần phong trong tay huyết linh ngọc bên trên sầm mặt lại một cái đạo khí dĩ nhiên cực kỳ không dễ dàng đối phó không nghĩ tới cái này một tên nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ lại còn có một cái đạo khí món này huyết sắc ngọc đ ộ i đạo khí quỷ dị như thế có thể đủ tác động cơ thể bên trong khí huyết khí huyết bị tác động một thân thực lực liền ngũ thành đều khó mà triển khai hơn nữa cái kia tràn ngập hủy diệt khí tức đạo khí tồn tại cho dù là hắn đều muốn chú ý cẩn thận người này không đơn giản lâu thành xa xa nhìn mắt thần phong lập tức thân hình nhất động không tiến ngược lại thụt lùi nhanh chóng ly khai nghịch c h u y ể n đảo ly khai nghịch c h u y ể n đảo phạm vi cỗ này tác động máu trong cơ thể lực lượng từ từ biến mất lâu thành ánh mắt lấp l ó e không yên tiếp tục ly khai biến mất không còn tam tích thần phong nhìn cái kia ly khai lâu thành cũng không có truy kích tâm niệm nhất động vẫn diệt hoàn bay trở về đang bay trở về đã tới trình vẫn diệt hoàn nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành bàn tay lớn nhỏ vòng tay lập tức tần phong hướng về xa xa mục vân trần lục thừa chiêu năm tên tu sĩ nhìn tới mục vân trần lục thừa chiêu loại người trong lòng cả kinh điên cuồng thoát đi lâu thành cũng không là đối thủ bọn họ làm thế nào có thể là tần phong đối thủ đối với mục vân trần năm người ly khai tần phong càng thêm không thèm để ý chỉ là năm tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ thôi đối với hắn căn bản không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì vẫn diệt hoàn huyết linh ngọc tần phong liếc mắt trong tay hai cái đạo khí thu vào thạch tháp bên trong vẫn diệt hoàn uy lực kinh người cho dù là vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không dám coi thường huyết linh ngọc quỷ dị khó lường có thể tác động địch thủ máu trong cơ thể cho dù là vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ một dạng chịu đến huyết linh ngọc ảnh hưởng cái này hai cái đạo khí tồn tại cho dù là đối mặt vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ chỉ cần vận dụng cái này hai cái đạo khí là có thể ứng đối chỉ là thần phong đ ó n đến điều tra tự thân chân nguyên tình huống ở từng đoàn mười mấy hô hấp giao thủ hán chân nguyên trong cơ thể tiêu hao cực kỳ khủng bố hầu như hao tổn một nửa đạo khí h uy năng tuy nhiên kinh người nhưng đối với chân nguyên tiêu hao quá nghiêm khắc nặng lấy tần phong chân nguyên hùng hồn trình độ cũng khó có thể thời gian dài vẫn diệt hoàn huyết linh ngọc triển khai lần này thu hoạch cũng không nhỏ bồn nguyên chi khí còn có một cái một cấp n g u y ệ t cấp khen thưởng t ầ n phong trên mặt lộ ra một vệ cười n h ạ t ý bồn nguyên chi khí có thể cũng không phải là tầm thường đồ vật so với đồng dạng đạo phẩm chân dược đạo khí đều muốn đến chân quý có thể nói bổn nguyên chi khí giá trị hoàn toàn có thể tương đương với thượng đẳng đạo phẩm chân dược ta bây giờ cảnh giới bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tới vô thượng cảnh vì lẽ đó không cần mượn bổn nguyên chi khí đột phá đợi được đột phá đến vô thượng cảnh sử dụng nữa bổn nguyên chi khí củng cố cảnh giới thậm chí để bạt cảnh giới hiện tại xem trước một chút một cấp n g u y ệ t cấp khen thưởng có cái gì tần phong tâm niệm nhất động tra xét thần cấp lựa chọn trình tự giao diện xuất hiện một vầng trăng phòng khách đánh ra phòng khách đạo công hôn nguyên diệt sinh quyền đạo thuật thần kỳ liệt thiên thuật đặc thù linh tính chi thảo ba cái đồ vật xuất hiện đều là đạt đến đạo phẩm tầng thứ mỗi một kiện đồ vật cũng cực kỳ tốt đối với tần phong đều có nhất định giúp trợ cuối cùng t ầ n phong lựa chọn hôn nguyên diệt sinh quyền hiền h ò a hát sơn thương sản sinh vết rách hãn công kích thủ đoạn càng ngày càng ít bây giờ cường đại thủ đoạn cũng chính là hóa kiếp chỉ nguyên lực chạm thần thuật thôi còn huyết linh c h â n quyết đạp tinh truy n g u y ệ t kim giáp lực sĩ luyện lực pháp đều là để bản h ắ n tổng hợp t ổ c h ứ c vì lẽ đó nhất định phải thu được mà đủ mạnh công pháp mới được hôn nguyên diệt sinh quyền chính là một môn sơ giai đạo công quyền pháp uy lực cực kỳ kinh người cùng so với nguyên lực chạm thần thuật cũng không kém chút nào nếu là phối hợp tần phong khủng bố lực lượng càng hơn nguyên lực chạm thần thuật hấp thu hôn nguyên diệt sinh quyền về sau tần phong cũng không có lập tức tu hành mà là trước khi trời sáng trở lại huyết trùng đạo chờ đợi hừng đông thời khắc nam chính cơ chí điềm đạm cân não hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 428, t h i ê n hoang đảo gợn sóng phun trào mặt biển chuyên đến ảo hào hào tiếng vang nước biển trùng kích bờ biển mang theo một mảnh trên bờ cắt nhỏ vụn chuyên đến gió biển đặc hữu một loại hờ ớ t vị mặn nói cạnh biển một tên anh tuấn uy vũ thanh niên ngồi khoanh chân khí thế quanh người lưu chuyển ẩn chứa hôn nguyên hủy diệt khả năng thỉnh thoảng tiêu tán mà ra lực lượng giống như là muốn cướp đi tất cả sinh cơ thần bí cường đại xa xa thiên không một vệ cá liếc dần dần xuất hiện đem hải thiên giao tiếp chỗ từ từ nhuộm thành hồng sắc ẩn chứa một loại vạn vật thức t ỉ n h khí tức từ khí đông lai thiên tướng minh một tia tia nắng ban mai quang mang từ đông phương soi sáng mà đến rơi vào tần phong trên thân ấm áp khí tức lệnh người hết sức thoải mái tần phong trên thân khí tức dần dần thu liễm từ từ mở hai mắt ra con mắt màu đen bên trong mơ hổ có thần quang lấp lóe khoe miệng hắn lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt cảnh giới tiểu thành thần phong trong lòng hơi động đánh ra giao diện cá nhân túc chủ thần phong cảnh giới nửa bước vô thượng cảnh thể chất thiên tâm đạo thể công pháp chân nguyên tu luyện c h i pháp huyết linh c h â n quyết đạo công đ ạ p n g u y ệ t truy tinh viên mãn hóa kiếp chỉ viên mãn kim giáp lực sĩ luyện lực pháp viên mãn hôn nguyên d i ệ t sinh q u y ề n tiểu thành siêu phạm tuyệt học thiên long chiến kích viên mãn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 v ẫ nhiệm Diệt o à n Huyết l n n h g vụ một đi tới nam hải thể tụ kim long lệnh khen thưởng cấp hai n g u y ệ t cấp khen thưởng nhiệm vụ điểm hai trăm năm mươi trải qua một buổi tối tu hành đem hốn nguyên diệt sinh quyền cái này một m ô n sơ giai đạo công để bạn đến cảnh giới tiểu thành cái này tốc độ tiến bộ là cực kỳ kinh người nếu là cựu tinh siêu phàm tuyệt học một buổi tối chính là đạt đến cảnh giới tiểu thành thậm chí đại thành cảnh giới tần phong cũng cảm thấy bình thường lấy hắn thiên tâm đạo thể cùng t ứ chất khả năng này nhưng hôn nguyên diệt sinh quyền dù sao cũng là đạo công cũng không phải là phổ thông công pháp có thể so sánh với khó khăn kia ở cựu tinh siêu phàm tuyệt học gấp m ư a y lần đi lên nhưng hắn cũng rõ ràng mặc dù có thể đủ như thế nhanh t r o n g nắm giữ hôn nguyên diệt sinh quyền không chỉ là dựa vào thiên tâm đạo thể còn có buộc cùng tiên nhân phi buộc bên trong hấp thu lấy hốn nguyên khả năng cùng chiến ở thu phi hấp khả lấy vẫn i lại ệ t lưu v diệt hoàn lực lượng, Hốn nguyên diệt i s chính u y là hủy ố n nguyên cùng tâm h diệt đại đạo hắn luyện chế mà ra hạ phẩm đạo khí ẩn chứa cường đại hủy diệt chi lực làm nắm giữ lây vẫn diệt hoàn tân phong tự nhiên đối với hủy diệt chi lực cực kỳ hiểu biết tu luyện lên hốn nguyên diệt sinh quyền làm ít mà hiệu quả nhiều ở tân phong cảm giác đến không đủ nửa tháng hắn chính là đủ để đem hốn nguyên diệt sinh quyền để bạt đến viên mãn t ầ n g thứ nếu là tu vi có thể để bạt đến vô thượng cảnh cái tốc độ này đều sẽ càng nhanh hơn thần phong tầm mắt rơi vào nhân vật một cột bên trên kim long lệnh cấp hai n g u y ệ t cấp khen thưởng bây giờ tân phong đối với n g u y ệ t cấp khen thưởng có thể nói là cực kỳ nóng s ù n g tuy nói hắn nắm giữ đạo công không phải số ít nhưng chân chính có thể làm cho hắn vượt cấp mà chiến sản sinh cường đại chiến lực cũng chính là một cái hóa kiếp chỉ cùng nguyên lực chạm thần thuật thôi vì lẽ đó càng ngày càng nhiều đạo công mới là hắn lựa chọn tốt nhất thu lên giao diện thần phong tập trung hướng về xa xa nhìn lại đỏ thấp mặt trời gây gắt từ từ nhảy ra mặt nước như là thoát khỏi đại hải giàn g buộc muốn thỏa thích phóng thích ra chính mình vô thượng quan huy chiếu khắp cựu thiên thập điệu tất cả tuyên dương ánh sáng mặt trời ý vũ ở hải thiên giao tiếp chi trừ thái dương g a còn có m ộ thiên tòa n ư như ẩn như xa xa、e、h hoang, hoang đảo tân phong ánh mắt nhất động biết được cái kia chính là mình mục đích đến thiên hoang đảo thiên hoang đảo không chỉ là nhiệm vụ yêu cầu ở tại địa phương ẩn ước trong lúc đó hắn có thể cảm ứng được thiên hoang đảo đối với hắn tác dụng tựa hồ thiên hoang đảo bên trên có hắn vô cùng cần thiết đồ vật đi thần phong thân hình nhất động hướng về thiên hoang đảo mà đi một phút tần h phong trải qua mấy lần nguy hiểm trong lúc còn chém giết một con đế cấp trung kỳ hải thú thuận lợi tới gần thiên hoang đảo khoảng cách thiên hoang đảo không đủ vạn mét khoảng cách vạn mét khoảng cách bên trong đánh giá thiên hoang đảo chính là một tòa cực kỳ to lớn hòn đảo hòn đảo trực tiếp có lấy mấy chục vạn bên trong phía trên cây c i xu hướng tăng kinh người mà cũng cực kỳ to lớn từng cây từng cây đại thụ c h e trời đều có cao trăm triệu độ mỗi một gốc cây cũng cực kỳ t r ắ n g kiện nhưng những cây này nhánh cây diệp cũng không nhiều màu nâu trên cây khô mọc r a thưa thất cành cây chỉ có chín mươi triệu trên rô y mới dần dày đặc vang lên cành cây rất thô rất dài giống như là một gốc cây hoành sinh trưởng ở trên cây to cây cối tại một ít đại thụ c h e trời bên trong ẩn ẩn sức sức nhìn thấy to lớn như núi yêu ma thân ảnh trong đó có một con lăn lộn sắc bộ lông màu đen cự đại viên hầu trên thân cái kia lồi lên bắp thịt cũng như từng cái từng cái gò núi nhỏ mượt dạng ẩn chứa đáng sợ lực lượng tới gần thiên hoang đảo chính là cảm giác được một luồng hưng hoang cổ lão thâu bạo khí tức tấn công tới toàn thân l ỗ chân lông đều giống như nổ tung mượt dạng mang theo hưng phấn mang theo hoảng sợ thiên hoang đảo tần phong nhìn c h ầ m c h ầ m thiên hoang đảo ánh mắt chuyển động đến nó bốn phía thiên hoang đảo hết sức đặc thù ở tại xung quanh có một luồng đặc thù năng lượng tồn tại tại này cố năng lượng phía dưới hư không hiện ra một luồng không quy tắc lực lượng ba động tại này cố không quy tắc lực lượng ba động phía dưới thiên hoang đảo tồn tại tựa hồ có mấy phần hư huyễn rõ ràng đang ở trước mắt lại tựa hồ như ở chân trời góc biển giống như là một tòa cực kỳ đặc thù thiên nhiên trận pháp không thua với đạo giai trận pháp tần phong trong lòng hơi động chẳng trách thiên hoang đảo muốn nam hải thần bí như vậy hầu như không người hiểu rõ như vậy đạo giai trận pháp tồn tại nếu không phải đạt đạo c h i cảnh căn bản không thể nhận ra cảm giác mà quỷ hải tuyệt vực bên trong đồ vật đối với đạo chi cảnh trợ r ú t thật sự là quá mức nhỏ bé vì vậy đạo chi cảnh tu sĩ sẽ không tới đến quỷ hải tuyệt vực thiên hoang đảo tồn tại mà không bị phát hiện coi như là bình thường đạo chi cảnh tu sĩ ở toàn bộ cựu châu thế giới cực kỳ hiếm thấy loại này tồn tại đã đứng ở cựu châu thế giới đ ỉ n h phong tầm thường đồ vật khó có thể để bọn hắn có trô hấp dẫn e sợ chỉ có tần phong nắm giữ bổn nguyên chi khí mới có thể để bọn họ hơi có chút ý động bởi cựu châu thế giới chỉ là một cái tiểu thế giới vì lẽ đó bình thường đạt tới đạo c h i cảnh tu sĩ sẽ nghĩ hết phương pháp ly khai cựu châu thế giới đi tới đại thế giới mưu cầu sinh cơ như chiến v i ệ n tần phong nhìn thấy thiên hoang đảo thân hình nhất động hướng về thiên hoang đảo mà đi theo tới gần thiên hoang đảo trong lòng hắn cố này rung động liền càng rõ ràng thiên hoang đảo tất nhiên tồn tại hắn muốn đổ vật hữu sân diễn lệnh hồ kiếm tâm hai người ở quỷ hải tuyệt vực bên trong hành động Bọn hữu ọ ngồi ở một chiếc lơ lửng trên tuyên nhỏ, uống rượu, ngắm nhìn trời xanh biển xanh, rất tốt khoái hoạt. Căn bản không giống như nguy ngược mảnh thông chiếc trời khoái hiểm hải lại đại hải thôi. ở ở ở một một rất tốt hoạt. tuyệt vực, phổ h lơ là là rượu, quỷ vào sân diễn cái này quỷ hải tuyệt vực thật đúng là một chô tô tờ hải thú vô số liền đế cấp hậu kỳ hải thú chúng ta cũng có thể nhìn thấy lệnh hồ kiếm tâm ánh mắt lấp lóe hương phấn phi thường quỷ hải tuyệt vực thuộc về nam hải nam hải là các ngươi vạn kiếm tông địa phương ngươi nên so với ta càng rõ ràng hơn quỷ hải tuyệt vực tình huống h ư u sân diễn liếc mắt lệnh hồ kiếm tâm ngươi nói là không sai lệnh hồ kiếm tâm ngượng ngùng n ở nụ cười thế nhưng là quỷ hải tuyệt vực nguy hiểm quá thịnh vạn kiếm tông những lao ra hỏa kia cũng không đồng ý ta tới nơi này sợ ta vẫn lạc ở quỷ hải tuyệt vực bên trong l i ê n lấy ta tên khốn kia sư thúc lô hữu tình đi hắn trong ngày thường cùng ta xưng huynh gọi đệ gây chuyện khắp nơi giật đ ổ thế nhưng là vừa đến có liên quan với quỷ hải tuyệt vực sự tình l i ê n hoàn toàn đứng ở ta phía đối lập bên trên ban đầu ta đi tới quỷ hải tuyệt vực hay là lén lút chạy ra ngoài về sau đã bị hốn đản sư thúc cho tóm lại bị phạt bế quan nửa năm mới đi ra lệnh hồ kiếm tâm có chút bất đắc dĩ người ở bên ngoài xem ra hắn là vạn kiếm tông thiên tài yêu nghiệt là nam hải kiếm tử thế nhưng là ở vạn kiếm tông hắn chịu đến quản thúc thế nhưng là không ít vì lẽ đó hắn mới muốn liều mạng tu luyện tranh thủ đem những cái phản đối hắn lao đầu tử từng cái từng cái đánh bại sau đó là có thể sướng mong muốn vì là ngươi là vạn kiếm tông kiếm tử là vạn kiếm tông tương lai tự nhiên không muốn để ngươi dễ gặp nguy hiểm tầm thường nguy cơ ngược lại là không có vấn đề có thể quỷ hải tuyệt vực dù sao không phải là phổ thông chống đối hữu sân diễn nhàn nhạt mở miệng ta ở thần pháp cung cũng là như thế nếu không phải nhiệm vụ lần này khảo nghiệm ta cũng không thể đi tới nam hải quỷ hải tuyệt vực nói có chút đạo lý lệnh hồ kiếm tâm cười cười t ố t bốn phía mắt nhìn hiếu kỳ hỏi nói ngươi vẫn nói nhiệm vụ khảo nghiệm vẫn nói tìm tìm một chỗ chỗ đó đến cùng ở nơi nào chúng ta ở đây cũng chờ ba ngày nên liền ở phụ cận đây sắp xuất hiện h ư u sân diễn nhìn mình ngón tay nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay ta ngược lại muốn xem xem những chỗ này có cái gì đặc thù lệnh hồ kiếm tâm cười đột nhiên hắn dừng lại hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn tới là phụng khai thiên h ư u sân diễn hướng về xa xa nam tử mặc áo đen kia nhìn một lát thu hồi ánh mắt đãng bên trong đất trời lực vô hình n ộ n não giống như là một trận gió nhẹ thổi ở pha lê bên trên pha lê không có phản ứng nhưng có thể đủ biết được gió nhẹ thổi qua một tòa to lớn hòn đảo ở hư vô bên trong dần dần xuất hiện lớn vô cùng cây cối giống như tiểu sơn yêu ma mang theo một luồng hưng hoang khí tức cổ xưa xuất hiện hữu sơn diễn thấp giọng nói đây là lệnh hồ kiếm tâm nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện cự đại hòn đảo run lên trong lòng cái này một hòn đảo làm cho người ta một loại bá đạo mãng hoang cảm giác thật sự là đặc thù ở nam hải chi thượng thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy chúng ta đi tới hữu sân diễn nói được lệnh hồ kiếm tâm gật đầu nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển thiên r t h i hoang đ ả o bên trên thần phong chậm rãi đi tới c ả m thụ được cả hòn đảo nhỏ tình huống trọng lực phi thường kinh người trọng lực nay có trọng lực rơi vào trên người giống như gánh vác một tòa núi lớn nặng vô cùng hành động cũng trở nên hơi khó khăn may mà đối với tần phong như vậy luyện thể tu sĩ mà nói như vậy trọng lực ngược lại là có thể ung dung chịu đự bằng không chiến l ự c đều sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng đi sau một lúc tần phong thử nghiệm bay lên không chung mà lên bay lên không chung một dạng chịu đến rất lớn hạn chế tuy nhiên có thể vẫn bay lên không chung nhưng đạt đến vạn mét cao độ trọng lực đạt đến một cái khủng bố t ầ n g thứ Coi như là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ tại này cô trọng lực phía dưới cũng có thể nghiền thành một bãi thịt nát t ầ n phong đứng lơ lửng trên không thừa nhận cái này một luồng kinh người trọng lực tầm mắt rơi vào xa xa một gốc cây hát sắc trên đại thụ gốc cây này hát sắc đại thụ cùng thiên hoang đảo trên còn lại đại thụ có một chút khác biệt cành lá sung x u ê bất quá là cao năm mươi triệu độ có thể tại đây một gốc cây hát sắc đại thụ xung quanh nhưng hiếm thấy còn lại cây cối trăm mét bên trong phạm vi chỉ có gốc cây này hát sắc đại thụ tồn tại cây kia làm lại càng là giống như từng cái từng cái hắc long lượn vòng lấy thần dị phi thường tần phong tầm mắt thực sự không phải là ở h ắ c sắc đại thụ mà là tại h ắ c sắc trên cây to một cái yêu ma cự đại thân thể như thiên một dạng hai cánh h ắ c sắc lông vũ như giày đặc trường kiếm ngay ngắn chật tự b ố liệt làm cho người ta một loại cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác tại một ít trên lông vũ ở n ước có thể nhận ra được đại đạo chân ý tồn tại lại không chỉ là một loại đại đạo chân ý côn bằng dị thú côn bằng cái này một con côn bằng chính là ở nam hải bên trong truyền lưu hấp dẫn đông đảo nam hải cường đại tu sĩ tiến vào quỷ hải tuyệt vực côn bằng côn bằng trên người có vô cùng mạnh mẽ khí huyết lực lượng chính là bình thường tu sĩ vô pháp với tới trên thân khí tức cũng không phải tính toán cường đại chỉ là đế cấp tiền k ỳ trình độ thôi có thể một con đế cấp tiền k ỳ côn bằng dị thú chiến lược mạnh không thua với vô thượng cảnh trung kỳ thậm chí vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ đây là cường đại dị thú đặc thù năng lực không chỉ là côn bằng dị thú tần phong ở thiên hoang đảo mặt phía bắc nhìn thấy một con kim quang trong c h ẹ o mãng xà cái kia một con mãng xà thân thể cực kỳ to lớn có gần nghìn mét độ dài chiếm giữ ở một tòa núi bên trên giống như là một tòa ngọn núi lớn màu vàng nóng kim lân thiên mãng một loại không thua với côn bằng dị thú kim lân thiên mang khí tức càng mạnh mẽ hơn đ ạ t đến đế cấp trung kỳ t ầ n g thứ m à khí tức mười phần trăm thấp tần ấp nếu không phải nhìn thấy nó tồn tại đều vô pháp dụng thần hồn cảm ứng nguyên thủy ma viên thì là ở rừng cây trong lúc đó nhộn nhạo nhẹ nhàng nhảy một ca y liền có mấy trăm mét khoảng cách thân hình khổng lồ có giống như núi nhỏ cũng chỉ có thiên hoang đảo lên cây m ộ t chống đỡ cột nó làm bừa nguyên thủy ma viên bộ lông màu đen bên trên mơ hồ có từng đạo hắc cám đường vân xuất hiện loại này hắc cám đường vân ẩn chứa đại đạo khí tức không chỉ là hắc cám đại đạo càng có lực lượng đại đạo bạo lực đại đạo v â n v â n một ít sánh ngang thần thú dị thú trời sinh liền tồn tại đại đạo hiền hóa một khi bọn họ thành niên là có thể hoàn toàn luyện hóa đại đạo h i ể n hóa do đó đặt chân đạo c h i cảnh chủng tộc ít ỏi số lượng ít ỏi nhưng lại có nhân loại vô pháp ngang hàng ưu thế đó chính là thiên nhiên c ư ờ n g đại côn bằng nguyên thủy ma viên kim lân thiên mãng tần phong ánh mắt khẽ động ở thiên chiếu truy tung thuật bên trong chứng kiến hư ảnh chính là cái này một tòa thiên hoang đảo nhưng là muốn phải như thế nào tìm tới kim long lệnh chỗ tần phong liếc một vòng thiên hoang đảo muốn từ nơi này một tòa to lớn hòn đảo bên trên tìm tới kim long lệnh cũng không phải là một chuyện đơn giản huống hồ còn cần ứng đối những ngày cường đại yêu ma tồn tại hắn lấy ra một mảnh kim long lệnh kim loa y mảnh vỡ tiêu tán nhàn nhạt q u a n mang không tự nhiên lay động tựa hồ chịu đến một loại nào đó dẫn dắt quả nhiên là ở thiên hoang đảo bên trên lưu ý đến kim loa y mảnh vỡ biên hóa tần phong ánh mắt sáng lời lập tức bên trên ra thiên chiếu truy tung thuật dò xét còn lại một mảnh kim long lệnh chỗ một đạo kim sắc dây nhỏ từ kim loa y mảnh vụn bên trên xuất hiện càng ngày càng ngưng tụ kéo dài dưới thiên hoang đảo nơi sâu xa thần phong theo kim sắc dây nhỏ hành động thật là đáng sợ trọng lực lệnh hồ kiếm tâm phất tay một cái cảm thụ được thiên hoang đảo trên đáng sợ trọng lực cái này một luồng trọng lực cùng so với vạn kiếm tông kiếm hải đều muốn đáng sợ cái này một hòn đảo thật đúng là đặc thù a là một tòa cực kỳ cổ lão hòn đảo hữu sơn diễn đánh giá xung quanh tình huống trong con ngươi có nhạt hảo quang màu vàng kim nhạt lưu động xuyên qua thần pháp cung lịch sử không một người có thể đạt đến hữu sân diễn như vậy cảnh giới cái này một hòn đảo tựa hồ không thuộc về cựu châu thế giới không thuộc về cựu châu thế giới lệnh hồ kiếm tâm nghe vậy m ầ ra hữu sân diễn người đây là ý gì cái này một hòn đảo ở vào một cái lơ lửng không cố định thời không bên trong trong ngày thường cũng không ở quỷ hải tuyệt vực bên trong chỉ có ở đặc biệt thời điểm mới phải xuất hiện ở quỷ hải tuyệt vực bên trong hữu sân diễn giải thích nói lơ lửng không cố định thời không lệnh hồ kiếm tâm lần thứ hai ngần ra h ắ n có được cực kỳ thuần túy kiếm tâm đối với kiếm đạo trên tu luyện cực kỳ cấp tốc gồm có cực cao thiên phú có thể ở những vật khác bên trên thì lại có vẻ bình thường rất nhiều chỉ là đạt đến phổ thông thiên tài trình độ thôi Ừm. hữu sân diễn gật đầu hướng về nhìn bốn phía vì lẽ đó tại đây một hòn đảo bên trên tồn tại một ít cũng không phải là cửu châu thế giới xuất hiện đồ vật như những này kinh thiên thụ liền không phải cửu châu thế giới nên có kinh thiên thụ lệnh hồ kiếm tâm đánh giá trước mắt từng cây từng cây cao trăm trượng độ cây cối ta xác thực chưa từng thấy loại cây này vạn kiếm tông bên trong có một tòa kiếm lâm trong đó mới trồng một ít dị t r ù n g cây cối nhưng cũng không từng có cái này một loại kinh thiên thụ chính là đặc thù tri thụ Chỉ có một ít lệnh i chi khí mới sinh thiên、thụ. Đại kiểu giới, loại thiên sinh diễn giải thích, thiên nơi lại, nữa, ngươi đi. Cái n nồng nặng, ẩn hốn nguyên phương trưởng kính cũng không này kính trưởng. Sân ánh hướng hoang nhìn hơn nữa, cũng ứng này hòn đảo bên trong yêu ma, có thể đều không thông h khí chứa khí thể thụ. hạ châu thế thích hợp thụ Hưu thích, thể phải phổ thông yêu ma. Đúng. có cảm được có địa xa ma, ma. sâu yêu đều yêu đảo đảo mắt một l về hồ kiếm tâm ánh mắt dùng mình côn bằng nguyên thủy ma viên kim lân thiên mãn thật phong lôi trùm cái này nhưng đều là hiếm t h ế y ê u ma ở nam hải đã có mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện không không chỉ là nam hải toàn bộ cựu châu thế giới đã có mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện những yêu ma này vì lẽ đó cái này một hòn đảo cũng không phải là cựu châu thế giới sở hữu hữu sân diễn nói hữu sân diễn ngươi cần đồ vật ở nơi này một hòn đảo mà nơi này cũng tồn tại côn bằng dị thú thật đúng là nhất cử lưỡng tiện lệnh hồ kiếm tâm cười nói chúng ta mau mau đạt được ngươi muốn đồ vật sau đó sẽ đối phó côn bằng dị thú đem nó tóm lại tốt nhất đem nguyên thủy ma viên kim lân thiên mãng cũng tóm lại những này dị thú nếu là trưởng thành có thể tương đương với đạo c h i cảnh tồn tại nếu là tất cả đều bắt về vạn kiếm tông vạn kiếm tông thực lực đều sẽ đề bạt một cái đại t ầ n g thứ Ừm. h ư u sân d i ệ n ngón tay linh động ẩn ước kích thích thiên địa mạch lạc tìm kiếm lấy cái kia vận mệnh dòng nước lũ bên trong một phương hướng đây là thần pháp cung đạo thuật một loại thần dị cực kỳ đạo thuật đi hữu sân diễn nói một tiếng tiếp tục tiến lên lệnh hồ kiếm tâm thấy thế theo sát hữu sân diễn phía sau đại hải như là nổi giận quyển lên mấy trăm trượng cao sóng biển mát nhờ me đánh trên mặt biển ầm ầm nổ vang như là cựu thiên kinh lôi nổ tung giống như vậy khủng bố mà doa người một con lớn vô cùng cá voi xuất hiện ở trên mặt biển cái này một con cá voi trên thân vì là băng lam vẻ t ừ n g đạo màu băng lam đường nét từ đầu đến cuối đầy dẫy một luồng khí tức thần bí ở c a voi trên thân đứng một ông già cái này một ông già to cờ bạc mặt hô nở dê hảo ánh mắt la nhờ le ho trên người mặc một bộ áo lam từ trên y phục tiêu ký có thể biết được cái này một ông già đến từ chính nam hải tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực chi nhất hải thần điện mà địa vị không thấp trên người lão g i à khí tức lúc gần lúc hiện đặt đến vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ hắn chính là hải thần điện trưởng lão tạ vân hạc tạ vân hạc cầm trong tay một khối băng hạt trâu màu xanh lam hạt trâu bất quá là tay chừng đầu ngón tay nhưng ẩn chứa một luồng kinh người hàn ý liền hư không đều muốn đo n ở d â y băng cho dù là tạ vân hạc đều không thể không lấy chân nguyên hoàn toàn bao vây lấy băng hạt trâu màu xanh lam băng không hắn toàn thân đều sẽ bị hạt trâu này hàn ý đo n ở d â y băng băng tâm trâu thuộc về thiên địa dị bảo một loại cái này một viên nhỏ băng tâm trâu tiếp cận đạo phẩm chân quý tuy nhiên không có tìm được côn bằng dị thú được một viên băng tâm châu coi như là không sai tạ vân hạc trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó hướng về xa xa nhìn lại hơi run run vậy một hòn đảo tạ vân hạc nhìn to lớn hòn đảo hắn có thể xác định ở hắn tiến vào trong biển tìm kiếm lấy băng tâm châu tung tích đồng thời đánh chết lam văn hải kỉnh thời gian đều chưa từng thấy đến cái này một hòn đảo tồn tại nhưng bây giờ nhưng xuất hiện ở trước mắt từ hòn đảo bên trên cảm ứng được t u y ê n cổ hồng hoang khí tức tốt một tòa kỳ lạ hòn đảo đi lên xem một chút tạ vân hạc thu lên băng tâm châu lập tức đi tới phía trước hòn đảo càng ngày càng tới gần càng ngày càng cảm thấy được hòn đảo phi phạm chỗ đồng thời cũng nhìn thấy một tôn giống như núi thân ảnh to lớn cái kia là nguyên thủy ma viên tạ vân hạc thân hình nhất động tăng nhanh tốc độ đi tới thiên hoang đảo hô một con đế cấp tiền kỳ phi hành yêu ma bên trên lâu thành thở dài một hơi cuối cùng là đem chính mình thương thế hoàn toàn khôi phục không nghĩ tới lây hắn thực lực tu vi dĩ nhiên sẽ thua ở một cái nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ trong tay nhưng này tên nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ người nắm giữ hai cái đạo khí cũng không phải người bình thường có thể được nếu là lần sau đụng tới chú ý khí huyết ảnh hưởng lâu thành thì thầm một tiếng lại đến hắn cảm thấy được dưới thân phi hành yêu ma c h u y ể n đến ý sợ hãi tốc độ trở nên chậm hạ xuống xảy ra chuyện gì lâu thành mang theo vài phần n g h i hoặc hướng về phía trước nhìn tới một tòa to lớn hòn đảo xuất hiện trong tầm mắt cái này một hòn đảo ẩn chứa một lồn u mạnh mẽ vô cùng khí tức như là một con dữ t ậ n mà cổ lao thần thú chiếm giữ trên biển lâu thành ngẫm lại đem yêu thú biết bay thu nhập thú sùng trong túi sau đó đi tới thiên hoang đảo nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 430, sơn cốc thủy giản to lớn thần bí thiên hoang đảo từng người từng người tu sĩ bước vào trong đó tân phong hữu sân diễn lệnh hồ kiếm tâm tạ vân hạ phụng khai thiên lâu thành thậm chí mục vân trần lục thừa chiêu này một ít tu sĩ cũng đều nhờ số trời run rủi đi tới thiên hoang đảo thiên hoang đảo thân bí từng điểm từng điểm cho những tu sĩ này chấn động côn bằng nguyên thủy ma viên kim lân thiên mãng tật phong lôi trùng các loại cái này nhưng đều là dị thường hiếm t h â y yêu ma thuộc về thượng cổ dị thú tồn tại ẩm âm một tiếng kim lân thiên mãng trên thân kim quang lưu truyền dạng ngơi rực rỡ giống như trong thần thoại đi ra thiên x à nó một đôi con mắt màu vàng l ó n g cao quý vô song vô cùng chân quý không gì có thể lấy so sánh c ù n g con mắt màu vàng l ó n g khóa chặt ở áo đen phụng khai thiên trên thân miệng đột nhiên một trường một đạo kim sắc cổ sáng bắn ra phá vỡ kim liệt thạch uy không thể làm trong nháy mắt công phu kim sắc cổ sáng chính là chống đối phụng khai thiên trước mặt muốn đánh giết phụng khai thiên phụng khai thiên ánh mắt lạnh lẽo vồ g i a không trùng một thanh hoành đao xuất hiện trong tay thân đao hơi nhất c h u y ể n hàn quang hiện ra một đao đ ố n g nhiên chém xuống như muốn đem thiên địa cũng cho chặt đứt giống như hát s á c đao mang s ẹ t qua kim sắc cổ sáng uy thế ngập trời kim sắc cổ sáng xuất hiện một vết nứt cái này một vết nứt cấp tốc khuyết tán đến toàn bộ kim sắc cổ sáng sau đó toàn bộ kim sắc cổ sáng n ứ t ra từ từ tiêu tan hát s á c đao mang dư huy như cũ là kinh người như do hướng về kim lân thiên mãng chém tới như muốn đem kim lân thiên mãng một đao cho chặt đứt giống như kim lân thiên m ạ n g trong mắt kim quang lưu chuyển lên kim sắc dài sinh n h ậ t hướng về phía trước vừa kéo chỉ là gặp đến một đạo kim sắc bóng dáng s ẹ t qua trời cao trong nháy mắt công phu chính là đến hát sắc đao mang trước mặt làm sắt thép va chạm đùng hát sắc đao mang vỡ vụn ra từ từ biến mất kim sắc bóng dáng vẫn chưa dừng lại như cũng là đánh xuống không khí cũng bị trực tiếp tê liệt ra một cái lỗ hổng hóa thành một đạo không có gì không chạm phong nhận phụng khai thiên ngắm nhìn cái kia một đạo đao gió biểu hiện như cũ là lãnh đạm bước chân hắn một điểm lướt ầm ầm ra thân hình giống như đao quang đồng dạng xẹt qua trốn ra đao gió công kích sau đó một cái biến hoa thân hình xuất hiện ở kim lân thiên mãng phía bên phải trăm mét vị trí đoạn thiên quyết chém yêu phụng khai thiên đao thế biến đổi một luồng thoáng như thiên uy giống như cựu thiên đao thần đao thế tử trên người hắn xuất hiện một đao đ ỗ n g nhiên hướng về kim lân thiên mãng chém xuống mang theo tất phải dễ ý như muốn đem kim lân thiên mãng một đạo chém giết kim lân thiên mãn g cảm thấy được phụng khai thiên một đạo đáng sợ toàn thân kim quang lấp loe không yên giống như hải dương màu vàng nóng cùng lúc đó hẹn tờ dài một tiếng phát sinh nghe âm thanh kỳ quái ở trên người nó t ừ n g đạo hào quang màu vàng từ từ ngưng tụ hóa thành kim sắc cột sáng kim sắc cột sáng bắn nhanh ra đón lấy phụng khai thiên một đạo làm kim thạch tiếng truyền bá ra l i ê n hư không cũng sản sinh từng trận ba động khó có thể chịu đựng ở một luồng đáng sợ lực lượng hóa thành bao phủ tứ phương năng lượng ba động Tới gần cây cối đều ở đây tấn công một đòn phía dưới dồn dập phá hủy phụng khai thiên liên tục lui về phía sau hoành đao ở trước mặt chuyển động hóa giải đáng sợ ba động kim lân thiên mạng thân thể chìm xuống nó dưới thân đỉnh núi trực tiếp đổ nát ra hóa thành vô số núi đ á lăn xuống mà xuống mà trên người nó hảo quang màu vàng cũng ảm đạm một chút ý gì theo thiên chiếu truy tung thuật gió xét tần phong đi tới thiên hoang đảo một thung lũng thủy giản bên trong một cái bất quá là ba mươi tư mét thật nhỏ thác nước từ bên trên hạ xuống trong suốt nước chảy đụng vào lồi lên trên tảng đá tung tóe lên bọc nước ở một ít trên tảng đá thậm chí mọc ra mấy cây hiếm thấy thực vật đợi được nước chảy rơi vào phía dưới dòng sông bên trong đã không dư thừa bao nhiêu dòng sông cũng không tính bao quát chỉ có rộng hai ba mét độ chỉ có thể coi là một dòng suối nhỏ lưu khê thủy trong suốt sạch sẽ có thể thấy rõ cơ sở mặt đá cội cùng một ít nhỏ thực vật t u nhờ cơ có một con hồng sắc tiểu ngư du quá tốc độ lại là kinh người đầu này hồng sắc cá nhỏ không phổ thông bốn phía cảnh sắc mười phần thanh tú mê người có một luồng nhàn nhạt hương khí quanh quẩn ở thủy giản bên trong nương theo lấy này cỗ nhàn nhạt hương khí là một trận ôn nhu phong gió thổi phật ở trên gương mặt có hơi ướt át tựa hồ là trong không khí lượng nước sung túc duyên cớ cái này một cái sơn cốc thủy giản cùng toàn bộ thiên hoang đảo so với ngược lại có chút hoàn toàn không hợp thiên hoang đảo thô, cùng, thô bạo sơn cốc thủy giản vắng vẻ tinh xảo ở nơi này một tòa thủy giản bên trong thần phong đánh ra xung quanh cảnh sắc khá là cảm giác được hiếu kỳ dù sao nhìn như vậy giống như phổ phổ thông thông địa phương nhưng tồn tại kim long lệnh m ả n h vỡ thật đúng là thật không thể tin tần h phong tra xét trong tay kim sắc dây nhỏ kim sắc dây nhỏ tại đây một cái phạm vi thủy giản bên trong chính là mất đi tác dụng theo gió phiêu lãng thiên chiếu truy tung thuật cuối cùng địa phương chính là nơi này chỉ là nên làm gì dẫn ra kim long lệnh thần phong hướng về quan sát bốn phía đột nhiên hán hướng về thiên hoang đảo mặt phía b ắ c nhìn lại có người ở động thủ tựa hồ tại cùng kim lân thiên mãng giao thủ tần phong hơi nhúng mày kim lân thiên mãng có đế cấp trung kỳ tu vi hơn nữa nó chủng tộc đặc thù cho dù là vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng chưa chắc là kim lân thiên mãng đối thủ có thể cùng kim lân thiên mãng giao thủ lâu như vậy mà sản sinh như vậy uy năng xem ra giao thủ người là trong mấy người kia một cái kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm hải thân điện trưởng lão tạ vân hạc nhất trưởng già nhật lâu thành đoạn thiên h ạ phụng khai thiên bốn người này là chuyến này bên trong cường đại nhất tồn tại lâu thành năng lực tần phong là từng trải qua tuy nói hắn dễ dàng trong lúc đó liền đem lâu thành bức cho lùi nhưng này dựa vào là đạo khí uy năng nếu chỉ là bình thường giao thủ e sợ cần bỏ phí không ít công phu ý gì theo quỷ bà thuyết pháp thiên hoang đ ả o hết sức đặc thù thậm chí không thuộc về cựu châu thế giới nên có hòn đảo chỉ có ở đặc thù thời điểm có thể đủ ở quỷ hải tuyệt vực bên trong xuất hiện muốn tìm đến cũng không dễ dàng có thần ể thể bởi bằng dị thú ly khai thiên lại người tới thiên côn cớ, ngược cho có không hoang duyên hoang dị thú ít tìm t h ly là làm đảo đảo. đều đủ phong trầm ngâm một tiếng bất quá ta mục tiêu là kim long lệnh cũng không phải là cái kia côn bằng dị thú cùng kim lân thiên mãng hừm trước đ ê m kim long vậy tàn khuyết một mảnh tìm ra lại nói tần h phong từ từ đánh giá xung quanh cảnh sắc dần dần có một tia hiểu ra thiên chiếu truy tung thuật chỉ dẫn là ở đây nhưng nơi này nhưng hết sức bình thường xem ra hẳn có một cái thiên nhiên trận pháp tồn tại mới sẽ như thế như lúc trước thiên giật kiếm khách t h ạ c h tháp chỉ có chi nở thanh linh kiếm có thể đủ đem mở ra hay là kim long lệnh mảnh vỡ cũng có thể để cuối cùng một khối cảm ứng tần phong lấy ra trên thân hai khối kim long lệnh mảnh vỡ ở n ư ớ c trong lúc đó có một luồng kỳ lạ dòng năng lượng chuyển nhàn nhạt cảnh sắc quang mang tiêu tán dần dần cùng xung quanh cảnh sắc dung hợp ở cùng một nơi hơi nước tràn ngập kim quang đung đưa sơn cốc thủy g i ả n bên trong mơ hồ có một luồng đạo ý xuất hiện đại đạo c h â n ý tần phong lưu ý lấy sơn cốc thủy giản bên trong xuất hiện đại đạo c h â n ý mang theo một luồng vô vọng không phá d ũ n g manh về phía trước khí thế tựa hồ là một loại kiên trì không ngã thương mang thương đạo t ầ n phong ánh mắt khẽ động bởi được hát s â n thương tần phong cũng tu luyện qua đơn giản một chút thương pháp đối với thương đạo còn là có thêm nhất định cảm lộ nương theo lấy thương đạo c h â n ý xuất hiện sơn cốc thủy giản bên trong truyền ra tiếng rồng âm hào quang màu vàng từ trong hư không thẩm thấu dần dần ngưng tụ thành một con uy nghiêm bá đạo thần thánh kim long kim long ở sơn cốc thủy giản bên trong lượn vòng lấy quanh thân tiêu tán thần thánh oai để thủy giản hơi nước từ từ tràn ngập bên trong đất trời hình thành một luồng huyền diệ vô song lực lượng hư không trong mơ hồ chấn động tựa hồ có đồ vật gì sắp xuất hiện tại thác nước phía trên có một con lớn nhỏ c ỡ nắm tay côn trùng cái này một con côn trùng ngoại hình có chút tương tự với bọ cánh cứng có thể toàn thân vì làm à u l a n đậm Khi nhờ cơ có điện lưu từ trên thần bắn ra thần dị phi thường dị thu tật phong lôi trùng tật phong lôi trùng một đôi hạt đậu mắt to nhìn chăm chú lên tần phong không biết đang suy tư điều gì cái này một hòn đảo thật sự là kỳ lạ liền linh khí cũng cùng so với những nơi khác nồng nặc không ít lục t h ừ a chiêu hướng về nhìn bột phía không chỉ là linh khí nồng nặc hòn đảo này yêu ma cũng không phải chuyện nhỏ mục vân trần trầm giọng nói hừm cái kia nguyên thủy ma viên xuất hiện đây chính là thượng cổ dị trùng a Thực lục ự thực lực c chúng cũng được. cũng mạnh mẽ một Ma đáng. Lấy thực lực chúng ta,、e、sợ liền nó quyền không đón được. Sĩ áo đen nói. Đúng vậy à, Nguyên thủy Ma Viên cũng xuất hiện. Thủy quá Tu xuất áo Lấy l vậy ta, e sợ sĩ thừa chiêu cảm thán một tiếng đột nhiên dừng lại nhìn phía xa xa một gốc cây hát sắc đại thụ kinh ngạc thốt lên nói côn bằng mục vân trần loại người dồn dập nghiêng đầu nhìn lại là côn bằng côn bằng dị thú đồn đại quả nhiên là thật nhưng này chỉ côn bằng khí tức cực kỳ mạnh mẽ đạt đến đế cấp tiền k ỳ tầm thứ b ă n g vào chúng ta xa ưu người lực lượng coi như là liên thủ cũng chưa chắc có thể đem côn bằng dị thú bắt lại mục vân trần sầm mặt lại xác thực cái này một con côn bằng thực lực mạnh mẽ không phải chúng ta có thể đối phó lục t h ừ a chiêu đồng ý nói một luồng năng lượng bao phủ tới mục vân trần lục thừa chiêu loại người tất cả giật mình dồn dập thừa nhận trọng lực bay lên không t r ú n g mà lên nhìn xa xa là kim lân thiên mãng cùng phụng khai thiên lục thừa chiêu hoảng sợ nói phụng khai thiên muốn bắt kim lân thiên mãng mục vân trần trầm giọng nói các ngươi xem côn bằng cũng kinh động tu sĩ áo đen hô mọi người hướng về côn bằng nhìn tới hát s á c trên cây to côn bằng mở ra cự đại cánh màu đen giống như một cái lớn bằng đ i ể u một đôi sắc bén mênh mông con ngươi hướng về mặt phía bắt nhìn sang nhưng nó chỉ là như vậy nhìn cũng không có còn dư cử động nó muốn làm gì tu sĩ áo đen khó hiểu nói kim lân thiên mãng phùng khai thiên hai người thực lực cũng không yếu hơn côn bằng nó hẳn là đang đợi thời cơ mục vân trần trầm giọng nói là tạ vân hạc lục thừa chiêu nhìn phía mặt khác một chỗ hải thân điện trưởng lão tạ vân hạc cũng xuất hiện hắn cũng ở chờ mục vân trần nói đột nhiên một đạo thần thánh khí tức khí xuất hiện hào quang màu vàng xông thẳng tới chân trời có thể nhìn thấy một con kim sắc thần long bay lên không trung mà lên tê liệt cửu tiêu uy nghiêm tư thái bá đạo hình tượng chấn nhiếp thiên địa vạn vật kim sắc thần long xẹt qua phía chân trời đáp xuống rất nhanh biến mất không còn t ă n hơi n h ư n g một cố c ư ờ n g đại, thần thanh tức khuyết tán khí b ê n t r o n dẫn g đất hấp trời, từ từ hấp dẫn sở hưu chú sở ý. n a m chính c ơ chí, đ i m đạm, cân nào, đến với để cảm nhận lại cảm cân c não, nhận hãy h với ấ t thanh u tiên điện. cổ c ư ơ n g 431, t h minh quả hữu sân diễn lệnh hồ kiếm tâm đi tới một bụi cỏ nguyên thanh thanh cỏ kéo dài mấy đàm m ở nhìn qua giống như một cái hải dương màu xanh ở cái này hải dương màu xanh bên trong có từng con từng con yêu m à tồn tại x í c h hồng sắc h ư u yêu hắc bạch đan sen ngựa yêu đỉnh đầu hai sừng miệng như b á t ô tô nuốt xương mù thú từng cái yêu ma huyết mạch cũng cực kỳ hy hi hữu tuy nhiên không thể so côn bằng nguyên thủy ma viên kim lân thiên mãng như vậy hiếm thấy nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy chí ít ở cựu châu thế giới xem như vậy yêu thú cũng cực nhỏ xuất hiện lệnh hồ kiếm tâm trường kiếm run lên một đạo kiên trì không ngã kiếm khí bắn ra trong nháy mắt rơi vào một con toàn thân đen nhánh như sắt chư yêu trên thân làm hòa tinh tung tóe chư yêu trên thân thời gian lưu lại một đạo bạch vấn thôi cũng không phải là bị thương ừ n thật mạnh phòng ngự lệnh hồ kiếm tâm liếc mắt cái kia chư yêu trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh dị như vậy phòng ngự dĩ nhiên không thua với một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ cái này một con chư yêu chỉ là hoàng cấp viên măng thôi vậy trở lại một kiếm lệnh hồ kiếm tâm thân kiếm nhất chuyển một đạo kiếm khí lần thứ hai chém giết giống như nửa tháng s ẹ t qua trời cao chiêu kiếm này ung dung s ẹ t qua đen nhánh như sắt chư yêu thân thể dường như cắt lấy một khối đầu hũ một dạng đơn giản chư yêu thân thể dừng lại thân thể chênh chết cắt thành hai nửa tử vong một con hoàng cấp viên mãn chư yêu cũng không chống đỡ được lệnh hồ kiếm tâm kiếm khí hữu sân diễn ngươi muốn đổ vật tìm tới không có lệnh hồ kiếm tâm hỏi một tiếng những này yêu thú quá mức nhỏ yếu liền để ta động thủ hứng thú đều không có nhanh hữu sân diễn thuận miệng ứng một câu tay phải bấm quyết ở trong hư không liền chút mười tám d ư ớ i mỗi một lần cũng ở trong hư không lưu lại một tân ký nhàn nhạt, nhạt ngân sắc mai hoa ấn ký mười tám cái ngân sắc mai hoa ấn ký chuyển động từ từ dung hợp ở cùng một nơi hướng về bên trái đằng trước bay đi đổi tới hữu sân diễn bước chân một điểm đổi tới mai hoa ấn ký lệnh hồ kiếm tâm thấy thế cũng cấp tốc đổi tới mai hoa ấn ký bất quá là hai cái hô hấp công phu hai người chính là đạt đến vạn mét ở ngoài như cũng là thanh thanh thảo nguyên bên trên chỉ là cái này một mảnh cỏ xuất hiện một chút bụi cỏ hữu sân diễn ở trong đó một cây bụi cỏ trước mặt dừng lại đánh giá trước mắt bụi cỏ bụi cỏ cũng không cao liền giữa mét cũng chưa tới thanh sắc vỏ cây hiện ra nhàn nhạt ngân sắc nội bộ nhìn qua thần dị phi thường bụi cỏ trên có phun ra c à n h cây trên nhánh cây mang theo mấy viên màu trắng hiện ra h à o quăng màu bạc quả thực ba viên quả thực không lớn lắm cùng tầm thường long nhãn gần như nhưng mơ hồ có một luồng thần tính ẩn chứa trong đó đây là cái gì quả thực lệnh hồ kiếm tâm đánh giá trước mắt quả thực trong lòng hết sức tò mò thanh minh quả Hưu ánh mắt sáng ngời. Thanh minh quả. Sân sáng diễn ngời. mắt lệnh hồ kiếm tâm hơi nhún mày vẫn chưa nghe nói qua loại trái cây này thanh minh quả là một loại đối với thần hồn có rất lớn trợ giúp đạo phẩm chân dược đặt đến t r u n g giai đạo phẩm tầm thứ h ư u sân diễn giải thích nói cho dù là đạo c h i cảnh tu sĩ thanh minh quả đều có gột rửa thần hồn hiệu quả gột rửa thần hồn lệnh hồ kiếm tâm trong lòng hơi đ ộ n g phải biết theo cảnh giới đề bạn đối với thần hồn càng ngày càng xem trọng thân hồn càng ngày càng thanh minh càng ngày càng thuần túy cũng đại diện cho một loại cường đại thiên phú đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ đều sẽ đề b ạ n thanh minh quả món này trung giai đạo phẩm chân dược giá trị có thể nghĩ lúc trước tần phong cùng thiên môn thế giới bên trong được bách linh chi hoa cũng chỉ là đạt đến trung giai đạo phẩm tầng thứ thôi thần pháp cung trí cao thần điện đối với thần hồn yêu cầu cực cao cho dù là ta cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến trí cao thần điện ngưỡng c ử a thôi nhưng muốn nắm giữ trí cao thần điện chỉ có để thần hồn tiến thêm một bước nữa h ư u sân diễn trầm giai nói có thanh minh quả tồn tại chính là có thể để cho ta thần hồn tăng thêm một bước có thể tu luyện trí cao thần điển cái này cũng chính là thần pháp cung cho ta nhiệm vụ gột rửa thần hồn đồ vật s á t thực không ít có thể ở cựu châu thế giới cực kỳ hiếm thấy vì lẽ đó ta ở cung chủ chỉ đạo hạ xuống đến nam hải suy tính ra thanh minh quả tồn tại cùng chỗ cái này tổng cộng ba viên thanh minh quả ta liền lấy hai viên còn lại một viên liền cho ngươi ngươi gồm có thuần túy kiếm tâm nếu là ăn vào thanh minh quả tất nhiên có thể làm cho kiếm tâm càng thêm thông suốt đem vạn kiếm tông vạn kiếm quy nhất quyết tu luyện tới trí cao t ầ n g thứ cũng chưa chắc không thể vậy ta sẽ không k h á c h khí lệnh hồ kiếm tâm cười nói hắn đối với hữu sân diễn chưa bao giờ k h á c h khí hái xuống đi lệnh hồ kiếm tâm nói không hữu sân diễn nhẹ nhàng lắc đầu muốn hái thanh minh quả cũng không phải một chuyện đơn giản không chỉ là cũng bị duy trì nó dược tính không mất còn cần lấy đặc thủ thủ pháp tiến hành hái trong lúc không cho bất luận người nào quấy dối yên tâm có ta ở đây ai cũng quấy dối không ngươi lệnh hồ kiếm tâm nói vậy làm phiền ngươi h ư u sân diễn xếp bằng ở thanh minh quả trước mặt vẫy tay một cái xuất hiện ba cái hộp ngọc mỗi một cái hộp ngọc ngọc chất đều là cực đoan được có nhàn nhạt quang mang lưu chuyển hiện ra lên một chút thanh vụ hộp ngọc này chất liệu đều là vạn thuế bảo ngọc cấp bậc mười phần chân quý cho dù là cùng so với một cái linh khí giá trị cũng là không kém chút nào nếu là lại tăng thêm hộp ngọc bên trên đặc thù trận pháp tương đương với một cái cực phẩm linh khí giá trị nhưng dùng để hái thanh minh quả hoàn toàn đáng hữu sân diễn hai tay thi pháp từng đạo huyền d i ệ u khí tức từ trên người hắn tiêu tán hóa thành hào quang màu bạc hào quang màu bạc từ từ chia lịa hóa thành từng cái từng cái ngân sắc dây nhỏ mỗi một cái dây nhỏ ở không ngừng đàn sen hình thành từng cái từng cái ngân sắc nhỏ võng ba tấm ngân sắc nhỏ võng xuất hiện hướng về ba viên thanh minh quả bào phụ tới thanh minh quả tựa hồ cảm giác được nguy cơ t ả n ra một luồng kỳ lạ hương vị cái này một luồng kỳ lạ hương vị giống như thực chất giống như vậy gồm có nhất định công k í c h tính hương vị đụng vào ngân sắc nhỏ vong bên trên đem ngân sắc nhỏ vong đánh vỡ từng cái từng cái lỗ nhỏ hào quang màu bạc lần thứ hai tách ra ngân sắc dây nhỏ tu đ ổ ngân sắc nhỏ võng hương vị không chỉ là ngân sắc nhỏ vong đối kháng dập dơn nhẹ nhàng rời đi mùi vị hấp dẫn lấy xa xa yoma từng cái yêu ma hướng về hữu sân diễn lệnh hồ kiếm tâm hai người mà đến số lượng càng ngày càng nhiều thực lực càng ngày càng mạnh mười con hai mươi con ba mươi con hoàng cấp viên mãn hoàng cấp đ ỉ n h phong đế cấp tiền kỳ nhìn cái kia quần quận yêu ma đại quân cái kia hôn tạp ở cùng một nơi khí thế khủng bố giống như một trận đại phong bao phủ tới hoặc như là mây đen áp bách mà tới uy uy này cái này nhưng là có chút phiến phức lệnh hồ kiếm tâm ngoài miệng nói phiến phức có thể một đôi mắt lại là sáng ngời như trăng khoe miệng khẽ động đem bảo kiếm trong tay bắt lên chậm rãi ngẩng lên lên ở lệnh hồ kiếm tâm nhấc lên trường kiếm thời điểm bên trong đất trời tựa hồ có kiếm minh tiếng vang lên ao ngao ngong kiếm minh tiếng càng ngày càng mãnh liệt như muốn tê liệt c ử u thiên bầu trơ y theo lệnh hồ kiếm tâm đem bảo kiếm trong tay mang lên chỗ cao nhất từng đạo kiếm khí từ hư vô bên trong xuất hiện mỗi một đạo kiếm khí cũng ngưng tụ đến cực điểm giống như chân thực bảo kiếm vạn kiếm quy nhất quyết kiếm lâm thiên hạ lệnh hồ kiếm tâm nhẹ dọn một uống trong hư không kiếm khí trong nháy mắt như mưa bắn nhanh ra mỗi một đạo kiếm khí cũng ẩn chứa sắc bén vô song ngưng luyện cực hạn công kích thời gian nháy mắt từng đạo kiếm khí liền là xuất hiện ở những cái hoành trùng hình dáng yêu ma trên thân chỉ một thoáng có tiếng kêu thảm thiết liền t h i ề n máu tươi ròng ròng cỏ điện một con hai con mười con hai mươi con mấy chục con yêu ma vô luận là hoàng cấp hay là đế cấp cũng không thể chống đỡ được lệnh hồ kiếm tâm cái này một chiêu sắc bén cùng bá đạo hay là vất lạc hay là trọng thương mấy hơi thở công phu từng bộ từng bộ thi thể khổng lồ ngã vào trên cỏ xanh đỏ tươi huyết dịch từ những thi thể này trên thân chảy xuôi đem cỏ cũng nhuộm thành hồng sắc các loại yêu ma huyết dịch hương vị hôn tạp ở cùng một nơi từ từ đồng bể ra khiến người ta cảm thấy một chút t h a n h cười chất có một con đế cấp trung kỳ yêu ma thoát ly đội ngũ tới gần lệnh hồ kiếm tâm không đủ ba trăm mét khoảng cách nhưng dưới một đạo kiếm khí s ẹ t qua thân thể hắn đem nó đầu trò cắt đi được hữu sân d i ệ n nói tiếng ba tấm ngân sắc nhỏ vong đã bao vây lấy thanh minh quả đem thanh minh quả từ bụi cỏ trên hai xuống sau đó cấp tốc để vào đến trong hộp ngọc kỳ dị hương vị từ từ tiêu tan thiếu hụt hương vị những cái thoát khỏi khống chế yêu ma ở nhìn thấy xung quanh khủng bố một màn từng cái từng cái điên cuồng chạy thục mạng thật đáng sợ kẻ nhân loại này giống như là mấy cái kia quái vật quá mức đáng sợ vạn kiếm quy nhất quyết quả nhiên cường đại h ư u sân d i ệ n đứng lên hướng về xa xa đầy đất thi thể nhìn lại chỉ là những yêu ma này nhỏ yếu thôi lệnh hồ kiếm tâm nhàn nhạt mở miệng xác thực những yêu ma này đối với hắn mà nói quá mức nhỏ yếu nhiều nhất cũng chỉ là đế cấp trung kỳ tầng thứ thôi lấy những yêu ma này huyết mạch đế cấp trung kỳ chỉ là có thể so với phổ thông vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ thôi cùng lệnh hồ kiếm tâm như vậy đỉnh phong siêu phàm thế lực thiên tài yêu nghiệt so với trên lệch hay là không nhỏ cái này một viên thanh minh quả cho ngươi hữu s ơ n diễn đưa cho lệnh hồ kiếm tâm một cái hộp nhớ kỹ một điểm thanh minh quả mười phần chân quý nhất định phải tìm tới một cái yên tĩnh địa phương an toàn dùng luyện hóa yên tâm điểm này ta rõ ràng lệnh hồ kiếm tâm cười nói cái kia chúng ta bây giờ đi bắt côn bằng đi có thể hữu s ơ n diễn ngẫm lại nói hai người vừa muốn động tác nhưng cảm ứng được bên trong đất trời truyền đến một luồng minh n g ông thần thánh lực lượng một con kim sắc thần long bay lên không trung mà lên minh diệu toàn bộ thiên hoang đảo sơn q u ố c thủy giản bên trong tần phong lấy chân nguyên rót vào kim long lệnh gợi ra sơn q u ố c thủy giản ảnh hưởng kim sắc thần long hư ảnh sông thẳng tới chân trời sau đó đáp xuống cái kia uy nghiêm bá đạo long c h ả o nhất c h ả o t ử sẹt qua khe núi khe núi hư không như là vỡ vụn một dạng xuất hiện một vết n ư ớ c vết rách bên trong dần dần xuất hiện ba cái đồ vật một tôn toàn thân kim quang lưu c h u y ể n có từng cái từng cái huyệt vị đồ án tựa l dê thần một cái kim sắc mạnh vỡ một thanh kim quang la nhờ le ho trường thương ba người xuất hiện bá đạo vương giả khí thế chấn động thiên địa liền hư không cũng phảng phất sản sinh từng trận ba động giống như vậy do a người cực kỳ tần phong ánh mắt thì là rơi vào trường thương bên trên h ắ n tử tiến vào nam hải bên trong rung động liền đến từ một thanh này hiện ra kim quang trường thương bên trên trường thương toàn thân vì là hắc kim sắc nhưng bởi kim quang diệu nhãn duyên cớ làm cho giống như một thanh trường thương màu vàng lóng giống như từ bên trên phát ra huy nghiêm chính là một cái đạt đến đạo khí tầng thứ vũ khí mà cũng không phải là phổ thông đạo khí trung phẩm đạo khí nam chính cơ t r í đ i ể m đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 432, t h i ê n nhân hợp nhất đạo khí ở toàn bộ cựu châu thế giới đều thuộc về cực kỳ chân quý vũ khí đồng dạng siêu phàm thế lực cũng không thể tồn tại đạo khí chỉ có cao đẳng siêu phàm thế lực đ ỉ n h phong siêu phàm thế lực mới có thể tồn tại một cái đạo khí mà ở cựu châu thế giới bên trong tồn tại đạo khí đa số vì là hạ phẩm đạo khí trung phẩm đạo khí thì là hiếm thấy cùng cực nhưng bây giờ trước mắt trường thương màu và ngóng là thuộc về một cái trung phẩm đạo khí tần phong nhìn c h ầ m c h ầ m trường thương màu và ngóng nhìn trong mắt quang mang lập lòe mười phần mừng rỡ hắn hắc sơn thương đã phá thoái cũng vô pháp đổi tới hắn càng ngày càng thực lực c ư ờ n g đại thời gian này một cái đạo khí tồn tại trọng yếu vô cùng bây giờ không chỉ là có một cái đạo khí vẫn có c h ú thần t u thục trường thương. May mắn dường nào? Là tại ta? Thần phong đánh giá đạo khí chờ thương. Thương đạo nào? dường ngươi mắn May Là phong đ á nợ h khí thương, kinh thương. thương thương kính thẳng thiên, liền hư không sinh nho rách, thấu giá trường trong lòng ngộ long Trường trùng liền Bát đạo đạo đạo đ bảo một một vết suýt ra. run ư lên, bén cũng sản sinh một đạo vết rách, suýt nữa xuyên có sắc qua. bê c t h ầ nụ Phong nở n cười đưa tay chụp vào bát bảo kinh long thương theo bát bảo kinh long thương tới tay một luồng mênh mông cường đại lực lượng rót vào đến tần phong cơ thể bên trong cái này một luồng mênh mông lực lượng để tần phong vậy có chút ngột ngạt tu vi có thể đột phá tu vi đ ệ bạt bên trong đất trời càng ngày càng hiểu ra thiên cùng hòa cùng ngươi và người cùng thiên hòa tương tâm huyền diệu tương đạo huyền bí phúc như tâm đến tràn vào tâm linh thiên nhân hợp nhất tần phong tu vi đ ệ bạt rất nhanh ở chân ngã cảnh thời điểm chính là lĩnh nộ g thiên địa đại thế chính là cường đại thế giới đại thế nếu như có thể đạt đến thiên nhân hợp nhất chính là có thể cấp tốc thể là để bây ạ đại t thượng thiên thế, thất thải tiên ngọc hôn nguyên khả năng tác dụng, đã nắm giữ một chút thiên đến đó địa đã cảnh. cường ngọc hôn nguyên năng dụng, nắm n vô hóa khả h dưới giữ Sau quỷ ở bà n nhất.、Chỉ、cần hắn đồng ý, chính là có thể đặt chân vô thượng cảnh.、Thế、nhưng tần phong không, vẫn chờ đợi trong lòng phản ứng. hợp Chỉ thể Thế chờ đợi đặt có ý, là â vô b giờ cái này thời cơ đến mượn nhờ bát bảo kinh long thương lực lượng hắn đem chân nguyên trong cơ thể không ngừng ngưng luyện gột rửa để thân thể mình cùng thiên địa hợp nhất đặt đến thiên nhân hợp nhất tầng thứ bước vào cái kia cảnh giới của ô ý qnz cái này một cái quá trình kéo dài tiến hành trên thác nước phương thật phong lôi trùng đang đợi nó vì là thượng cổ dị thú trời sinh liền có cực cao trí tuệ hơn nữa đạt đến đế cấp trung kỳ t ầ n g thứ trí tuệ lại càng là kinh người nó ở tần phong trên thân cảm giác được nguy hiểm vì lẽ đó vẫn không hề động thủ cho tới hôm nay tần phong kích phát kim long lệnh bị thêm vào ở sơn cốc thủy giản bên trong đồ vật đồng thời ở vào một loại đột phá quan trọng thời điểm thật phong lôi trùng đ ậ u một đạo lôi quang sáng lên nho nhỏ thân thể trong nháy mắt lướt ầm ẩ m ra nhanh thật không thể tin nó mục tiêu tựa nở dê thần t ậ t phong lôi trùng trong chớp mắt chính là đi tới tựa nở dê thần trước mặt ngoác miệng ra càng hóa thành ngập trời miệng lớn trong mỹ hệ nở dê có từng đạo lôi điện chi lực giao trí đại võng nuốt hướng về tựa nở dê thần xèo đột nhiên một đạo kim s ắ c thương mang từ một bên đột nhiên đến tốc độ kinh người cực kỳ giống như một đạo tia chớp màu vàng óng xe qua trong n g a y mắt l i ề n là xuất hiện ở tật phong lôi trùng bên cạnh người cho dù là tật phong lôi trùng nếu là bị đòn đánh này cho đánh chúng không chết cũng muốn trọng thương tật phong lôi trùng trên thân lôi điện lấp lóe cấp tốc hóa thành mấy đạo lôi điện biến mất tại chỗ cũ lại xuất hiện dĩ nhiên ở ngoài trăm mét thân thể ngưng tụ tần phong nhàn nhạt liếc nhanh mắt s ấ m gió trùng tiếp tục hoàn thành chính mình thiên nhân hợp nhất nung nấu tự thân thiên địa đại thế chỉ có đem hai người hoàn toàn kết hợp để cho mình trở thành thiên địa đại thế hoàn toàn người trường khống vừa mới bước vào vô thượng cảnh tầng thứ cái này một cấp độ cũng là kẹp lấy rất nhiều nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ xèo vèo hô từng người từng người tu sĩ đột nhiên đi tới sơn cốc thủy giản bên trên đứng lơ lửng trên không nhìn xuống phía dưới tình huống hải thân điện trưởng lão tạ vân hạc nhất trưởng già nhật lâu thành đoạn thiên hà phụng khai thiên ba người cũng tới lâu thành ở nhìn thấy tần phong thời gian ánh mắt khẽ động không nghĩ tới ở cái địa phương này có thể đụng tới tần phong hơn nữa cái này dị tượng tựa hồ chính là tần phong làm ra tới thiên nhân hợp nhất hắn muốn đột phá lâu thành trong lòng hơi đậu không nghĩ tới tần phong sẽ ở cái này thời điểm đột phá lúc trước ở nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ nương tựa theo hai cái đạo khí liền cực kỳ khó có thể đối phó nếu là đột phá thực lực đem đạt đến loại dị kinh người tầng thứ hơn nữa lâu thành phát hiện tần phong trong tay bát bảo kinh long thương mơ hồ tiêu tán đi ra huy áp đạt đến trung phẩm đạo khí tầng thứ trung phẩm đạo khí tạ vân hạc ánh mắt hơi sáng n g ờ i sau đó lại nhìn nhãn thần xem kim s ắ c m ả n h vỡ cũng không phải là vật phàm phụng khai thiên lạnh lùng trên mặt cũng có được một chút ý động những này đều không phải là tầm thường đồ vật chỉ cần tần phong trong tay trung giai đạo khí chính là giá trị kinh người ở cảm ứng được sơn cốc thủy g i ả n biến hóa hắn vừa mới bỏ qua kim lân thiên mãng tới chỗ này h ư u sơn diễn lệnh hồ kiếm tâm vô thanh vô tức trong lúc đó tới chỗ này vậy là trung giai đạo khí lệnh hồ kiếm tâm liếc mắt liền thấy tần phong trong tay bát bảo kinh long thương trung giai đạo khí còn có đạo công cùng một cái bất phàm c h i vật hữu sân diễn thấp giọng nói đánh giá tựa nờ dê thần tựa hồ cũng là một môn đạo công hai môn đạo công một cái trung giai đạo khí người này v ậ n khí còn thực là không tội lệnh hồ kiếm tâm trong mắt lập lòe quan mang nhưng tất cả những thứ này đều muốn quy ta sở hữu cẩn thận một chút người này không bình thường hữu sân diễn nhìn c h ầ m chằm tần phong mơ hồ cảm thấy được nguy hiểm s ắ c thực không bình thường tuốt khi thế ma nhờ me hơn nữa hán thiên địa đại thế tựa hồ có hơi kỳ quái không có cố định giống như một cái thiên địa lệnh hồ kiếm tâm một dạng nhìn t ầ n phong có thể có như vậy khí thế cần làm không phải người bình thường ngươi có hay không thấy qua hữu sân diễn hỏi chưa từng gặp lệnh hồ kiếm tâm nói chưa từng gặp hữu sân diễn ngẩn ra chật ngẩng đầu nhìn tới côn bằng trương rực mà đến cánh màu đen giống như nước thép chế tạo giống như vậy thần dị phi thường kim lân thiên mãng xuất hiện ở trên thác nước phương một cái cự đại đầu nhìn xuống tần phong giống như núi nguyên thủy ma viên đứng ở cửa vào sân cốc to lớn hình thể làm cho người ta một luồng kinh người lựa c á t bách một đôi hiện ra huyết quang con người khóa chặt ở tần phong trên thân có bạo ngược khí tức tiêu tán mà ra ở thêm vào xa xa tật phong lôi trùng thiên hoang đảo trên cái kia bô nở con cổ lão dị thú cũng xuất hiện khoảng cách sơn cốc thủy giản xa xa mục vân trần lục thừa chiêu nhân tu sĩ xuất hiện từng cái từng cái hướng về sơn cốc phương hướng nhìn tới can đảm kinh hãi cái này mỗi một người đều thế nhưng là nam hải cường giả a tất cả đều tụ tập ở đây lệnh hồ kiếm tâm tạ vân hạc phụng khai thiên lâu thành ở nam hải làm tên cực thịnh không phải người bình thường có thể so sánh với thanh niên mặc áo lam kia tựa hồ là đại hạ cựu châu thần pháp cung hữu sân diễn tu sĩ áo đen hướng về hữu sân diễn nhìn tới hữu sân diễn mục vân trần đồng tử co rụ t lại đại hạ tam đại yêu nghiệt chi một đúng chính là hắn năm ngoái ta đi một chuyến đại hạ nhân duyên dưới sự trùng hợp nhìn thấy h ư u sân diễn tu sĩ áo đen nói đại hạ tam đại yêu nghiệt cũng không so kiếm hạt lực điên kém năm người này chiến lực vượt xa một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu chỉ sợ cũng chỉ có vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ có thể đủ thắng quá bọn họ đi lục thưa chiêu nói các ngươi xem lại là tu sĩ kia đen lấy tu sĩ phát hiện t ầ n phong tất cả những thứ này đều là hắn làm ra đến hơn nữa hắn muốn đột phá đến vô thượng cảnh đó là đạo khí còn có đạo công mục vân trần nhìn phía tần phong trong tay bát bảo kinh long thương lại không có bao nhiêu dư động tác bởi vì những người này không có một cái nào là hắn có thể ngang hàng coi như là cảnh giới nhìn như nhược tiểu nhất côn bằng dị thú cũng có thể ung dung giết bọn họ toàn bộ người tả lanh tinh nam hải một tòa đại đảo đảo chủ đang nghe côn bằng dị thú xuất hiện cũng tới đến quỷ hải tuyệt vực cùng hắn cùng còn có thương lãng đảo đảo chủ nam bắc phong vũ la đảo đảo chủ kiều nhân ba người đều là đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ tầm thứ thực lực khá là không sai ba người ở quỷ hải tuyệt vực bên trong tuy nhiên không có thu hoạch nhưng cũng không có nguy hiểm nhờ số trời run rủi đi tới thiên hoang đảo ở thiên hoang đảo trên tất cả đều khiến hắn ba cái kinh ngạc không thôi theo kim sắc thần long xuất hiện ba người cũng tới gần tạ vân hạc lâu thành phụng khai thiên bọn họ cũng tới nam bác phong nhìn những người trước mắt này trong lòng cả kinh lại đem tất cả mọi người hấp dẫn tới đây một hòn đảo cái này một hòn đảo quả nhiên có chỗ đặc thù tiêu nhân nói dù sao quỷ hải tuyệt vực hải vừa quyên bác có vô số hòn đảo hồng du đảo liệt cốc đảo huyết trung đảo nghịch truyền đảo lưu sa đảo vân vân tuy nói lần này tiến vào quỷ hải tuyệt vực tu sĩ đông đảo cần phải là phân đến từng cái từng cái hòn đảo e sợ có một cái cũng không tệ nhưng bây giờ đi tới nơi này một hòn đảo nhưng lại có hơn mười người làm sao không lệnh người cảm thấy kỳ quái Cái kia là, tả lanh tinh tầm mắt rơi vào tần phong trên thân đồng tử bỗng nhiên c o rụt lại trái đảo chủ ngươi biết hắn tiêu nhân hiếu kỳ vừa hỏi hắn chính là tần phong tả lanh tinh trầm giọng nói t ầ n phong nam bắc phong tiêu nhân dồn dập hướng về tần phong nhìn lại tần phong đánh bại đảo trác thương tuyệt tả lanh tinh sự tình hai người bọn họ vì là tả lanh tinh hảo hữu tự nhiên là rõ ràng chuyện này t ầ n phong hữu sân d i ệ n giống như nghe được tả lanh tinh thì thầm một tiếng người biết lệnh hồ kiếm tâm hiếu kỳ vừa hỏi chưa từng gặp nhưng hắn là đại hạ tu sĩ có vượt cấp mà chiến năng lực không dễ dàng đối phó h ư u sân diễn nói lại là một tên đại hạ tu sĩ ta ngược lại là muốn gặp gỡ một hồi thủ đoàn hắn lệnh hồ kiếm tâm nết miệng nở nụ cười đông đảo tu sĩ xuất hiện cùng b ô nở con đạt đến yêu ma dị thú xuất hiện tần phong cũng thu hết vào mắt lại có vẻ m ư ờ i phần bình tĩnh hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người cơ thể bên trong lực lượng đã bắt đầu ở lắng đạo thiên nhân hợp nhất cùng thiên địa đại thế từ từ dễ dàng đã dần dần nắm giữ lấy vô thượng cảnh nên có lực lượng một cố cường đại một luồng trí cao lực lượng tần phong cảm giác hắn bây giờ thực lực vượt qua trước mấy lần mạnh mẽ cực kỳ còn đạt đến mức độ nào chỉ có chính thức giao thủ vừa mới có thể biết rõ hắn khỏe mắt ánh mắt xéo qua liếc ánh mắt xem công pháp kim sắc m ả n h vỡ đưa tay muốn đưa chúng nó bắt đột nhiên một đạo màu thủy lam lưu quan g xuất hiện đống nhiên thẳng hướng tần phong nam chính cơ chí Điềm đạm, c â n nào, h ã y đ ế n với để cảm n h h ậ n lại c ấ t tu tiên cổ đ i m n c h ư ơ n g 433, hải thần bảo điện lưu quang đến rất nhanh bình thường vô thượng cảnh tu sĩ căn bản khó có thể phản ứng có thể tần phong cũng không phải là bình thường vô thượng cảnh tu sĩ hắn tiện tay vung một cái trường thương bắt bảo kinh long thương xẹt qua một đạo tàn ảnh đánh trúng màu thủy lam lưu quang đập vỡ tan trong đó lực lượng sau đó t ầ n phong ngẩng đầu lên hướng về trên khoảng không nhìn lại ra tay là hải thần điện trưởng lão tạ vân hạc tạ vân hạc làm hải thần điện t r ư ở n g lão không chỉ là thực lực mạnh mẽ địa vị cũng cực kỳ tôn cao ở toàn bộ nam hải đều có phi phàm danh tiếng nam hải tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực vạn kiếm tông hải thần điện chân nhất giáo trong đó lấy hải thần điện thực lực cường đại nhất mỗi một lần hải thần tế đều là do hải thần điện tiến hành trường khống mà hải thần điện nắm giữ địa bàn là tam đại đỉnh phong siêu phàm trong thế lực to lớn nhất một cái hải thần điện mỗi một đời điện chủ cũng mang theo hải thần danh hảo uy chấn toàn bộ nam hải vì vậy hải thần điện tu sĩ đại đa số là cao cao tại thượng tạ vân hạc chính là như vậy rõ rệt điển hình côn bằng dị thú xuất hiện hắn cái này hải thần điện trưởng lão cho rằng loại này dị thú liền nên xuất hiện ở trong hải thần điện không thể bị những thế lực khác chia sẻ vì lẽ đó hắn đi tới quỷ hải tuyệt vực muốn thu phục côn bằng dị thú không nghĩ tới ở đi tới thiên hoang đảo gặp phải tình huống như vậy một cái trung g a i đạo khí hai môn đạo công cho dù là ở trong hải thần điện đều thuộc về cực kỳ vật chân quý hoặc là nói liền hải thần điện cũng nóng mắt đồ vật há có thể bị một cái không biết tên tu sĩ cho c ấ p đi h u ố n hồ cái này một người tu sĩ mới vừa vặn đột phá vô thượng cảnh đồ vật quy ta hải thần điện sở hữu ly khai sinh lưu lại chết tạ vân hạc lạnh lùng mở miệng trong thanh âm tràn ngập không thể phản bác ngữ khí tần phong ánh mắt t h i ê n tĩnh nhàn nhạt mắt nhìn tạ vân hạc cũng không trả lời tạ vân hạc thế nhưng hắn cử động liền đủ để chứng minh tất cả hắn như cũng là đưa tay đem tựa n g thần cùng kim loa y mảnh vỡ cho thu lại thu được thạch tháp bên trong người đây là m u ố n chết tạ vân hạc hai con mắt hiếp lại nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong t ầ n phong cười nhạt một tiếng nhìn tạ vân hạc đáy mắt nơi sâu xa có một vệ chiến ý ở từ từ thiêu đốt càng diễn càng liệt từ khi tu vi đệ bạt đi tới nam hải cực nhỏ tu sĩ có thể làm cho hắn ra tay toàn lực lúc trước ở quy nguyên đạo thời điểm triển khai vạn kiếm quy nhất quyết đ à o chắc là một cái không có người nào nữa sau đó theo hắn tu vi đề bạt đề bạt đến nửa bước vô thượng cảnh thực lực tiến thêm một bước đụng với cường giả lâu thành lấy vẫn diệt hoàn huyết linh ngọc chính là hoàn toàn áp chế lâu thành bây giờ đến thiên hoang đảo mượn bát bảo kinh long thương lực lượng một câu bước vào vô thượng cảnh chân nguyên trong cơ thể được đề bạt thiên nhân hợp nhất cùng thiên địa đại thế dung hợp đạt đến một loại kỳ diệu trạng thái thời gian này hắn thực lực đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ coi như là hắn đều vô pháp đánh giá tự thân thực lực nhưng có thể biết một chút coi như là làm nà mờ ở đảo trác xuất hiện hắn đều có thể ung dung đánh bại bình thường tu sĩ hoặc là nói bình thường vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không thể là hắn đối thủ tạ vân hạc hải thân điện t r ư ở n g lão vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ có lẽ là một cái không sai đối thủ dù sao đến từ chính nam hải tam đại đ ỉ n h phong siêu phàm thế lực t r ư ở n g lão tất nhiên tu hành đạo công thấy tần phong không có phản ứng tạ vân hạc trong lòng giận dữ vồ giữa không trung một thanh tam xoa kích xuất hiện ở trong tay hải thân điện tu sĩ đại đa số vũ khí chính là tam xoa kích tạ vân hạc trong tay tam xoa kích đạt đến nửa bước đạo khí t ầ n g thứ ẩn chứa một chút đạo ý thần huy ẩn ước trong lúc đó có sóng biển tiếng từ tam xoa kích chuyển ra tam xoa kích nhất c h u y ể n một đạo lam sắc lưu quang b ộ c phát ra thời gian nháy mắt chính là hóa thành ngập trời sóng biển t r ù n g kích hướng về tần phong như muốn đem tần phong cho chấn áp t ầ n phong nhìn sóng biển trung kích ánh mắt bên trong quang mang hơi một tiếng tay trái nắm chặt nằm đấm một q u y ề n từng tầng nổ ra c u â n c u ộ n q u y ề n phong giống như chiến thần nhất kích hủy diệt thiên địa sinh cơ hôn nguyên diệt sinh quyền t ầ n phong mới chiếm được sơ giai đạo công đặt đến cảnh giới tiểu thành thế nhưng là theo tần phong tu vi đề bạt đến vô thượng cảnh t ầ n g thứ hôn nguyên diệt sinh quyền ở trong tay phát huy ra vô cùng mạnh mẽ huy năng cùng so với lúc trước nguyên lực chạm thần thuật cũng không kém chút nào hai cỗ tuyệt cường lực lượng a n h kích ở cùng một nơi hóa thành vô hình khí lưu bao phủ thiên địa tứ phương tạ vân hạc thấy thế ánh mắt khẽ động không nghĩ tới cái này một cái vừa đột phá vô thượng cảnh tu sĩ lại có khả năng như thế hơn nữa còn nắm giữ đạo công chẳng trách dám khinh thị mình như vậy nhưng hải thần điện uy danh là không cho phép kẻ khác khinh n h u n tạ vân hạc chân nguyên trong cơ thể phun trào dường như sóng biển lăn lộn giống như vậy bàng bạc cực kỳ trên thân khí thế càng ngày càng cường đại liền hư không cũng mơ hồ rung động mở dạng cầm trong tay tam xoa kích chuyển động có thao sóng tiếng chuyển ra hư không nước lã dần dần hướng về tam xoa kích lồng tụ mà đi ngưng tụ thành một con thần long đây là một con thủy long trên thân lân phiến hoàn toàn có dòng nước tổ hợp thành ngay ngắn trật tự sắp hàng dưới ánh mặt trời trong trẹo sóng quang thiểm nhấp nháy thần dị khó lường thủy long rít gào một tiếng âm thanh động kiểu tiêu sau đó từ tam xoa kích bên trên thoát ly đ ỗ n g nhiên trùng kích hướng về tần phong cái tiết khí thế b ằ n g bạc dường như muốn đem tần phong xé nát tần phong tay giơ lên tay trái hướng về hư không nhẹ nhàng v ạ c h một cái một đạo ngân sắc dây nhỏ xuất hiện bay về phía thủy long nguyên lực chạm thần thuật ngân sắc dây nhỏ cùng thủy long long chảo va chạm ở cùng một nơi càng phát sinh c ắ t chém pha lê đồng dạng sắc bén tựa nờ dây thần bọt nước tung tóe nháy mắt về sau long chảo g ã y vơ ngân sắc dây nhỏ xẹt qua thủy long to lớn thủy long vỡ vụn ra hóa thành dòng nước trùng kích mà xuống t ầ n phong tiện tay vung lên liền đem dòng nước cho đập vỡ tan ngân s ắ c dây nhỏ tiếp tục hướng về tạ vân hạc đa nhờ tới tạ vân hạc ánh mắt ngưng lại tần phong thực lực vượt quá hắn dự liệu ngay cả mình thủy long rít gạo cũng bị dễ dàng như thế phá giải cái k i a một đạo ngân s ắ c dây nhỏ đáng lẽ là đạo thuật viên mãn cấp bậc đạo thuật đạo công đạo thuật người này lai lịch bất phàm tạ vân hạc thân hình nhất động trốn ra ngân s ắ c dây nhỏ ngắm nhìn tần phong sau đó hít sâu một hơi mơ hồ có một tôn hải thần hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn là một cái uy nghiêm nam tử cái này một tên uy nghiêm nam tử tay cầm tam xoa kích trên thân mọc đầy long lân sau lưng có long vĩ tồn tại uy nghiêm túc mục một đôi mắt nhìn xuống thiên địa b ệ n g h ệ thiên hạ hết thể đều không để vào mắt hải thần điện tuyệt học trí cao hải thần bảo điện hải thần bảo điện chính là hải thần điện tuyệt học tu luyện tới nhất định cảnh giới chính là có thể ngưng luyện ra hải thần hư ảnh rót vào thân thể thực lực uy năng cũng có thể tăng lên tới một cái kinh người tầm thứ tạ vân hạc chân nguyên cùng thần hồn tại điên cuồng tiêu hao cho dù là lấy hắn tu vi cũng vô pháp nhiều lần triển khai hải thần bảo điện cầm lấy tam xoa kích một kích vung ra như linh dương ngóc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm ẩn chứa đạo chi huyền liền diệu sau lưng của hắn hải thần hư ảnh cũng là như thế cự đ ạ i tam xoa kích vung ra liền hư không cũng sản sinh từng cơn sóng gợn thần dị phi thường một kích hạ xuống thẳng hướng tần phong thần phong nhìn cái kia hải thần hư ảnh ánh mắt hơi ngưng lại nếu như lúc trước tạ vân hạc công kích hắn đều có thể không để vào mắt như vậy đòn đánh này sẽ không được vô ý thi lại lo đạo công trung giai đạo công quả nhiên như hắn dự liệu giống như vậy đỉnh phong siêu phàm thế lực cũng tồn tại trung giai đạo công hoặc là nói chỉ có trung giai đạo công bọn họ có thể đủ có thể xưng tụng đỉnh phong siêu phàm thế lực lúc trước cùng thiên tuyệt thế giới quách chính giả trò chuyện lại tới sau đó tìm đọc thạch tháp bên trong ghi chép mới biết được một ít tình huống ở đại hạ cửu châu cái gọi là đỉnh phong siêu phàm thế lực tương đương với đại thế giới bên trong sơ đảng thánh địa thôi cho tới đại hạ vương thất bởi năm đó vũ hoàng duyên cớ miễn cưỡng đạt đến trung đảng thánh địa t ầ n g thứ vì vậy gốc gác cùng so với còn lại đỉnh phong siêu phàm thế lực đều muốn đến sâu tạ vân hạc triển khai trung giai đạo công cho dù là tần phong cũng đều không thể không thận trọng đối xử dù sao đối phương nắm giữ cũng là đạo công mà là trung giai đạo công một thân chân nguyên hùng hồn trình độ cũng không phải một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh với thần phong ánh mắt dùng mình chân nguyên trong cơ thể điên cuồng dũng đ ậ u kim giáp lực sĩ luyện lực pháp toàn bộ khai hỏa huyết linh chân quyết điên cuồng vận chuyển bàng bạc lực lượng từ sâu trong thân thể tác dụng theo hắn nhất chỉ nhấc lên rót vào ở từng ngón tay sức lực bên trong trung giai đạo công hóa kiếp chỉ hóa kiếp chỉ vừa ra ngưng luyện ra ba mươi trượng lớn nhỏ ngón tay ngón tay bên trên có từng đạo màu xám khí lưu quấn quanh lấy mỗi một đạo màu xám khí lưu đều là do hủy diệt chi lực ta ho thành đầy dây hủy diệt bá đạo khí thế theo hóa kiếp chỉ xuất hiện liền hư không cũng truyền đến đổ nát ảnh hưởng khủng bố phi thường nhất chỉ đón nhận tạ vân hạc một kích người này thực lực thật đúng là không thể coi thường có thể đủ cùng tạ vân hạc không phần dưới lệnh hồ kiếm tâm ánh mắt lưu truyền không hữu sân diễn bình tĩnh nói hai người đều chưa từng vận dụng toàn lực chưa từng vận dụng lệnh hồ kiếm tâm lần ra trận cười nói Cũng đúng, tạ vân trung dĩ tạ hải ạ c thân phận n h g ớ i hoàn toàn tu luyện thần o à n luyện tu ả i t h điện hải thần bảo điện Nếu là triển là k hữu a ra i hải điện, bại. Hải điện. thần thể phân thắng thần h bảo bảo nên là có thể phân ra thắng bại. Thần bảo điện. Hưu sân d i ệ n thì thầm một tiếng hải thần bảo điện cũng không so với thần pháp c u n g trí cao thần điện đến kém xuất hiện lệnh hồ kiếm tâm nhìn chằm chằm tạ vân hạc sau lưng hư ảnh nhìn tới hải thần hư ảnh s á c thực cường đại hữu sân d i ệ n cảm giác được vô hình áp lực bao phủ mà tới tạ vân hạc cũng không phải là nhằm vào bọn họ có thể nhàn nhạt hải thần hư ảnh xuất hiện liền có kinh người như vậy áp lực nếu là chính diện đối đầu hải thần hư ảnh không biết sẽ có kinh người c h ấ n nhiếp lực nếu như cái này tần phong không có cái gì thủ đoạn đặc t h ủ đòn đánh này là có thể phân ra thắng bại lệnh hồ kiếm tâm ánh mắt lóe lên sau đó chính là đến ta cái này nhân vật chính ra trận thời cơ đạo công đạo khí cũng không thể lại để cho hải thần điện cho lấy đi vạn kiếm tông hải thần điện đều là nam hải đỉnh phong siêu phàm thế lực đối với một ít tư nguyên thường xuyên đều có tranh cướp đạo công đạo khí cũng không phải là phổ thông tài nguyên tu luyện hắn làm vạn kiếm tông kiếm tử tuyệt đối không thể b u ô n g tha lần này thời cơ để hải thần điện cướp đi những thứ này thần phong cũng không phải đơn giản như vậy hữu sân diễn nói không phải là đơn giản như vậy lệnh hồ kiếm tâm khẽ động cảm ứng được tần h phong trên thân xuất hiện cỗ này cường đại lực lượng hai con mắt dần dần neo lại nhìn chằm chằm thanh phong nhìn trung g i a đạo công nam chính cơ chí điềm đạm Lần nào, đến hãy để với cùng ả m kiếm mắt nhận lại chất tiên cổ điện. Chương 434, duy nhất kiếm khí. Tạ Vân Hạc. Khai Thiên hướng về tạ Vân nhịn. chất khí. Hạc. Phụ Khai Hạc lại Tạ Tạ cổ c tu duy về lâu thành thuần túy tán tu không giống nhau phụng khai thiên trước kia là một cái siêu phàm thế lực đệ tử tên là đao ý tông n ă m đó đao ý tông ở nam hải bên trong khá là một phen năng lực tuy nhiên không thể so những cái cường đại siêu phàm thế lực nhưng cũng đ ã đến trung đẳng siêu phàm thế lực t ầ n g thứ lại một lần nữa nam hải bí cảnh tranh cướp bên trong đào ý tông tổn thất thảm trọng vô thượng cảnh tông chủ trưởng lao tất cả đều v ẫ n lạc đào ý tông từ đây thất bại hoàn toàn sau đó hơn n ữ a năm đó đào ý tông đắc tội tu sĩ tiến hành phản công từ đây đào ý tông biến mất ở nam hải p h n g khai thiên lúc trước có thể may mắn chạy trốn từ đây ẩn giấu đào ý tông đệ tử thân phận khi hắn sau đó dò xét bên trong phát hiện nam hải bí cảnh tranh cướp nhất chiến có hải thân điện trong bóng tối phá r ố i nếu không phải hải thân điện đào ý tông cũng sẽ không cô đơn biến mất hải thần bảo điện phùng khai thiên liếc mắt cái kia cường đại hải thần hư ảnh trong mắt có một chút quang mang lập lòe ta đao có thể ngăn cản được sao phùng khai thiên ánh mắt chìm xuống có chút bất đắc dĩ phát hiện hắn đao vô pháp đỡ hải thần bảo điện công kích nếu là có thể hắn tuyệt đối sẽ một đao đem tạ vân hạc cho chém giết phùng khai thiên nghiêng đầu nhìn về phía tân phong biểu hiện khẽ động không thua với hải thần bảo điện nhất kích hoặc là nói càng mạnh mẽ hơn đầy dây hủy diệt khí tức lâu thành đứng lơ lửng trên không chân nguyên trong cơ thể tự nhiên mà chuyển áp chế thân thể khí huyết ở nghịch chuyển đ ả o cùng tần phong nhất chiến thật là làm cho hắn mười phân hất thức một thân thực lực căn bản không có có thể phát huy liền hoàn toàn bị tần phong cho đẩy lùi nhất là phiền lòng chính là cái kia xúc động khí huyết lực lượng đạo khí một tên vô thượng cảnh tu sĩ đụng tới e sợ đều muốn chịu đến nó kiềm chế thực lực của hắn tựa hồ càng mạnh hơn lâu thành chỉ là gặp quá tần phong vận dụng nguyên lực chạm thần thuật nhưng bây giờ triển khai hạ xuống tựa hồ cùng so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn nếu là lấy như vậy năng lực lại phối hợp hai cái đạo khí lúc trước ta chắc chắn thất bại thậm chí lâu thành phát hiện hắn vô cùng có khả năng vẫn lạc ở tần phong trong tay đạo khí hoai khó có thể chống đối huống hồ t ầ n phong không chỉ là một cái đạo khí tay kia chung chung g a i đạo khí trường thương còn chưa hoàn toàn bày ra huy năng lúc trước hai cái đạo khí còn chưa triển khai cái này còn không chỉ là hắn hoàn toàn thực lực hải thân bảo điện lâu thành nhìn hải thần hư ảnh ánh mắt khẽ động làm một tên vô thượng cảnh tu sĩ lâu thành đối với hải thần điện hải thần bảo điện tự nhiên hiểu biết đây chính là hải thần điện cường đại nhất tuyệt học c h i một trung giai đạo công tầng thứ đạo công uy lực vô cùng một chị này lâu thành nhìn chằm chằm tân phong là ở cao y kêu băng tuyết đảo bên trên cảm thấy được nhất chỉ, quả nhiên là hắn triển khai tả lanh tinh nam bắc phong tiểu nhân ba người mặc dù là nam hải một đảo đảo chủ có Tà h Hạc loại người、so、với địa vị hay ể cùng Vân người Tạ loại với vị l so địa thấp không ít. Tu sĩ thế giới, thực không giới, sĩ lực vân i nói tôn. Tuy nói thế lực thật là trọng yếu, nhưng tự t nhưng yếu, h lực là t hạc ự lực c càng cùng Lâu Thành, trọng hơn. Như Tán Phụng Thiên, ở Nam、hải、danh Tu t yếu Khai Hải khí cùng、so、với ở so Vân h ạ cũng chính cũng không người kém, hai vô là là ở hai người cũng đều thế ư cường ợ n cảnh nhân trầm giọng nói, tạ Vân g Hạc hậu Thật h tu Tiêu ký trầm Tạ t sĩ. sự là đại. nhưng là hải thần điện trường lao thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ nam bắc phong nói nghe nói hắn tu luyện công pháp làm đạo công đại hải vô lượng công chân nguyên hùng hồn cực kỳ hơn nữa còn lại đạo công thực lực vượt xa một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ nói đúng chúng ta mặc dù có vô thượng cảnh trung kỳ tu vi thế nhưng là nắm giữ chỉ là tàn khuyết đạo công thôi tu vi khó có thể đề bạt tiêu nhân than nhẹ một tiếng bọn họ là một đảo đảo chủ thế nhưng là tu hành tư nguyên so với tạ vân hạc kém quá nhiều hải thân bảo điện nam bác phong nhìn chằm chằm tạ vân h ạ là hải thần bảo điện tiêu nhân ánh mắt nhấp nháy hải thần điện tuyệt học trí cao là cái kia một chiêu tả lanh tinh kinh hô lên hóa kiếp chỉ lúc trước ở hắn quy nguyên đảo liền gặp được tần phong lấy nhất chỉ lực lượng đánh bại vạn kiếm tông trưởng lão đ à o trác chính là cái này hóa kiếp chỉ thật kinh người nhất chỉ thật là đáng sợ hủy diệt chi lực nam bắc phong tiêu nhân tất cả giật mình thiên hoang đảo bên trên cổ lão mãng hoang nhưng giờ khả cờ này ở hai cố lực lượng phía dưới có vẻ càng thêm bạo lực lên vô số linh khí c u ố n lấy rời sông lấp biển kinh người cực kỳ hải thần hư ảnh vung lên tam xoa kích thể hiện ra thần linh uy năng một kích hạ xuống phân khai thiên ám sát tất cả hóa kiếp chỉ một chỉ điểm ra hủy diệt khí tức tràn ngập giống như cổ lao chiến thần nhất chỉ phá hủy thiên địa vạn vật hủy diệt t r ư thiên vũ trụ hai cỗ tuyệt cường lực lượng đột nhiên đụng vào cùng một nơi thời không như là trong chớp mắt dừng lại một dạng lại đến buộc phát ra lực lượng giống như là mấy trăm ngàn ngọn núi lửa ở cùng thời khắc đó buộc phát ra hất lên kinh người năng lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng oanh kích mà đi hư không không ngừng giao động như sóng đồng dạng hướng về phương xa nhộn nhạo một ít không gian không thể chịu đựng ở cái này một luồng lực lượng bị nứt ra một cái nho nhỏ lỗ hổng lộ ra một mảnh đen nhánh dị độ không gian tần phong thân thể loáng một cái dưới chân lớn trong nháy mắt vỡ ra được xuất hiện một cái hố sâu thủy giản dòng nước trong nháy mắt tại này cỗ lực lượng bên dưới phá hủy khắp nơi bờ b ộ n may mà tần phong chịu đựng cùng hóa giải đại bộ phận lực lượng sơn cốc mới không có triệt để phá hủy chỉ là một cái cái vết rách có vẻ hơi vết thương tần phong ngẩng đầu lên nhìn phía tạ vân hạc khoe miệng có một vệt nhàn nhạt huyết dịch nhưng chân nguyên nhất chuyển chính là áp chế lại cơ thể bên trong lăn lộn khí huyết tạ vân hạc làm hải thần điện trường lão vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại tu luyện là đạo công cấp bậc công pháp nắm giữ cũng là trong hải thần điện giai đạo công hải thần bảo điện trên thực lực tự nhiên là đáng sợ cùng cực bình thường vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ căn bản không chống đỡ được tạ vân hạc cường đại như thế nhất kích nhưng tần phong thực lực cũng không phải đơn giản huyết linh c h â n quyết lôi thần đoán thân quyết kim giáp lực sĩ luyện lực pháp mang đến cho hắn cường hãn vô cùng thể phách cùng hùng hồn kinh người chân nguyên hơn nữa hốn nguyên khả năng tác dụng chân nguyên trong cơ thể càng thêm huyền diệu càng thêm l ư n g luyện coi như là cùng so với một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không kém chút nào hóa kiếp chỉ t h ì là đạt đến t r u n g giai đạo công cấp bậc công pháp lại càng là để bạt đến viên mãn trạng thái lấy tần phong vô thượng cảnh tu vi triển khai tuyệt đối là toàn bộ cựu châu thế giới cường đại nhất thủ đoạn chi một như vậy nhất kích kinh thế hai tục tạ vân hạc thừa nhận như vậy nhất kích bay ngược ra mấy ngoài trăm mét ngoác miệng ra một ngụm máu tươi phụt lên mà ra mà cơ thể bên trong có một c ố cường đại bá đạo hủy diệt chi lực mãnh liệt không ngừng phá hư hắn kinh mạch huyết đ h hủy diệt hắn sinh cơ viên mãn trung giai đạo công hóa kiếp chỉ cũng không phải là tầm thường thủ đoạn có thể so sánh với trung giai đạo công tạ vân hạc lấy ra một cái đan dược nuốt vào áp chế cơ thể bên trong thương thế ánh mắt lãnh khốc nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n phong khẽ t ắ n răng sau đó hắn xoay người ly khai lấy hắn hiện tại thương thế đừng nói có thể hay không đối phó t ầ n phong chỉ cần vây xem một đám người liền không phải hắn có thể ung dung đối phó lâu thành phụng khai thiên lệnh hồ kiếm tâm hữu sân diễn đều không có một cái nào so với hắn yếu phụng khai thiên hướng về tạ vân hạc mắt nhìn lại hướng về tần phong mắt nhìn đôi mắt nơi sâu xa xẹt qua một đạo quan mang sau đó xoay người rời đi càng không có ra tay dự định xem ra đến ta nương theo lấy một đạo tiếng cười vang lên lệnh hồ kiếm tâm đi ra hắn đứng lơ lửng trên không ánh mắt rơi vào tần phong trên thân n i t miệng mà cười tần phong thực lực ngươi thật sự là c ư ờ n g đại chẳng trách hữu sân diễn cũng b i ế ngươi hữu sân diễn thần phong hơi run run hướng về áo xanh hữu sân diễn nhìn lại nam đó hắn cùng với cố trường sinh từng tán gâu qua thiên nhắc tới đại hạ thiên tài yêu nghiệt trong đó có ba người là đại hạ công nhận thiên tài yêu nghiệt đại hạ hoàng thất cửu hoàng tử vô vi đạo quan huyền phi đạo thần pháp cung hữu sân diễn tần h phong từng muốn có thời cơ tìm tới ba người so đấu một hồi thủ đoạn làm sao không nghĩ tới ở nam hải thời điểm sẽ đụng phải thần pháp cung thiên tài muốn nghiệm hữu sân diễn đừng xem hữu sân diễn hắn nên sẽ không xuất thủ lệnh hồ kiếm tâm cười nói ngươi bây giờ đối thủ là ta ngươi tuy nhiên đánh bại tạ vân hạc lão già kia nhưng ta có thể so với lên lão đầu tử lợi hại nhiều ngươi liền lấy ra toàn bộ thủ đoạn để ta mở mang kiến thức một chút thực lực ngươi đi lệnh hồ kiếm tâm r ứ t tiếng một luồng la nhờ le ho kiếm ý xông thẳng lên trời liền thiên không một đám lớn đám mây ở cỗ kiếm ý này phía dưới trong nháy mắt sẽ vỡ thành hai mảnh từ từ cái kia dập dờn biến mất khủng bố kinh người lệnh hồ kiếm tâm không có còn dư động tác hắn chỉ bình tĩnh nhìn tần phong một đôi mắt la n h ở le ho phi thường mơ hồ có kiếm quang lưu chuyển đem bảo kiếm trong tay bắt lại kiếm khí lưu chuyển trong lúc đó ẩn chứa vô song khí tức đạo khí vô song kiếm làm vạn kiếm tông kiếm tử lệnh h ồ kiếm tâm ở vạn kiếm tông địa vị thế nhưng là cực kỳ kinh người trừ vạn kiếm tông tông chủ đại trưởng lao ra chính là lấy hắn lấy thân phận của hắn cùng thực lực nắm giữ một cái đạo khí cũng không cảm thấy bất ngờ nhất làm cho tần phong thán phục cũng không phải là đạo khí mà là ở lệnh hồ kiếm tâm khí thế cùng xung quanh biến hóa kiếm ý vô cùng kiếm ý phảng phất thế gian tất cả lực lượng cũng tiêu tan giống như vậy chỉ có cái này một đạo kiếm ý tồn tại có thể tê liệt bầu trời y có thể phá hủy vạn vật có thể càn quét chữ thiên thiên điệu đại thế tần phong ánh mắt khẽ động biết được đây là lệnh hồ kiếm tâm thiên điệu đại thế một loại thuần túy đến cực điểm thiên điệu đại thế vô tha vô ngã chỉ có kiếm、ý. nương theo lấy kiếm y xuất hiện lẫm nhiên khi tức từ từ hội tụ hướng về không trên song kiếm vô song kiếm có nhàn nhạt quang mang phun ra nuốt vào mỗi một lần phun ra nuốt vào cũng dễ dàng tê liệt không gian xung quanh đáng sợ mà kinh người đây cũng không phải là, là lệnh à l hồ kiếm tâm thủ đoạn mà là hắn lúc trước kiếm y bắn ra chính là như vậy nếu là đạt đến triển khai sẽ là một cái kinh thế hái tục công kích lệnh hồ kiếm y khỏe miệng ý cởi càng ngày càng nồng nặc trong tay vô song kiếm hơi chuyển động vô thượng nhất kích dĩ nhiên tích chữ mà thành chiêu kiếm này vì hắn cường đại nhất thủ đoạn chi một cho dù là hắn tên khốn kia sư thúc cũng không ngăn nổi hắn chiêu kiếm này vạn kiếm quy nhất quyết duy nhất kiếm khí lệnh hồ kiếm ý nhẹ giọng phun một cái vô song kiếm nhất động kiếm ý trong nháy mắt tăng vọt tràn ngập thiên địa càn quét thế gian thiên địa vạn vật trong lúc đó không có vật gì khác chỉ có một kiếm nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điện chương bốn trăm ba mươi lăm bô nờ con dị thú vạn kiếm tông nam hải đỉnh phong siêu phàm thế lực lấy kiếm thành tông lấy kiếm dưng danh hai mươi năm trước vạn kiếm tông tông chủ mang về một tên trẻ sơ sinh cái này một tên trẻ sơ sinh hoạt bát đáng yêu chịu đến mọi người yêu thích tông chủ mang theo hắn đi tới vạn kiếm tông kiếm chỉ, tìm kiếm thích hợp trẻ sơ sinh một thanh kiếm kết quả trẻ sơ sinh đến kiếm chỉ, xúc động kiếm chỉ bên trong toàn bộ bảo kiếm qnz vang lên kinh thiên động địa ngay hôm đó vạn kiếm tông sở hữu tu sĩ cũng bị kinh động vô số bảo kiếm đều muốn nhận trẻ sơ sinh làm chủ nhưng vạn kiếm tông tông chủ lại không có để trẻ sơ sinh đạt được trong đó một thanh kiếm dù sao kiếm chỉ bên trong bảo kiếm rất nhiều cũng có được nửa bước đạo khí cấp bậc tồn tại nhưng không một thanh đạt đến đạo khí t ầ n g thứ vì lẽ đó vạn kiếm tông tông chủ tự mình dạy trẻ sơ sinh chỉ là để hắn đơn thuần lĩnh n g ộ kiếm khí c ẳ n g n g ộ kiếm đạo thời gian m ộ ư ơ i năm lớn lên thiếu niên vẫn chỉ là đoán thể cảnh tu vi nhưng hắn vẫn có thể xúc động vạn kiếm lực lượng kỳ diệu vô song sau đó mỗi một năm thiếu niên cơ hồ là một năm một cảnh giới tu vi nhanh chóng tăng lên mỗi một cảnh giới đ ầ y b ả n cũng m ộ ư ơ i phần vững chắc m ộ ư ơ i phần vững chắc đợi được chân ngã cảnh đã thanh niên hắn bắt đầu tu luyện vạn kiếm tông trí cao công pháp vạn kiếm quy nhất quyết đồng thời đạt được đạo khí vô song kiếm kiếm tử tên bắt đầu tại nam hải truyền bá ra đợi được thanh niên hai mươi tuổi thời gian nổi danh toàn bộ nam hải đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ hắn chính là kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm lệnh hồ kiếm tâm thiên phú kinh người tu vi đề bạt cực nhanh ở nam hải bên trong khó có đối thủ hắn kiếm không có đánh bại hai người một cái là hải thần điện thần tử một cái là thần pháp cung hữu sân diễn sau đó hắn cùng với thần pháp cung hữu sân diễn trở thành bằng hữu nhưng hải thần điện thần tử nhưng cùng hắn cũng không có còn dư liên hệ y theo lệnh hồ kiếm tâm thuyết pháp đối phương lớn lên quá bình thường căn bản không có tư cách cùng đẹp trai hắn trở thành bằng hữu h ư u sân diễn như vậy tướng mạo mới có nhất định khả năng duy nhất kiếm khí h ư u sân diễn nhìn lệnh hồ kiếm tâm một chiêu trong lòng khẽ động năm đó cùng lệnh hồ kiếm tâm gặp phải hai người đều là vừa đột phá vô thượng cảnh tồn tại đều là một phương thiên tài yêu nghiệt hạng người tâm cao khí n ạ o một phen giao thủ thủ đoạn ra hết đều vô pháp ai lại biết liệu đối phương sau đó ngược lại là trở thành bằng hữu tuy nói h ư u sân diễn yêu thích t i ế n tĩnh lệnh hồ kiếm tâm làm ở mỹ tính cách không giống nhưng hai người đối với đối phương đều là cực kỳ kính phục duy nhất kiếm khi đáng lẽ là lô hữu tình lô trưởng lao thủ đoạn cũng là có tân diễn tu luyện nhất đại mạnh mẽ tuyệt đối tư thế không nghĩ tới hắn có thể đủ dung nhập vào vạn kiếm quy nhất quyết bên trong lệnh hồ ở kiếm đạo bên trên thiên phú thật sự là vang dội cổ kim hữu sân diễn là thiên tài là yêu nghiệt hắn có thể tu luyện thần pháp cung hơn một ngàn loại thuật pháp sáng tạo ra thần pháp cung ghi chép nhưng ở kiếm đạo trên hắn biết mình kém xa lệnh hồ kiếm tâm lâu thành nhìn lệnh hồ kiếm tâm cử động trong lòng t h a n phục không hổ là vạn kiếm tông kiếm tử lấy hắn bây giờ lớp hơn nữa kiếm đạo bên trên thiên phú tương lai thành cựu đạo c h i cảnh căn bản không có độ khó khăn có thiên tài như thế vạn kiếm tông có thể vạn tuế không ngã lâu thành làm một tên tán tu biết được vận mạng mình nếu là vô pháp đột phá đạo c h i cảnh tương lai cũng chỉ là chết giả một con đường hắn cũng biết nếu là có tông môn thế lực thu hoạch được tư nguyên đều sẽ vượt xa chính mình một cái tán tu chiếm được nhưng hắn cũng không muốn đành phải cho người khác phía dưới gia nhập người khác tông môn về phần mình khai tông lập phái có thể cũng không phải một cái đơn giản sự tình nếu là chỉ là tìm đến bình thường đệ tử chẳng bằng không khai tông lập phái chỉ có thiên tài chỉ có như lệnh hồ kiếm tâm như vậy thiên tài mới có thể để một cái tông môn càng ngày càng cường đại có thể lâu dài kéo dài vạn kiếm quy nhất quyết thật là cường đại mục vân trần lục thừa chiêu Chúng nhanh ta lệnh hồ kiếm tâm thế nhưng là vạn kiếm tông kiếm tử nắm giữ được sừng công phạt một đạo đệ nhất vạn kiếm quy nhất quyết cùng so với tạ vân hạc càng mạnh mẽ hơn a ly khai mục vân trần ánh mắt có chút không cam lòng lệnh hồ kiếm tâm loại gì kinh tài diễm diễm tồn tại nếu như có thể từ trong đó dò xét ra một chút đối với hắn đều có giúp đỡ cực lớn mục vân trần hải thân điện trưởng lão tạ vân hạc đoạn thiên hà phụng khai thiên cũng ly khai chúng ta cũng tận nhanh ly khai lục t h ừ a chiêu n g ấ m lại nói h ừ m ta biết rõ mục vân trần nắm chặt hai tay chỉ cần nhìn thấy chiêu kiếm này chiêu kiếm này về sau ta liền rời đi chiêu kiếm này lục t h ừ a chiêu nhìn cái kia vô song một kiếm chỉ là nhìn xa xa cũng cảm giác cả người kiếm ý bao phủ sẽ rách ra rẻ Không bố. đáng sợ tần phong nắm g nhìn lệnh hồ kiếm tâm một cái cầm trong tay bát bảo kinh long thương nắm chặt hẹp bốn phương tám hướng bao phủ mà đến kiếm ý để bát bảo kinh long thương nội bộ lực lượng không ngừng chấn động muốn phản kháng cái này một c ố cường đại lực lượng đòn đánh này cùng so với hải thần điện trưởng lão tạ vân hạc nhất kích càng mạnh mẽ hơn tới kịp còn không phải ngươi ra tay thời điểm tần phong an ủi bát bảo kinh long thương để bát bảo kinh long thương chấn động dần dần ổn định lại sau đó q u ầ n quận mạnh mẽ thiên địa đại thế từ trên người hắn tiêu tán chỉ là một chút chính là đủ khiến thế gian chấn động thần phong tay trái vừa nhấc như c ũ là hóa kiếp chỉ chỉ là lần này hóa kiếp chỉ có chỗ bất đồng tần h phong đạt đến vô thượng cảnh thiên nhân hợp nhất cùng thiên địa đại thế hoàn toàn dung hợp đối với tự thân thiên địa đại thế trưởng không càng ngày càng thuần thục càng ngày càng nhẹ nhàng như thường hắn xúc động thế giới đại thế lực lượng đem dung nhập và o hóa kiếp chỉ bên trong bởi là lần đầu tiên lấy hóa kiếp chỉ ga nhờ chi u thế giới đại thế lực lượng nhưng có thế giới đại thế phi long kích hiệu quả ngược lại là trước mặt có thể vận chuyển chỉ là ga nhờ chi u một phần thế giới đại thế lực lượng liền để cho hóa kiếp chỉ được biến hóa không chỉ là ẩn chứa hủy diệt khí tức lại càng là ẩn chứa thế giới khí tức một đạo chỉ kình đột nhiên xuất hiện cái này một đạo chỉ kình cũng không phải là thuần túy ngưng tụ ngón tay mà là ẩn chứa một luồng kỳ lạ năng lượng ba động cái này một luồng năng lượng ba động phía dưới mơ hồ có một cái thế giới sinh ra phát triển phồn vinh hủy diệt không ngừng đan sen tại này cỗ lực lượng phía dưới quấn quanh hóa kiếp chỉ hủy diệt chi lực càng ngày càng đáng sợ càng ngày càng kinh người nhàn nhạt tiêu tán mà ra khí t ứ c liền để cho hư không cũng khẽ run mơ hồ vỡ tan giống như hóa kiếp chỉ ẩn chứa một chút thế giới đại thế hóa kiếp chỉ nhất chỉ lực lượng đón nhận duy nhất kiếm khí hai cấu ngưng tụ đến cực hạn lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra hóa thành từng cái từng cái năng lượng giải lụa hướng về bốn phương tám hướng cắn quét hư không trực tiếp bị xé nứt thành một cái lại một cái giống như hát sắt vải nguyên bản đã bị sụp đổ sơn cốc thủy g i ả n g lại tại hai người cường đại như thế thế tiến công phía dưới trong nháy mắt vỡ ra được hóa thành một vùng phế tích tiểu sơn sụp đổ thác nước biến mất dòng nước nhấn chìm mặt đất cái hố tới gần tu sĩ mỗi một người đều lùi ra cho dù là hữu s â n diễn nhất trưởng già nhật lâu thành hai người cũng đều r ồ n dập thoái nhựa ra đòn đánh này cũng va chạm mạnh mẽ quá đáng ngay cả là lấy thực lực bọn hắn cũng không thể không cẩn thận cẩn thận nên có thể lượng đùi trần tiêu tan lệnh hồ kiếm tâm hồ khẩu vỡ tan trên tay có máu tươi theo vô song kiếm rơi xuống sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt liền khí tức đều có chút về phải đòn đánh này đối với hắn mà nói là một cái trọng thương thế nhưng hắn một đôi mắt lại là sáng vô cùng giống như ánh sáng mặt trời mạnh một cái đủ khiến hắn kính trọng cường giả hơn nữa đối phương chỉ là vừa mới đột phá vô thượng cảnh thôi cũng không phải là từ lâu đột phá vô thượng cảnh tu sĩ tần phong sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh phun ra một ngụm máu tươi đến khí tức có chút suy nhược nhưng cùng so với lệnh hồ kiếm tâm mà nói tốt hơn quá nhiều lệnh hồ kiếm tâm thực lực mạnh mẽ bản thân đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ căn cơ hùng hồn cực kỳ hơn nữa công phạt một đạo cường hãn vô song vạn kiếm quy nhất quyết bày ra năng lực thế nhưng là liền hắn cũng không thán phục không được luận bá đạo luận công phạt trình độ vạn kiếm quy nhất quyết cũng không so với hóa kiếp chỉ đến kém may mà tần phong ở hóa kiếp chỉ bên trong dung nhập vào thế giới đại thế lực lượng bằng không vẫn đúng là không hẳn có thể chống lại lệnh hồ kiếm tâm chiêu kiếm này lực lượng dù sao đối phương thế nhưng là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ chính mình chỉ là đột phá đến vô thượng cảnh tiền kỳ đương nhiên hôn nguyên khả năng bát bảo kinh long thương lực lượng g i a trì, cũng là không thể thiếu sau một khắc tần phong chính là cảm giác được một luồng mãnh liệt nguy cơ khóa chặt trên người mình cũng không phải là m ộ thiên đạo k í tức, cường mà là bốn đạo đ ạ khí ánh thoáng nhìn, thì h tức. Trong mắt ánh mắt tay t ra xéo qua nhìn, ra tay thì là i hoang đảo trên bô nở con cổ lão á o phong dị thú. Côn bằng, thật trùng, thiên Côn lôi bằng, lân kim m n nguyên thủy ma viên. Thiên g thủy h ma dị thú chính là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại chúng nó bản thân huyết mạch liền cực kỳ kinh người hoàn toàn có thể so sánh với chân long như vậy tồn tại ở thêm vào chúng nó đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ vô thượng cảnh trung kỳ trên thực lực cho dù là cùng so với lệnh hồ kiếm tâm cũng là không kém chút nào h u ố n hồ bốn người đồng thời ra tay uy lực càng thêm kinh người côn bằng hai cánh dương r a giống như hát sắc thần bình xẹt qua phía chân trời đ ố n g nhiên chém g i ế t tựa hồ liền không gian cũng khó có thể chịu đựng ở nó cái này một đạo đánh chém tật phong lôi trùng toàn thân lôi điện lấp lóe lướt ầm ầm ra vô số dưới điện quang liền hư không cũng sản sinh đ i ệ n lưu dọa người cực kỳ kim lân thiên mãng đuôi từng tầng vùng một cái l i ê n một tí thanh â m cũng chưa tư nở dê xuất hiện chỉ có cái kia một đạo tàn ảnh sẽ qua ngay cả là kim thạch đồ vật cũng không thể chịu đựng ở nó cái này vừa kéo đánh lực lượng nguyên thủy ma viên bá đạo nhất sài bước ra bắt đầu từ cửa vào sơn cốc đi tới tần phong trước mặt một q u y ề n nhấc lên quần quận nắm đấm hắc quang lưu quang lực lượng bạo ngược khủng bố m à kinh người một q u y ề n đập ầm ầm ra cho dù là một t o à núi lớn cho dù là một cái linh khí cũng không thể chịu đựng ở nó cái này một khủng bố nhất kích trực tiếp phá hủy tứ đ ạ i cổ lão dị thú một con liền khó có thể đối phó chớ nói chi là bô n ở con liên thủ cho dù là hải thần điện trưởng lão tạ vân hạc cho dù là vạn kiếm tông kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm cũng không thể chống đỡ được cái này một cái khủng bố vây d â y tờ tần phong trong lòng cảm giác nặng nề tứ phương truyền đến khủng bố áp lực phong bế hắn đường lui đối mặt tình huống như vậy chỉ có liệu chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra nhất nghiệm bên dưới thiên địa đại thế hiện lên mà ra vũ trụ hiện thiên địa phân vạn vật g a Thế gian tới, Tân Phong gian nắm chương ặ t trong tay bát t bảo kinh long kinh h ẩn chứa một luồng huyền diệu vô song nhịp điệu, ngầm có ý thế giới vận chuyển chứa có thế một rượu điệu, giới vô ý b i ế n hóa. t r o n g m ắ t một vệ q u a n g m a ra mà ra. Thế giới đại thế phi long kích. Nam n phun long chính g giới phi Thế thế kích. mà đại c ơ chí, đ i m đạm, cân nào, hãy để sáu đế cấp viên mãn thế giới đại thế cấp tốc dung nhập vào bát bảo kinh long thương tiếng rồng ngâm truyền khắp c ử u thiên thập địa giới một con trông rất sống động thần long từ bát bảo kinh long thương bên trên bay ra ngoài vàng rực rỡ thân thể giống như c h ó i mắt c h ó i mắt từng ma nở dê từng ma nở dê kim sắc long lân ẩn chứa ba đạo thần thánh khí tước long đầu long thân long chảo trông rất sống động giống như chân thực nhất là cái kia một đôi mắt như là nhìn thấu thế giới vạn vật có một cái vũ trụ ở trong đó lưu truyền long chảo vung lên trong lúc đó sắc bén móng nuốt như muốn hủy diệt tất cả nhất trảo tử đ ỗ n g nhiên hướng về cái kia bôn nở con đánh g i ế t mà đến thượng cổ dị thú côn bằng trọc tới dọa người lực lượng đem hư không cũng trực tiếp tê liệt ra một đạo khe hở không gian xuất hiện hát s ắ c dị độ khu vực xuất hiện làm cho người ta một loại thần bí quỷ dị cảm giác móng đ u ố t rơi vào côn bằng hát s ắ c đại rực bên trên hát s ắ c đại rực tê liệt ra rơi máu tươi vương vai xuống cồn mánh lượng càng đem côn bằng bắn cho bay long v i quét qua mang theo không gì địch nội thần lực từng tầng đón lấy nguyên thủy ma viên nằm đấm giang d ắ c chỉ nghe được tiếng sương vỡ vụn âm hưởng bàng bạc cự lực đập vỡ tan nguyên thủy ma viên cánh tay lan truyền đến nguyên thủy ma viên trên thân đem nguyên thủy ma viên cho đánh bay máu tươi tuân lên ra long tức phun một cái thuần túy đến cực hạn năng lượng trùng kích mà đi cùng kim lân thiên mãng đuôi đụng vào cùng một nơi vậy màu vàng kim đập nát đi ra máu tươi tung toẹ tư phương một cái đuôi liền suýt nữa nổ tung long tức lực lượng càng đem kim lân thiên mãng bắn cho bay rơi vào xa xa bên trong ngọn núi lớn sinh tử không biết sương rông đình đầu ngăn trở tật phong lôi trùng khủng bố đ i ệ n lưu thất thải quang mang cùng lôi điện bỗng nhiên trùng kích bùng nổ ra kinh người vi năng lại đến chính là nhìn thấy tật phong lôi trùng lấy càng nhanh hơn tốc độ bay ra ngoài thân thể từng đạo lôi điện kích tán tư phương rơi trên mặt đất liền đem mặt đất đập ra một cái hố sâu đ à o mắt công phu tật phong lôi trùng chính là biến mất không còn t ă m hơi nhất kích bên dưới bô nở con cường đại cổ l á o dị thú tất cả đều trọng thương từng cái nhanh chóng biến mất ở bô nở con dị thú động thủ nháy mắt hữu sân diễn chính là cảm thấy được tay phải hắn v a giữa không trung lực vô hình bao phủ ở lệnh hồ kiếm tâm trên thân lệnh hồ kiếm tâm thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ cũ sau một khắc chính là đi tới có tân dạng bên người làm sao chúng nó động thủ lệnh hồ kiếm tâm cả kinh nói Ừm. hữu sân diễn hơi nhún mày côn bằng nguyên thủy ma viên kim lân thiên mãng tật phong lôi trùng bốn cái này thực lực cũng không chúng ta tới yếu bốn người cùng động thủ cho dù là ngươi và ta đều muốn trọng thương tần phong cùng ta nhất kích mặc dù không có trọng thương cũng được bị thương hắn há sẽ là bô nở con dị thú liên thủ đối thủ lệnh hồ kiếm tâm cắn răng nói những này đáng chết dị thú ta nhất định phải g i ế t đây là thiên địa đại thế đem thiên địa đại thế dung nhập vào trong công kích hữu sân diễn ánh mắt lập lòe tuy nói chúng ta công kích xác thực điều động thiên địa đại thế có thể như là hoàn toàn hòa vào thật đúng là hiếm thấy hơn nữa Tần phong thiên điệu đại thế tử hồ với tất tâm thế thiên thế, vật thế thần thiên tài, tìm thần rất phong người. Lệnh nói. hắn lĩnh ngộ là vạn Sân diễn kinh ngạc nói. Làm thần pháp cung Sân diễn tìm thần pháp cung nhiều pháp pháp chép. hồ khác hồ chi chi Hưu Hưu ghi đạo, đạo. giới giới điệu đại với mọi kiếm điệu đại đọc quá cả vì Lấy Làm là là ở thần pháp cung lịch đại tu sĩ bên trong không thiếu có lĩnh ngộ vạn vật c h i đạo lĩnh ngộ thế giới c h i đạo tu sĩ dù sao thần pháp cung thuật pháp đông đảo muốn nắm giữ mỗi một môn thuật pháp đồng thời đề bạt đến viên mãn trạng thái cũng không phải là một chuyện đơn giản một ít thiên túng kỳ tài chính là lấy thế giới đại đạo làm căn cơ do đó bắt đầu tu luyện mỗi một môn thuật pháp do đó nắm giữ thuật pháp từng có chút thiên tài chính là lĩnh ngộ thế giới đại đạo đồng thời nắm giữ thần pháp cung thuật pháp hơn tám trăm loại tuy nói thực lực ở cùng cảnh giới bên trong cơ hồ là tồn tại vô địch nhưng sau đó để bạn trở nên cực kỳ c h ậ m c h ậ m bây giờ thần pháp cung tam trường lão đã là như thế tình huống thế giới đại đạo thật là cương đại có thể thế giới đại đạo quá mức to lớn đối với thiên phú đối với tế ngộ yêu cầu thật sự là quá cao quá cao cho dù là thần pháp cung thiên tài đều khó mà làm được như vậy mức độ không nghĩ tới tần phong lại cũng là đi tới thế giới đại đạo lộ tuyến đem thế giới đại thế lĩnh ngộ được trình độ như thế này chẳng trách có kinh người như vậy thực lực mà tần phong đối với thế giới đại thế nắm giữ rất quen thuộc nhẫm có thể đủ đem hoàn toàn dung nhập vào trong công kích cùng so với thần pháp cung tam trưởng lão cũng chắc chắn mạnh hơn thần pháp cung tam trưởng lão thế nhưng là vô thượng cảnh viên mãn cường giả tốt một đòn đáng sợ lệnh hồ kiếm tâm thán phục nói nếu là tần phong vừa n ã y triển khai là đòn đánh này ta e sợ sẽ mệnh vẫn tại chỗ đi lâu thành ánh mắt lập lòe cái này bôi nở con dị thú trí tuệ hơn người không thấp t ầ n phong ngươi sẽ ứng đối ra sao lâu thành đang suy nghĩ cái gì tần phong ứng đối ra sao có hay không sẽ vận dụng đạo khí thời gian chính là nhìn thấy tần phong ra tay cương đại thiên địa đ ạ i thế đáng sợ một đòn kinh thế kim s á c thần long xuất hiện lấy quét ngang đàn chấn động khắp nơi tư thái bất quá là nháy mắt ngạch công phu liền đem côn bằng kim lân thiên mãng nguyên thủy ma viên tật phong lôi trùng bô nở con dị thú cho đánh bại đây mới là hắn thực lực chân chính lâu thành n g ỡ ngác tả lanh tinh nam bắc phong tiểu nhân ngạc nhiên mà nhìn t ầ n phong lệnh hồ kiếm tâm bại tiểu nhân vô pháp tin tưởng cái này t ầ n phong thực lực quả nhiên là đáng sợ nam bắc phong liếc mắt tả lanh tinh tả lanh tinh cái này tần phong thật là ngươi lúc trước nói cái kia vâng nhưng ta cũng không biết rằng hắn để bạt nhanh như vậy tả lanh tinh cũng là kinh thán không thôi lúc trước ở quy nguyên đảo tần phong biểu hiện đã đủ đủ kinh diễm nhưng bây giờ biểu hiện càng thêm kinh người càng thêm đáng sợ l i ê n kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm cũng không phải đối thủ của hắn như vậy có ai có thể đối phó được hắn dị thú ra tay tiêu nhân cả kinh nói cái này vài con xúc sinh thật đúng là biết chọn thời gian nam bắc phong trầm giọng nói chúng nó thực lực cũng là không yếu tần phong liên tục đánh bại tạ vân hạc lệnh hồ kiếm tâm nã mờ ở yếu thế thời điểm thời gian này tấn công mặc dù tần phong không chết cũng sẽ trọng thương không t ạ lanh tinh c ò n người t r ư ở n g đây là tiểu nhân nhìn chằm chằm tần phong tốt khí thế cường hãn nam bác phong cũng là kinh dị nói t ầ n phong thắng tiểu nhân n g ơ n g ác có chút không thể tin tưởng c h ạ y mau đi mục vân trần lục thừa chiêu ở tần phong lệnh hồ kiếm tâm giao thủ nháy mắt chính là cấp tốc thoát đi vốn định muốn lưu lại quan sát nhưng cảm giác xem xét đến cặp kia phương công kích đáng sợ để bọn hắn không thể không thoát đi lấy bọn họ năm người thực lực cho dù là tần phong lệnh hồ kiếm tâm giao thủ dư âm cũng chưa chắc là bọn hắn có thể chống lại đảo mắt công phu thoát đi ra vạn mét có hơn lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn cái kia giao chiến vòng từng đạo tàn dư năng lượng trùng kích mà đến như cũng là có vô song trải qua tầng thứ ba động để bọn hắn không thể không cẩn thận đối xử Các n g ư ơ i xem c ô n bằng đ ộ n g thủ tu sĩ áo đen hô không chỉ là c ô n bằng kim lân tiên h m ã n g nguyên thủy ma viên tật phong lôi t r ù n g cũng đều đ ộ n g thủ mục vân t r ầ n t r ầ m giọng nói t h ầ n phong gặp nạ không nghĩ tới t ầ n phong sẽ đụng phải tình huống như thế l ụ c t h ừ a c h i ê u nhẹ nhàng lắc đầu làm đón lấy một màn c h ấ n động tất cả mọi người t h ầ n phong thắng mục vân t r ầ n l ụ c t h ừ a c h i ê u tu sĩ áo đen chờ năm người đều là biểu hiện ngần ra kinh ngạc vật phần đó là cái gì là nguyên thủy ma viên cháy mau mục vân trần lục thừa chiêu mấy người nhìn thấy nguyên thủy ma viên hướng về bọn họ bay đến cấp tốc thoát đi cho dù là trọng thương nguyên thủy ma viên cũng không phải là bọn họ lấy tùy tiện đối phó làm tất cả bình tĩnh lại tần phong sắc mặt có chút tái nhợt vội vàng như thế bên dưới vận dụng thế giới đại thế phi long kích đối với hắn chân nguyên tiêu hao rất nhiều dù sao lúc trước có thể liên tục triển khai hai lần hóa kiếp chỉ tiêu hao dị thường kinh người hơn nữa thế giới đại thế phi long kích thực chiến chân nguyên trong cơ thể hầu như tiêu hao bậy thành liền t h ầ n hồn cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng cảm giác được một chút hề b ả i bát bảo kinh long thương t ầ n phong mắt nhìn trong tay bát bảo kinh long thương khoe miệng hiện ra lên một vệ t nụ cười nhàn nhạt, nhạt thế giới đại thế phi long kích sở dĩ thực chiến như vậy thông thuận uy năng cường đại như thế cùng bát bảo kinh long thương có lớn lao quan hệ vừa n ã y thế giới đại thế tràn vào bát bảo kinh long thương bên trong bát bảo kinh long thương không có một chút nào trở ngại thế nhưng là cấp tốc luyện hóa này cỗ thế giới đại thế dung nhập vào phi long kích bên trong hết sức nhanh chóng mười phần huyền liền d i ệ u không hổ là trung phẩm đạo khí mà bát bảo kinh long thương đem lực lượng ngưng tụ đến một cái đốt bằng không vừa nay nhất kích sẽ không chỉ là cái kia một điểm tiêu hao e sợ tần phong chân nguyên tiêu hao còn cần tăng lên tới hai thành trung phẩm đạo khí tần phong phát hiện bát bảo kinh long thương bên trên không có nửa điểm tổn thương hoàn hảo vô khuyết hoàn toàn chịu đựng được thế giới đại thế phi long kích lực lượng theo hắn t i ê n nhân hợp nhất đột phá đến vô thượng cảnh thế giới đại thế u i năng tăng thêm một bước như vậy sử dụng tới thế giới đại thế phi long kích so với lúc trước chân ngã cảnh nửa bước vô thượng cảnh triển khai phi long kích cường đại đâu chỉ một hai lần như vậy nhất kích đã chạm tới cao giai đạo công trình độ cao giai đạo công ở toàn bộ cựu châu thế giới cũng không phải chưa từng xuất hiện qua có thể bát bảo kinh long thương vẫn duy trì hoàn chỉnh nếu là lấy hát sơn thương triển khai e sợ một chiêu còn chưa thi triển song toàn hắc sơn thương liền trước tiên không thể chịu đựng ở này cô đáng sợ lực lượng tan vỡ hư hao vì sao tu sĩ muốn sử dụng cường đại vũ khí chính là bởi vì cường đại vũ khí có thể chống đỡ được cường đại công pháp chống đỡ càng mạnh mẽ hơn lực lượng tần phong điều dưỡng một hồi hô hấp khôi phục tự thân trạng thái ánh mắt lần thứ hai đ ả o qua toàn trường rơi vào hưu sân diễn trên thân trong những người này chỉ có hưu sân diễn còn chưa giao thủ quá mà cũng là thực lực mạnh nhất một cái đột nhiên một đạo có tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thiên hoang đảo đỏ tươi huyết dịch giọt giọt theo trời khoảng không hạ xuống hạ xuống hóa thành một ít trận mưa ma u dị thú côn bằng từ giữa không trung rơi xuống cánh đã đoạn một cái máu tươi không ngừng vương v ã i xuống trên thân khí tức lại càng là huệ v ã i đến cực hạ sau đó chính là một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng bao phủ thiên hoang đảo phong bế tứ phương không gian nay c ố lực lượng c h ấ n áp mà xuống có như là một ngon ở núi lớn kinh thế hai tục tạ vân hạc lệnh hô kiếm tâm tứ đại dị thú Ở luồng hơi thở luồng này bên dưới không đáng hơi dưới kể c h ú t một t nào. luồng là Đây vô h ư ợ n g c ả n h khí viên mãn t ứ c chuẩn r c m à là nói viên mãn đáng đế cấp tức. sợ khí n a m chính c ơ chí, đ i ề m đạm, cân não, h ã y đến vô ớ i lại tiên điện. để cảm nhận lại chất tiên cổ、điện. Chương nhận tu 437, v mệnh viên đế cấp viên mãn khí thế khủng bố bao phủ thiên hoang đ ả o bá đạo cực kỳ khí thế để mỗi người có cảm giác đến một luồng nguy hiểm khí tức tần phong liếc mắt cái kia đoạn một cái cánh côn bằng sau đó nhìn phía thiên không vừa nay hắn thật là thương tổn được côn bằng có thể nhưng không có đem chi cánh cho xé đối phương vậy mà làm như thế thủ đoạn thật đúng là bất phàm ánh sáng màu đen từ bên trên hư không dần dần xuất hiện có từng ma nở dê từng ma nở dê lân giáp cũng không phải là xà lân cũng không phải long lân giống như là p h ạ m nhân binh lính trên người m à c a o giáp từng ma nở dê từng ma nở dê hắc giáp ngay ngắn trật tự sắp hàng khiến người xem đi tới cực kỳ thoải mái còn có một luồng nhàn nhạt, nhạt dòng năng lượng c h u y ể n cứng rắn cực kỳ đó là cái gì lệnh hồ kiếm tâm ngẩng đầu nhìn một lát dị thú vô mệnh viên hữu sân diễn ánh mắt ngưng chìm vô mệnh viên đó là cái gì lệnh hồ kiếm tâm khó hiểu nói hắn biết được đông đảo dị thú chưa từng nghe nói qua vô mệnh viên vô mệnh viên là một loại cực kỳ cổ lão dị thú trong truyền thuyết cùng cái kia tứ đại hung thú hôn độn có chỗ quan hệ nó ngoại hình dường như một cái hình tròn chỉ có một đôi huyết hồng con mắt tồn tại toàn thân đen nhánh che kín lân, lân giáp cứng rắn k hữu ô n g thể phá h vỡ. sân diễn hồi đáp cùng hỗn độn có chỗ quan hệ lệnh hồ kiếm tâm kinh ngạc nói tứ đại thánh thú tứ đại hung thú cũng có thể nói là dị thú có thể so với lên phổ thông dị thú càng mạnh mẽ hơn chúng nó một khi thành niên cũng không chỉ là đạo sơ cảnh đơn giản như vậy ít nhất là đạo linh cảnh thậm chí có thể đạt đến đạo nguyên cảnh khủng bố phi thường mà tứ đại thần thú tứ đại hung thú huyết mạch đặc thù nghe đồn vừa sinh ra chính là có thể nắm giữ đại đạo trí lực không phải phổ thông dị thú có thể so sánh với vậy là vô mệnh viên hữu sân diễn n g ẩ n g đầu lên nhìn tới từ giữa trống rông không bên trong một cái hát sắc hình cầu chậm dại xuất hiện hình thể rất lớn trực tiếp n g à n mét toàn thân bày ra v ả y giáp màu đen thần dị khó lường chỉ có cái kia một đôi huyết hồng con mắt phát sinh khiếp người q u a n mang đế cấp viên mãn khí tức chính là từ cái này một con vô mệnh viên trên thân phát ra đây là cái gì yêu ma nam bác phong nhìn cái kia vô mệnh viên i n h ngạc trong lòng thật mạnh mẽ khí tức đế cấp viên mãn yêu ma tiểu nhân đôi mắt nhất c h u y ể n chính là nó chính là nó đem chúng ta toàn bộ dẫn dắt đi tới nơi này một hòn đảo nó muốn làm gì nam bắc phong nghi ngờ không thôi ly khai mau mau ly khai cái này một hòn đảo tả lanh tinh nói không rời bỏ được tiểu nhân nhìn thiên hoang đảo bên ngoài cả hòn đảo nhỏ cũng xuất hiện cái này một cái yêu ma khí thế bao phủ phía dưới có vô hình lực lượng tồn tại trừ phi là đánh bại cái này một con yêu ma bằng không chúng ta vô pháp ly khai cái này một hòn đảo đáng ghét nam bắc phong cắn răng nói không nghĩ tới sẽ đụng phải như vậy yêu ma nó vì sao sẽ đem chúng ta toàn bộ dẫn vào cái này một hòn đảo đột phá nó muốn đột phá đến đạo c h i cảnh nó phải đem chúng ta toàn bộ mọi người đánh chết huyết đ ụ c dùng tả lanh tinh hô nam bắc phong tiểu nhân sắc mặt đều là biến đổi biết được tả lanh tinh nói tới là thật một ít yêu ma huyết nhục đối với nhân loại tu sĩ mà nói có giúp đỡ cực lớn có thể lớn mạnh khí huyết có thể đề bạt đối với một loại nào đó đại đạo cảm n ộ so ra nhân loại huyết nhục gần chứa cực kỳ mạnh mẽ năng lượng đối với yêu ma mà nói cũng là đại bổ c h i vật đế cấp viên man yêu ma thật là đến đột phá thời điểm đây là cái gì yêu ma nhất trưởng già nhật lâu thành ngẩng đầu lên nhìn bầu trời y trong lòng trong nháy mắt chìm xuống còn chưa triệt để nhìn thấy trong hư không yêu ma nhưng từ trên người đối phương phát ra cường đại khí tức để hắn đều cảm giác được gáp lực cực lớn phảng phất bất cứ lúc nào đều phải bị đập vỡ tan một dạng đáng chết thì ra là như vậy lâu thành sắc mặt khó coi hắn minh bạch vì sao chính mình sẽ tìm tìm được thiên hoang đảo chỗ lúc trước hắn vốn là ly khai thế nhưng trong lòng không tên rung động có một luồng kỳ lạ lực lượng dẫn dắt hắn cử động để hắn phát hiện thiên hoang đảo do đó tiến vào thiên hoang đảo nguyên lai、like, tất cả những thứ này đều là giữa không trung yêu ma cử động cái này một con yêu ma muốn đột phá muốn trở thành tôn giả cấp bậc tồn tại bọn họ những cường giả này huyết nhục chính là một cái quan trọng thậm chí côn bằng dị thú bị người phát hiện cũng có thể là cái này một con yêu ma cố ý hành động vô mệnh viên dần dần xuất hiện một đôi ánh mắt đỏ như máu chậm rãi truyền qua rơi vào thiên hoang đảo ở ngoài thoát đi mục vân trần lục thừa chiêu trên người mấy người huyết hồng con mắt bắn ra một đạo huyết hồng con mang b ắ n ra trong chớp mắt chính là chống đối mục vân t r ầ n bọn người trên thân mục vân trần trên người mấy người hồng quang đại thắng thân thể như xương đồng dạng tan dã nam tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ vẫn lạc sau đó vô mệnh viên đem tầm mắt khóa chặt ở tần phong trên thân một đôi con mắt màu đỏ huyết quang lập lòe khi thế ma nhờ me liền hư không cũng khó có thể chịu đựng tần phong ngẩng đầu lên hướng về vô mệnh viên nhìn tới ánh mắt hơi ngưng lại sau đó lại lộ ra một vện nụ cười nhàn nhạt mười phần bình tĩnh đây chính là lời ngươi nói yêu ma chứ đúng chính là nó trả lời là ngũ c h ả o d a o long ở tần phong cùng ngũ c h ả o d a o long trước đó nói chuyện trong lời nói có liên quan với bổn nguyên chi khí tồn tại cũng có liên quan với một con cường đại yêu ma tồn tại nhưng tần phong thu được bổn nguyên chi khí thời gian lại không có nhìn thấy con kia cường đại yêu ma nguyên lai、like, con kia cường đại yêu ma đi tới thiên hoang đảo bên trên thiên hoang đảo vị trí đặc thù ở vào một cái lơ lửng không cố định không gian bên trong cũng không phải là hoàn toàn là cựu châu thế giới có thể vô mệnh viên đặc thù tính nó xác thực có thể tự do tiến vào thiên hoang đảo vô mệnh viên chính là một loại cực kỳ đặc thù yêu ma một loại thần bí dị thú nó gồm có mô phỏng thế giới ý chí lực lượng nó có thể mô phỏng theo thế giới ý chí tình huống để cựu châu thế giới ý chí xúc động thiên hoang đảo do đó tiến vào thiên hoang đảo cũng chính là cái này mô phỏng theo ý chí duyên cớ để côn bằng dị thú có thể ly khai thiên hoang đảo cùng quỷ hải tuyệt vực bên trong hành động vô mệnh viên con yêu ma này dĩ nhiên vẫn tồn tại tần phong xa xa nhìn vô mệnh viên từ trong tháp đá điện tịch bên trong hắn biết được có liên quan với vô mệnh viên tình huống đó là một loại cực kỳ mạnh mẽ yêu ma dị thú phi thường bất p h ả m bởi nó đặc thù tính dẫn lên không ít thai họa đồ vật vây dê t ở vô mệnh viên ở chư thiên tri vô mệnh viên cơ hồ là không thấy được đế cấp viên mãn vô mệnh viên cũng không phải là ta có thể đối phó tiếp đó liền giao cho ngươi t ầ n phong thản nhiên nói không có vấn đề đây coi như là một lần ra tay tự nhiên để ta đi ra đi vô mệnh viên trong mắt hồng quang lấp lóe khi thế ma nhờ me đang ấp ủ đột nhiên hồng quang lóe lên b ộ c phát ra bắn về phía t ầ n phong thần phong thong dong bình tĩnh một con long c h ả o đột nhiên xuất hiện ngăn trở đáng sợ kia hồng quang tùy theo xuất hiện là một con khí tức khủng bố ngũ c h ả o giao long một đôi long mục lập lòe q u a n mang chân lòng chi r ắ c bất cứ lúc nào đều muốn thuế biến hoàn thành vượt qua cái kia bước cuối cùng cái kia bệ n g h ĩ a thiên địa ánh mắt cái kia tê liệt bầu trơ y long c h ả o không một không hiện lộ rõ ràng nó cái kia khí thế đáng sợ cùng vô song cảnh giới đế cấp đỉnh phong yêu ma ngũ c h ả o giao long nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 438, b i ế n mất thiên hoang đảo ngũ c h ả o giao long xuất hiện một luồng càng mạnh mẽ hơn uy áp như dòng nước lũ đồng dạng bao phủ bốn phương tám hướng trùng kích bên trong đất trời áp chế vô mệnh viên khí thế đáng sợ sau đó ngũ c h ả o giao long hướng về thiên không phát sinh một đạo tiếng rồng âm thân hình nhất động hướng về vô mệnh viên đa nhờ tới long c h ả o sẹt qua trời cao liền hư không đều muốn tê liệt giống như nhất c h ả o tử rơi vào vô mệnh viên trên thân sắt thép va chạm hỏa tinh tung tóe vô mệnh viên giận dữ khí tức buộc phát ra chấn động ra long c h ả o tiện tay thân thể tốc độ cao xoay tròn lấy từng đạo hát sắc khí lưu hướng về nó điên cuồng hội tụ mà đi làm hát sắc khí lưu ngưng tụ đến cực điểm đột ngũ h i ê n n t r o lúc buộc đó phát trào giao oác thiên h a n giao từ đầu long thế nhưng là đế cấp đỉnh phong yêu ma kém một bước chính là có thể bước vào tôn giả cảnh giới huyết mạch thuế biến thành t i ự u chân long c h i khu vô mệnh viên chính là hiếm thấy dị thú huyết mạch chi lực so với đồng dạng chân long đều muốn đến cường đại cho dù là so với ngũ t r ả o d a o long thấp hơn một cảnh giới trên thực lực nhưng một điểm không ke mở hơn ngũ t r ả o d a o long hào quang màu đỏ bắn nhanh trong nháy mắt đem thiên hoang đảo trên một tòa núi lớn cho xuyên thủng long vĩ từng tầng vung một cái lớn địa liệt ra một cái ranh sâu hai người thực lực kinh thế hai tục thậm chí một tên vô thượng cảnh viên mãn nửa bước đạo cảnh tu sĩ cũng không cách nào so sánh hai người hai người đều là yêu ma một thân khí huyết bàng bạc như biển một thân chân nguyên hùng hồn như vực sâu cũng không phải là cùng các loại cảnh giới tu sĩ có thể so sánh với đây là vô thượng cảnh tột cùng nhất chiến lược sao thần phong ánh mắt lấp lóe nhìn ngũ t r ả o dao long cùng vô mệnh viên nguyên bản h ắ n đột phá đến vô thượng cảnh hơn nữa t r u n g giai đạo khí bát bảo kinh long thương phụ trợ thực lực đạt đến một cái kinh thế hai tục mức độ hoàn toàn có thể có thể so với một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ thực lực như vậy đáng lẽ là đứng ở đại hạ cựu châu thế giới đỉnh đầu nhưng hôm nay xem ra như vậy thực lực hay là quá mức nhỏ yếu ngũ t r ả o giao long vô mệnh viên cũng không phải hắn có thể đối phó đại hạ hoàng thất cựu châu tứ đại siêu phàm thế lực nam hải tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực tất nhiên cũng tồn tại ngũ t r ả o giao long tầng thứ này cừng giả thậm chí những này thế lực cương đại có đạo c h i cảnh tu sĩ ẩn ấp những này đều không thể không dự phòng ngũ t r ả o giao long lâu thành nhìn ngũ trào giao long biểu hiện cả kinh sắp đột phá đạo c h i cảnh lột s á c thành chân long ngũ t r ả o giao long thần phong càng nắm giữ loại này đáng sợ yêu ma sùng vật lâu thành kinh ngạc trong lòng vạn phần một con vô mệnh viền tồn tại cũng đủ để cho hắn chấn động không nghĩ tới bây giờ xuất hiện một con càng thêm kinh khủng ngũ trào y một c n n giao ũ chảo long còn là tới từ tần phong tần phong thực lực thật là c ư ờ n g đại đáng lẽ là đạt đến phổ thông vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ t ầ n g thứ nhưng này một con ngũ c h ả o d a o long sắp hóa thành chân long chỉ có đạo c h i cảnh tu sĩ mới dám nói vượt qua ngũ c h ả o d a o long những người khác không người có cái này tự tin nhưng bây giờ cái này một con ngũ c h ả o d a o long càng vì là tần phong ra tay vô luận là loại nào duyên cớ tần phong có thể khởi động cái này một con ngũ c h ả o d a o long chính là có đáng sợ như vậy chiến lược lâu thành có chút vui mừng vui mừng lúc trước chịu đến vẫn diệt hoàn huyết linh ngọc hai cái đạo khí vây công lựa chọn ly khai mà cũng không phải là cứng đôi cứng nếu là cứng đôi cứng chỉ sợ hắn sẽ qua đời ở đó ngũ t r ả o giao long cùng cái này một con dị đàn tay hòn đảo xung quanh khí thế áp bách yếu bớt mau mau ly khai nơi này bằng không lâu thành thân hình thoát một cái hướng về thiên hoang đảo ở ngoài bay đi tuy nói ngũ t r ả o giao long có thể chịu đến tần phong k h ô n g chế nhưng lâu thành cũng không cho rằng ngũ t r ả o giao long nhất định có thể thắng lợi hoặc là nói hai người giao thủ có hay không lan đến gần hắn hơn nữa theo ngũ t r ả o giao long vô mệnh viên giao thủ thiên hoang đảo tựa hồ ở vào một luồng cực kỳ bạo loạn năng lượng khí lưu bên trong bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ một dạng ngũ t r ả o giao long hay là sắp lột sắc thành chân long ngũ t r ả o giao long lệnh hồ kiếm tâm nhìn cái k i a ngũ t r ả o giao long trong mắt quang mang lập lòe sau đó nhìn về phía hữu sân diễn cười khổ một tiếng hữu sân diễn cái này tần phong thật chỉ là một cái tàn tu đại hạ tàn tu có lẽ vậy hữu sân diễn mặt lộ vẻ vẻ kinh dị thực lực cường đại càng có sắp thuế biến chân long ngũ trào giao long đừng nói siêu phàm thế lực coi như là đại hạ hoàng thất cũng bồi dưỡng không ra kinh khủng như vậy tồn tại một cái tàn tu nói ra đi đều không có người tin h ư u sân diễn đối với tần phong lai lịch thân phận sản sinh hoài nghi hứng thú vê anh một luồng năng lượng trùng kích mà tới h ư u sân diễn lệnh hồ kiếm tâm tránh thoát sau đó nhìn mặt đất cái kia cự đại hố sâu vô số nước biển rót vào trong hố sâu hình thành một cái hồ bạc nơi này không gian lệnh hồ kiếm tâm hướng về bốn phía nhìn một lát phát hiện thiên hoang đảo trên xuất hiện từng đạo vết rách liền hư không đều có không ít vết rách xuất hiện cái này một hòn đảo na mờ ở lơ lửng không cố định không gian không gian ổn định tính vốn cũng không so với bình thường thế giới hơn nữa ngũ t r ả o giao long vô mệnh viên cái này hai con tiếp cận đạo cảnh yêu ma động thủ không gian căn bản không thể chịu đ ư ợ c hữu s ơ n diễn ánh mắt ngưng lại trầm giọng nói chúng ta cần mau mau ly khai nơi này bằng không một khi bị c u ố n vào vỡ vụn trong không gian e sợ khó có thể trở lại c ự u châu thế giới được hữu sân diễn lệnh hồ kiếm tâm cấp tốc ly khai thiên hoang đảo tả lanh tinh nam bắc phong tiểu nhân cũng ở lâu thành hữu sân diễn lệnh hồ kiếm tâm ly khai thiên hoang đảo về sau tướng kế ly khai thiên hoang đảo không gian muốn phá thoái chúng ta phải nhanh chút ly khai nơi này bằng không chúng ta khả năng bị c u ố n vào không gian l o ạ n lưu ngũ c h ả o giao long cho tần phong truyền âm người trước về thạch tháp t ầ n phong hỏi một câu không ta sẽ nghĩ phương pháp ngũ c h ả o giao long nói được tần phong mắt nhìn ngũ c h ả o giao long triển khai đạp tinh truy n g u y ệ t đảo mắt công phu chính là ly khai thiên hoang đảo ở vào thiên hoang đảo ra đứng lơ lửng trên không nhìn thiên hoang đảo bên trong tình huống ngũ c h ả o giao long vô mệnh viên hai người giao thủ càng ngày càng kinh n g ư i càng ngày càng khủng bố liền hư không cũng bị đánh nát thiên hoang đảo không gian khó có thể chịu đựng ở hai người đáng sợ lực lượng xuất hiện từng đạo vết rách thiên hoang đảo hòn đảo lại càng là xuất hiện từng đạo khe n ư ớ c núi đá đổ nát cây cối phá hủy khắp nơi bờ b ộ n ngũ c h ả o dao long cái kia tráng kiện đ ô i từng tầng vùng một cái đem cũng có thể vô mệnh viên cho đập ầ m ẩm hướng về thiên hoang đảo sau đó khu lôi điều khiển điện nhanh chóng bay đến thiên hoang đảo ở ngoài có thể không mệnh viên cũng cấp tốc đuổi theo ra tới ngũ c h ả o dao long n g á c miệng ra một luồng thần thánh khí tức từ trên người nó phun trào chính là chân long khí tức một ngụm long tức buộc phát ra mát nhờ me trùng kích ở vô mệnh viên trên thân đem vô mệnh viên đánh bay đợi được vô mệnh viên lần thứ hai trở về thiên hoang đảo không gian dần dần ly khai cựu châu thế giới từ từ vỡ tan ngay hôm đó hoang đảo biến mất lộ ra một cái rộng lớn mặt biển mơ hồ trong lúc đó có vô mệnh viên tiếng rít gào truyền ra nam chính cơ chí điềm đạm cân não hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm ba mươi chín quả lớn đầy dây t h i ừng tần phong tâm niệm nhất động đánh ra thạch tháp để ngũ t r ả o giao long trở về đến thạch tháp bên trong sau đó tần phong hướng về mấy người còn lại trên thân một quét qua quá, quá. lâu thành mắt nhìn tần phong trực tiếp lựa chọn ly khai tả lanh tinh nam bắc phong tiểu nhân thấy thế cũng đều một giời tết hữu h sân diễn lệnh hồ kiếm tâm hai người ngược lại là không có gấp ly khai đánh giá tần phong các ngươi muốn ra tay t ầ n phong bình tĩnh nhìn hai người mặc dù hắn trạng thái không được nhưng muốn vượt qua hữu sân diễn lệnh hồ kiếm tâm vẫn có cái này niềm tin chắc chắn huống hồ ngũ t r ả o giao long còn ở bên cạnh cũng không có giao thủ dự định hữu sân diễn nhẹ nhàng lắc đầu lập tức nói chúng ta vậy thì ly khai hữu duyên gặp lại thần phong có thời cơ chúng ta lại giao thủ lệnh hồ kiếm t â m ánh mắt lấp lóe sau đó hai người xoay người rời đi toàn trường chỉ để lại tần phong một người tần phong hướng về bốn phía xem xét mắt cũng ly khai một vùng biển này dù sao thiên hoang đảo sự tình đã giải quyết nên ly khai quỷ hải tuyệt vực ly khai nam hải quỷ hải tuyệt vực không trùng đảo không trùng đảo bên trong một tòa sơn động bên trong có một tòa thạch tháp ở vào một cái tiểu hình trận pháp bên trong đạo khí thạch tháp tầng thứ ba tần phong ngồi xếp bằng mà ngồi vận chuyển huyết linh chân quyết khôi phục tự thân trạng thái thiên hoang đảo nhất chiến đối với hắn tiêu hao là rất lớn tuy nói là đột phá vô thượng cảnh tu vi có thể đ ể b ạ n có thể đụng tới đối thủ cũng không phải người bình thường huống hồ cái kêu bô nở con dị thú liên thủ liền không phải đồng dạng thủ đoạn có thể ứng đối kéo dài ba ngày thời gian nương tựa theo thiên tâm đạo thể đ ặ thù thần phong vừa mới khôi phục trạng thái không chỉ là hoàn toàn khôi phục tiêu hao chân nguyên thần hồn còn đem tu vi triệt để củng cố ở vô thượng cảnh tiền kỳ toàn thân khí lực dô y dạo chân nguyên hùng hồn giống như thương hải thần phong mở hai mắt ra trong mắt bắn ra một vệ tinh mang sau đó tâm niệm nhất động tra xét giao diện cá nhân túc chủ thần phong cảnh giới vô thượng cảnh tiền kỳ thể chất thiên tâm đạo thể công pháp chân nguyên tu luyện c h i pháp huyết linh chân quyết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 viên mãn ngự phong thuật viên mãn đội địa thuật viên mãn hổ sắt thôn linh thuật viên mãn thiên chiếu truy tung thuật viên mãn thần thông thôn p h ệ huyết đồng đạo khí thạch tháp vẫn diệt hoàn huyết linh ngọc bát bảo kinh long thương vũ khí lưu kim phi thiên truy hát sơn thương đan dược tạm thời chưa có đặc thủ bổn nguyên c h i khí nhiệm vụ tạm thời chưa có nhiệm vụ điểm 250. giao diện cá nhân nội dung ngược lại là không có quá đại biến động đại đa số đồ vật đều bảo trì nguyên dạng chỉ là trên cảnh giới đề bạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ nhiệm vụ hoàn thành vô thượng cảnh tiền kỳ tần phong mỉm cười bằng vào ta thiên tâm đạo thể hơn nữa huyết linh c h â n quyết hôn nguyên khả năng phụ trợ cùng rất nhiều đạo công thủ đoạn thực lực có thể đuổi theo một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ hơn nữa lần này quỷ hải tuyệt vực một nhóm thu hoạch rất lớn cần làm có thể để cho thực lực ta lần thứ hai đề bạt thần phong tâm niệm nhất động trước mặt trừ xuất hiện vài kiện đồ vật bách linh chi hoa bổn nguyên chi khí kỳ lạ tựa nở dê thần kim long lệ tần phong xem xét mắt bách linh chi hoa bổn nguyên chi khí cái này hai cái đồ vật tồn tại đối với đạo c h i cảnh tu sĩ đều có giúp đỡ cực lớn h u ố hồ đối với tần phong cái này một cái vô thượng cảnh tu sĩ nhưng tần phong cũng không có sử dụng bách linh chi hoa bổn nguyên chi khí mà là đi đầu tra xét kỳ lạ tựa nở dê thần cùng kim long lệ kim long lệnh vốn chỉ là một khối mảnh vỡ theo tần phong hai khối kim loa y mảnh vỡ dung hợp hoàn chỉnh kim long lệnh chính là xuất hiện t ầ n phong linh hồn bao phủ kim long lệnh do xét trong đó tình huống phát hiện cái này kim long lệnh chính là một môn đạo công trung giai đạo công mà là hiện nay thích hợp nhất tần phong đạo công kim long thương quyết t ầ n phong khỏe miệng pha cờ hoa lên một vệ nụ cười được bác bảo kinh long thương vốn định phải tìm một môn thích hợp thương pháp không nghĩ tới Kim m Long lệnh là vốn ộ tấn môn công trung giai đạo c p bậc t h ư g phong á thái, p Nói như thế, đem bạt đến viên mãn trạng cùng thế, bạt đem đề e sợ s、so、với thế giới đại thế phi thế thế l o kích đều cường đại hơn mấy phần. đều đại mấy thu ầ n p o n g t h được kim long lệnh nội dung nhưng không có gấp tu luyện kim long thương quyết mà là đem tầm mắt chuyển đến thần bí pho tượng bên trên cẩn thận tra xét pho tượng tựa hồ cũng là một môn đạo công đạo công cùng tựa n dê thần trên huyệt đạo có c h ỗ quan hệ t ầ n phong từ từ quan sát đến tựa n dê thần từng cái từng cái huyệt đạo liên tiếp mà thành hình thành phiền phức cực kỳ văn tự giống như một con thần long bay lượn bầu trơ y trong lúc đó đây là thần phong ánh mắt đột nhiên sáng n ờ i luyện thể công pháp t r u n g giai đạo công hóa long thành thần đạo tần h phong hiện nay tu luyện công pháp vì là lôi thần đoạn thể quyết chính là một môn khá là không sai cựu tinh siêu phàm tuyệt học nhưng đạt đến vô thượng cảnh về sau cái này một môn luyện thể công pháp trợ giúp cơ hồ là không có viên mãn trạng thái lôi thần đoạn thân thể quyết còn không bằng huyết linh chân quyết đối với thân thể kích thích để bản thể chất đến cường đại luyện thể công pháp thần phong hay là còn sẽ suy xét một môn không nghĩ tới cái này một cái tựa n g thần trên ghi chép đúng là một môn luyện thể công pháp mà là đạt đến chung giai đạo công cấp bậc luyện thể công pháp mà cái này một môn hóa long thành thần đạo cũng không phải là tầm thường luyện thể công pháp đổ y xa tờ cao giai đạo công t ầ n g thứ hơn nữa một khi đem hóa long thành thần đạo đạt đến viên mãn trạng thái có thể hóa thành chân long thực lực siêu phẩm có thể nói nếu là đem hóa long thành thần đạo tu luyện đến viên mãn trạng thái đạo linh cảnh tu sĩ công kích hầu như có thể không nhìn mặc dù bình thường đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng có thể không cần lưu ý hai trong môn phái giai đạo công một cái trung phẩm đạo khí thiên hoang đạo thu hoạch thật đúng là không nhỏ còn có không chỉ là những này còn có một cái cấp hai nguyện cấp khen thưởng tần phong cha xét trình tự trên xuất hiện một cái hai vầng trăng sáng bảo hạp ánh mắt lập lòe u a n mang hơi điểm nhẹ bảo hạp bảo hạp đánh mở công pháp ma vương tự tại thương pháp đạo thuật nạp linh thôn thiên thuật đại thần thông ngũ đế thần quang ba cái đồ vật xuất hiện hóa thành ba đạo tin tức bị tần phong hấp thu lấy ma vương tự tại thương pháp chính là một môn đạt đến trung giai đạo công cấp bậc thương pháp uy lực t u y ệ t luân tu luyện tới c h i cao cảnh giới lại càng là giống như ma vương bông u xuống uy không thể làm nạp linh thôn thiên thuật chính là một môn phụ trợ đạo thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn thu nạp đại lượng linh khí cấp tốc chuyển hóa thành tự thân chân nguyên nếu là phối hợp với tần phong thiên tâm đạo thể lại càng là đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả ngũ đế thần quang là một môn công phạt cường đại đại thần thông lấy kim mục thủy hỏa thổ năm loại thần vật ngưng luyện r a thần quang uy lực tuyệt luân cho dù là hóa kiếp chỉ cũng không sánh nổi cái này một môn ngũ đế thần quang nam chính cơ t r í điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm bốn mươi đạo tính ngũ đế thần quang thần phong cuối cùng lựa chọn ngũ đế thần quang ma vương tự tại thương pháp nạp linh thôn linh thuật đều là cực kỳ tốt đồ vật có thể tần phong đã có kim long thương quyết cũng không so với ma vương tự tại thương pháp kém cho tới nạp linh thôn thiên thuật cũng là không cần sốt ruột lấy tần phong thiên tâm đạo thể khôi phục chân nguyên vốn là cực kỳ cấp tốc hơn nữa thực lực đề bạt có thể làm cho hắn tiêu hao quá độ đối thủ không có bao nhiêu hắn nắm giữ đạo công đạo thuật thần thông bên trong lấy thần thông yếu kém nhất thần thông chỉ có một môn thôn vệ huyết đồng mà chỉ là thần thông không có đạt đến đại thần thông tầng thứ nếu là tiến vào quỷ giới còn chịu quỷ giới quỷ tôn huyết mục ảnh hưởng một môn đại thần thông là tần phong cần thiết ngũ đế thần quang cái này một môn công phạt cường đại đại thần thông là tần phong cần thiết kim long thương quyết hóa long thành thần đạo ngũ đế thần quang hơn nữa ta hiện tại nắm giữ hóa kiếp chỉ đạp tinh truy n g u y ệ t kim giáp lực sĩ luyện lực pháp hốn nguyên diệt sinh quyền nguyên lực trảm thần thuận những này đạo công đạo thuật đại thần thông tồn tại đủ đủ để ta sử dụng một thời gian cựu châu thế giới chỉ là một cái tiểu thế giới đạo công cực kỳ ít ỏi càng bị nói là trung giai đạo công lại càng là hiếm thấy cùng cực trung giai đạo công chỉ có những cái đỉnh phong siêu phàm thế lực tồn tại mà ít có người tu luyện tần phong trong lòng bàn tay giai đạo công liền có t a m cửa vượt xa đỉnh phong siêu phàm thế lực gốc gác đạo công đạo thuật đại thần thông cũng là không cần quá mức s ấ t ruột hiện nay cần là đối với thiên địa đại thế cùng cảnh giới đề b ạ n thần phong nhìn một bên bách linh chi hoa bổn nguyên chi khí hiện tại nên là sử dụng những ngày vật chân quý thời điểm tần phong đệ bạt đến vô thượng cảnh về sau thiên nhân hợp nhất hắn đối với thế giới đại thế càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng sâu sắc nhưng là biết rõ muốn đem thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới đại đạo chân ý cũng không phải là một chuyện đơn giản thiên địa đại thế bên trong chư thiên vận chuyển cơ bản lực lượng thôi thuộc về cực kỳ thô thiển đại đạo chi lực mà đại đạo chân ý vẫn là lĩnh ngộ được chư thiên vận chuyển căn bản lực lượng không phải chuyện nhỏ vì lẽ đó bước đi này thẻ không ít tu sĩ như đại hạ cựu châu thế giới vô thượng cảnh tu sĩ không ít thậm chí đạt đến vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ liền có một ít thế nhưng là đạt đến đạo c h i cảnh hiếm như lá mùa thu chính là ở vô pháp đem thiên đ ị a đại thế chuyển hóa thành đại đạo chân ý yêu ma thai họa tương tự như vậy yêu ma thai họa cũng không có lĩnh ngộ thiên đ ị a đại thế chúng nó trực tiếp đem tự thân m ê n h g ô n g thực lực chuyển hóa thành đại đạo c h i lực cái này một cái quá trình tương tự với thiên đ i ệ đại thế chuyển hóa đại đạo chân ý ngũ t r ả o giao long trở thành nửa bước đạo cảnh hồi lâu nhưng vẫn không có đạt đến đạo c h i cảnh thành cựu chân long như vô mệnh viên không biết ở đế cấp viên mãn dừng lại bao lâu luôn luôn ham muốn đột phá đạo c h i cảnh bằng không cũng sẽ không lợi dụng thiên hoang đ ả o đưa tới đông đảo tu sĩ muốn mượn tu sĩ huyết nhục đột phá tần phong lĩnh ngộ vì là thế giới đại thế chính là một cái hoàn chỉnh thế giới muốn đem thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới đại đạo cùng so với tầm thường đại thế càng thêm khó khăn bách linh chi hoa bổn nguyên chi khí đối với đạo chi cảnh tu sĩ lĩnh ngộ đại đạo chân ý có không tầm thường trợ giúp lĩnh ngộ thiên địa đại thế tác dụng tự nhiên lớn hơn thần phong loác miệng ra đem bách linh chi h ò a cho nuốt xuống một luồng thần dị lực lượng trong nháy mắt ở cơ thể bên trong tỏa ra ra vô số linh tính tràn vào tần h phong trong óc tần h phong giống như đốn ngộ giống như vậy thế giới vận chuyển vô tận đại đạo vạn vật chi linh cũng bị hắn rõ ràng c à n g ngộ thế giới đại thế có thể lĩnh ngộ sâu sắc thêm thế giới vạn vật tần phong đang không ngừng suy tư lĩnh mộ thiên địa vận chuyển cùng vạn vật chi linh các loại huyền diệu tất cả ý cảnh để chỗ hắn ở một loại cực kỳ trạng thái đặc thù một ngày hai ngày ba ngày dòng g ã ba ngày thời gian đi qua bách linh chi hoa hiệu quả vừa mới từ từ biến mất nhưng ngắn ngủi này ba ngày thời gian đối với tần phong trợ giúp lại là rất lớn không chỉ là tu vi tiến thêm một bước khoảng cách vô thượng cảnh t r ù n g kỳ cũng chỉ là cách xa một bước đối với thế giới đại thế lĩnh mộ cũng đạt đến một cái mới t ầ n g thứ nếu như nói đột phá vô thượng cảnh về sau tần phong ở thế giới đại thế trên l ĩ n h ngộ đạt đến hai thành như vậy hiện tại liền có bốn điểm ngũ thành hầu như đạt đến một nửa nhưng là chỉ là một nửa thôi nếu là một tên vô thượng cảnh tu sĩ bách linh chi hoa đủ khiến bọn họ ở thiên địa đại thế l ĩ n h ngộ bên trên đề bạt đến cựu thành thậm chí có thời cơ hoàn toàn l ĩ n h ngộ thiên địa đại thế kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm vô tận kiếm ý đại thế mặc dù không có cựu thành cũng sẽ tăng lên là bảy thành nhưng đối với ta mà nói lại chỉ là đề bạt hai thành giữa cái này tác dụng tần phong cười khổ một tiếng đã sớm rõ ràng thế giới đại thế muốn đề bạt cũng không phải là một chuyện đơn giản thật không nghĩ đến đề bạt càng như thế khó khăn nhưng hắn cũng kiên định hơn phải đi thế giới đại thế con đường này càng là cường đại thiên địa đại thế càng là cường đại đại đạo chân y đối với tự thân chiến lược đề bạt càng cao tần phong mặc dù có thể đủ vượt cấp mà chiến có chiến lược cường hãn có một mặt chính là thế giới đại thế duyên cớ còn lại bổn nguyên chi khí, hy vọng bổn nguyên chi khí có buồn nguyên vọng buồn nguyên lại hy khí, khí tần h cho không ể làm ta bạt ít. t đẻ phong đem bổn nguyên chi khí hút vào mi tâm bên trong ẩn ư ớ c trong lúc đó nhìn thấy một tòa hạo hãn vũ trụ ở trước mặt hắn sinh ra từ từ hóa thành từng cái từng cái khổng lồ thế giới vô số sinh mệnh sinh ra vô số thần tích xuất hiện thần dị phi thường hạo hãn vũ trụ vô tận tinh quang tần phong bỗng dưng mà hiện như một cái quan sát giả yên tĩnh quan sát đến toàn bộ vũ trụ biến hóa tìm kiếm lấy tất cả ngọn nguồn một ngày, nam thiên mười ngày thời gian mười ngày tần phong mới từ bổn nguyên chi khí huyền diệu trong trạng thái phục hồi tinh thần lại mặc dù không có cố ý lĩnh ngộ đối với thế giới đại thế để bạt cũng là kinh người đạo tính tần phong ánh mắt dùng mình phát hiện tự thân thế giới đại thế biến hóa ở thế giới đại thế bên trong nhiều mấy phần đạo tính bảy thành tần phong ánh mắt k h ẽ động nguyên lai là đem thế giới đại thế chuyển hóa bảy thành chẳng trách tồn tại đạo tính đạo tính đối với một người tu sĩ mà nói là vô cùng trọng yếu thiên địa đại thế muốn chuyển hóa thành đại đạo chân ý trong đó mấu chốt nhất chính là đạo tính một khi lĩnh ngộ có câu tính chính là có rất lớn khả năng có thể mang thiên địa đại thế chuyển hóa thành đại đạo chân ý lần này bổn nguyên chi khí không chỉ là đem tần phong thế giới đại thế lĩnh ngộ đề bạt đến bảy thành đồng thời tồn tại đạo tính phải biết coi như là một ít vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp lĩnh ngộ được đạo tính tồn tại chỉ có đạo tính tồn tại mới có thể xem như nửa bước đạo cảnh bách linh chi hoa bổn nguyên chi khí cũng sử dụng nhưng vẫn có từ lâu một phần lực lượng lưu lại cơ thể bên trong nếu như có thể đem hoàn toàn luyện hóa e sợ thế giới đại thế lĩnh nộ có thể tăng thêm một bước đ ạ t đến tám thành hơn nữa bách linh chi hoa bổn nguyên chi khí không chỉ là để ta thế giới đại thế lĩnh nộ sâu sắc thêm liền tu vi cũng đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ t ầ n g thứ tần phong kiểm tra một hồi tự thân tình huống phát hiện tu vi để bạt đến vô thượng cảnh trung kỳ phải biết Hắn phá vô thượng cảnh cũng chỉ là nửa tháng tả hưu thời、gian. Nhưng cũng nửa gian. đột tả vô có là bốn á c h l trăm bốn mươi mốt phiêu miểu đạo cung đại hạ thục châu thục châu x ư ơ n g mù xuyên một vùng một bóng người ở rừng cây trong lúc đó cấp tốc mà đi như điện ở trước người hắn lại có một cái hồng sắc trùng sáng tốc độ nhanh kinh người đi không cái kêu một người mặc phong vân đạo b à o nam tử lật bàn tay một cái một khối hắc bạch g i a o dung ngọc bội xuất hiện trong tay một đạo chân nguyên tràn vào hắc bạch trong ngọc bội hắc bạch ngọc bội bắn nhanh ra trong nháy mắt đi tới hồng sắc trùng sáng phía trên sau đó từng đạo hắc bạch khí từ bên trong ngọc bội như bu y gai đồng dạng sinh trường quấn quanh hướng về hồng sắc trùng sáng hạn chế lại hồng sắc trùng sáng tốc độ đạo bảo nam tử lần thứ hai bước ra một bước xúc đ i ệ thành thốn đi tới hồng sắc chùm sáng trước mặt đưa tay chụp vào cái kia hồng sắc chùm sáng bàng bạc chân nguyên áp chế hồng sắc chùm sáng lực lượng hạn chế lại nó chống lại dần dần hồng sắc chùm sáng quang mang từ từ biến mất biến thành một cái hạt trâu màu đỏ trong hạt trâu ở nước có thể gặp đến một tòa cung điện giáng dấp cẩn thận nhập vi thần bí khó lường quả nhiên là phiêu miểu đạo cung đạo châu đạo bào nam tử trên mặt lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng ánh mắt quang mang lấp lóe kích động vạt phần phiêu miểu đạo cung muốn lần nữa hiện thế thành đạo chi cơ hội chính là cái này thời điểm không được bằng vào ta thực lực cho dù là tiến vào phiêu m i ể u đạo cung bên trong muốn đi vào cuối cùng đại đạo diễn hóa có chút khó khăn đem chuyện nào đăng báo cho sư huynh từ sư huynh mang ta đi tới tiến vào bên trong lấy sư huynh thực lực đạo chi cảnh tu sĩ không ra không người là đối thủ của hắn một viên đạo châu có thể có ba người tiến vào phiêu m i ể u đạo cung ta cùng với sư huynh hai người còn lại một vòng vô luận là lục sư thuốc hay là trình sư tỷ ở phiêu m i ể u đạo cung bên trong đều sẽ thu hoạch không ít đạo bào nam tử thu lên đạo châu ánh mắt v i ế n vọng giống như xuyên thấu mấy ngàn dặm rơi vào đám kia núi vạc khe vân vụ như có như không bên trong thần bí nói xem tới bên trên sa châu phật đàn ú i phật đàn ú i không chỉ là sa châu tên cũng là toàn bộ đại hạ c ử u châu danh tiếng nguyên bác địa phương c h i một nơi này vì là tứ đại siêu phàm thế lực vạn phật tự chỗ phật đàn ú i một cái đỉnh núi có hai tên bạch tí tăng nhân với dưới gốc cây bồ để đánh cờ một tên lao tăng một tên thanh niên tăng nhân lao tăng mặt mũi nhăn nheo giống như vỏ cây có thể một đôi mắt nhưng cực kỳ thâm thúy dường như đại hải nâng lên một viên hắc tử một con trai hạ xuống ẩn ư ớ c tác động thiên địa mạch lạc thanh niên tăng nhân mặt quan như ngọc dáng vẻ đường đường hán ra rẻ mười phần trắng nón kéo dài trắng nón tay phải chậm dại nắm lên một viên bạch tử một con trai còn chưa hạ xuống nhưng đột nhiên run lên bạch tử rơi vào phía trên bàn cờ phát sinh thanh thúy thanh vang thanh âm không cao nhưng rõ ràng chuyển khắp tứ phương sư m i n h lao tăng mặt lộ vẻ n g h i hoặc ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên tăng nhân phiêu miểu đạo cung xuất hiện thanh niên tăng nhân thì thầm một tiếng phiêu miểu đạo cung lao tăng ánh mắt rùng mình túi đầu nhìn bàn cờ nhẹ nói phiêu miểu đạo cung đã có ba trăm năm chưa từng xuất hiện không nghĩ tới sẽ ở lần này xuất hiện lần này xuất hiện tất nhiên sẽ hất lên một cơn sóng lớn lan đón đến lao tăng lại nói sư m i n h lần này phiêu miểu đạo cung ngươi sẽ khiến người nào đi tới thanh niên tăng nhân nhàn nhạt mắt nhìn lao tăng nói ngươi tu vi ở nửa bước đạo cảnh đã hồi lâu kém một bước chính là có thể thành t i ể u đạo c h i cảnh phiêu miểu đạo cung là một lần tuyệt hảo thời cơ ngươi liền xuống núi đi sư m i n h lao tăng trần c h ờ một chút gật đầu nói minh bạch thính sinh tính nhạc hai người cùng ngươi cùng nhau đi tới thanh niên tăng nhân lại nói hai người bọn họ cũng đi lao tăng hơi run run hừm hai người bọn họ ở trong núi nô g cờ có một thời gian nên là thời điểm vào trần thế lịch luyện một phương thanh niên tăng nhân nắm lên một viên bạch tử đưa cho lao tăng cái này một con cờ lại trợ giúp các ngươi tìm đến đạo châu chỗ đa tạ sư huynh lao tăng tiếp nhận bạch tử long châu đại hạ hoàng cung vấn thiên đài một bộ màu trắng nho áo trang phục đại hạ trúc t i ể u chậm rãi đi tới vấn thiên đài vấn thiên trên đài đứng một tên trên người mặc tinh không trường báo l ã o giả lao ninh tình huống làm sao trúc t i ể u uống rượu hỏi tinh quang di động thiên tướng biến hóa đạo tâm ở xa tới phương pháp tùy duyên đến tinh quan g ninh vô trần nhàn nhạt nói phiêu m i ể u đạo cung ba trăm năm sau lần thứ hai đi tới đại hạ cựu châu thế giới chỉ là phiêu m i ể u đạo cung đến a trúc t i ể u có chút thất vọng làm sao ninh vô trần liếc mắt trúc t i ể u phiêu m i ể u đạo cung đến thế nhưng là thích hợp nhất n g ư ờ i nếu là có thời cơ ngươi có thể bước vào cái kia bước cuối cùng thành cựu đạo c h i cảnh đạo c h i cảnh t r ú c tiểu cười nói ta đối với đạo c h i cảnh có thể không có bao nhiêu hứng thú bằng vào ta thân thể thành tựu đạo c h i cảnh trái lại sẽ hại ta chính mình chẳng bằng mở mang kiến thức một chút cái kia nghe đồn nguyên thủy bí cảnh nguyên thủy bí cảnh linh vô trần nghe vậy ánh mắt hơi châm xuống nguyên thủy bí cảnh đây chính là cùng so với phiêu m i ể u đạo cung mà nói càng thêm nguy hiểm địa phương nếu như nói phiêu m i ể u đạo cung là hấp dẫn nửa bước đạo cảnh tu sĩ thần bí vị trí như vậy nguyên thủy bí cảnh chính là hấp dẫn đạo c h i cảnh tu sĩ kỳ lạ chi điệm nguyên thủy bí cảnh xuất hiện số lần cực nhỏ lần trước xuất hiện đã là hai ngàn năm muốn xuất hiện cũng không phải là một chuyện đơn giản tinh quang lấp lóe xẹt qua trời cao trúc tiểu tinh quang ninh vô trần đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn phía màu mực bầu trơ y kinh dị phi thường h a h a h a trúc tiểu cười ha hả xem ra cái này thiên theo ta nguyện thật sẽ có nguyên thủy bí cảnh xuất hiện nguyên thủy bí cảnh thật sắp sửa xuất hiện ở đại hạ ninh vô trần hơi run run t r ậ t mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc phiêu miểu đạo cung nguyên thủy bí cảnh liên tiếp xuất hiện cái này đối ta đại hạ hoàng thất là phúc là họa tự nhiên là phúc chúc t i ể u con ngươi bên trong quan g mang lập lòe bây giờ cựu châu thế giới lấy đại hạ hoàng thất cường đại nhất nếu là ở trải qua phiêu miểu đạo cung cùng nguyên thủy bí cảnh ta đại hạ thậm chí có thể bước vào trung đẳng thánh địa xúc động thế giới biến hóa để cựu châu thế giới lột sắc thành một tòa đại thế giới lột sắc thành đại thế giới ninh vô trần t h ấ p giọng một lời lao ninh n g ư ơ i dã tâm quá nhỏ trúc tiểu liếc mắt ninh vô trần tinh thần vận chuyển hết thể đều ở mệnh lý bên trong chúng ta cần làm thuận thế mà làm mà cũng không phải là muốn mưu t o à n thay đổi thiên hạ ninh vô trần nói vậy thay đổi sự tình liền giao cho ta liền từ lần này phiêu m i ể u đạo cung bắt đầu trúc tiểu n é t miệng mà cười a n g ư ơ i muốn đi tới phiêu m i ể u đạo cung ninh vô trần xứng sở cái này một cái trúc tiểu có được đại hạ hoàng thất huyết mạch trúc i ể u cho dù là một ít tình huống đặc biệt đều vô p h á p động đến hắn không nghĩ tới lần này hắn càng muốn đích thân ra tay ừng trúc i ể u cười rộ lên đã lâu không có ra tay cái kia mấy lao già cũng có thể sẽ xuất thủ nên đi mở mang kiến thức một chút bọn hắn thủ đoạn vậy ngươi chuẩn bị cùng người nào cùng ninh vô chân hỏi liên để cựu hoàng tử cùng hạ lập theo ta cùng nhau đi tới lần này coi như làm cho hạ lập một cái cơ duyên nhìn hắn có hay không có thể đột phá đạo c h i cảnh trúc t i ể u nói hạ lập ninh vô trần n g ắ m lại gật đầu nói cũng tốt hắn thật là thích hợp nhất người nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm bốn mươi hai ly khai quỷ hải tuyệt vực nam hải quỷ hải tuyệt vực bên trong không trùng trong đảo tần phong thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở một đỉnh của ngọn núi bên trên một bộ bạch đi mờ mịt anh tuấn uy vụ khuôn mặt tăng thêm mấy phần vắn nhã khí chất giống như một tên tập võ thư sinh con ngươi sâu thẳm ở nơi sâu xa có một vệ nhạt h à o quang màu vàng kim nhạt tồn tại thần dị phi thường tần phong hướng về bốn phía xem xét mắt trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt một cái trước mắt chính là đi qua hai tháng từ tần phong b ê quan cho tới bây giờ đã qua hai tháng hai tháng ngươi liền tăng lên tới trình độ như vậy thật là quái vật lấy ngươi bây giờ thực lực cùng so với lúc trước sở thiên giật cũng không kém ngũ trảo dao long mở miệng nói ồ、oh. cùng thiên giật kiếm khách tương đối thần phong ánh mắt khẽ động đến không nghĩ tới hai tháng đề bạt càng đạt đến trình độ như vậy sở thiên giật thực lực rất mạnh mẽ cơ hồ là nửa bước đạo cảnh tầm thứ hơn nữa hắn cũng sẽ không thầm nghĩ thể cũng không có bách linh chi hoa cùng bổn nguyên chi khí hay là so sánh không bằng ngươi ở thiên địa đại thế trên lĩnh ngộ hắn cũng chỉ là phổ thông kiếm đạo đại thế cùng ngươi thế giới đại thế so với yếu không ít thạch thác bên trong vũ thể mấy cái, vừa mới cái, được tấn phong vận khí là cỡ biết đại tấn thực thiên tâm t phong vận nào cường khí Chỉ là tồn tại, linh ề n u thể chất. Không giống thể đạo thể đạo thể tu sĩ có gần như cựu thành sát xuất có thể trở thành đạo c h i cảnh tu sĩ thiên tâm đạo thể ở rất nhiều đạo thể bên trong đều thuộc về cực kỳ đặc thù đối với chiến lược không có quá to lớn đ ể bạt nhưng đối với tổng hợp tu luyện đều sẽ có giúp đỡ cực lớn nói cách khác chính là một loại phụ trợ đ ể bạt tu luyện tốc độ đ ể bạt chiến lược đặc thù thể chất ngươi bây giờ thực lực s ắ c thực không kém gì sở thiên giật thế nhưng cái kia sở thiên giật cũng không phải người bình thường hắn nên là tới từ một cái cực kỳ khủng bố tông môn mà bản thân của hắn ở cao y kia tông môn bên trong chỉ có thể coi là phổ thông ngũ t r ả o dao long hồi tưởng lên lúc trước thiên giật kiếm khách chỗ đặc t h ủ nhắc nhở tần phong một tiếng nếu là sở thiên giật chỗ tông môn thiên tài e sợ ở cựu châu thế giới không người có thể so với so sánh tần phong ngươi thiên phú kinh người cựu châu thế giới chỉ là một tòa tiểu thế giới đối với ngươi hạn chế quá nhiều nếu là muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn đại thế giới mới là một cái lựa chọn tốt đợi được hoàn thành ngươi ba lần ra tay ta sẽ thiết lập phương pháp đột phá đạo c h i cảnh đi tới đại thế giới đại thế giới Tân phong thì thầm một tiếng đại thế giới cũng là hắn mục tiêu chỗ chí ít hắn phải hoàn thành thiên g i ậ t kiếm khách lưu lại sự tình tìm đến thái thượng phủ chỗ đồng thời đem hàn phách ngọc giao cho thái thượng phủ đại thế giới ta sẽ đi tới nhưng hiện tại trước tiên ly khai quỷ hải tuyệt vực lại nói thần phong nhẹ dọn g một lời nhìn phía phía trước quỷ hải tuyệt vực ngũ trảo g i a o long thì thầm một tiếng đây chính là hắn cố hương có thể bởi cùng tần phong ước định hắn cũng không thể không đứng ở thạch tháp bên trong đương nhiên theo lần này tần phong bế quan ngũ trảo giao long mơ hồ phát giác tần phong thực lực dĩ nhiên không kém gì tự thân nếu là đưa ra yêu cầu t ầ n phong cần làm sẽ khiến hắn ly khai nhưng cái này làm trái hắn long tộc t i ê u ngạo vì lẽ đó hắn tuyệt sẽ không mở miệng tần phong thì là nhàn nhạt mắt nhìn chính mình giao diện hai tháng này đến thu hoạch thật sự là kinh người túc chủ t ầ n phong cảnh giới vô thượng cảnh trung kỳ thể chất thiên tâm đạo thể công pháp chân nguyên tu luyện c h i pháp huyết linh trần quyết đạo công hóa kiếp chỉ viên mãn kim long thương quyết tiểu thành hóa long thành thần đạo tiểu thành đạp n g u y ệ t truy tinh viên mãn kim giáp lực sĩ luyện lực pháp viên mãn hôn nguyên diện sinh quyển viên mãn đạo thuật nguyên lực trảm thần thuật viên mãn thuật pháp hổ sắt thôn linh thuật viên mãn thiên chiếu truy tung thuật viên mãn đại thần thông ngũ đế thần quang nhập môn t h ầ n thông thôn vệ huyết đồng ngụy viên mãn đạo khí thạch tháp vẫn diệt hoàn huyết linh ngọc bát bảo kinh long thương đan dược tạm thời chưa có đặc thù tạm thời chưa có nhiệm vụ tạm thời chưa có nhiệm vụ điểm 250. giao diện cá nhân trên được giản hóa như là phổ thông công pháp cho dù là cựu tinh siêu phàm tuyệt học cũng trực tiếp không còn biểu hiện đương nhiên ở giao diện trên hay là xuất hiện nhỏ dấu cộng chỉ cần điểm ra chính là có siêu phàm tuyệt học xuất hiện đạo công trong lúc đó cũng chia thành hai hàng một cái vì là trung giai đạo công một cái vì là sơ giai đạo công thuật pháp bên trong đơn giản một chút phổ thông đạo thuật cũng đều ẩn giấu đi chỉ có thiên chiếu truy tung thuật hổ s á t thôn linh thuật cái này hai môn thuật pháp chạy xuống cho tới thần thông phương diện thêm một cái đại thần thông ngũ đế thần quang ngũ đế thần quang chỉ là nhập môn thôi muốn sắp tới tăng lên tới tiểu thành đại thành thậm chí viên mãn cảnh giới cần lấy ngũ hành bảo vật đến phụ trợ tu luyện tầm thường thủ đoạn cũng không dễ dàng đặt đến cho tới thần thông thôn vệ huyết đồng nhắc nhở vì là ngụy viên mãn y theo tần phong suy đoán chỉ có chính thức đạt đến huyết mục huyết đồng t ầ n g thứ hoặc là cướp đi huyết mục huyết đồng mới vừa đạt tới chính thức viên mãn nhưng tần phong đối với cái này không có bao nhiêu hứng thú một môn phổ thông thần thông thôi cho dù là lại quá cường đại cũng chỉ là thần thông không sánh được ngũ đế thần quang cảnh giới bên trên t ầ n phong đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ không phải là đơn giản vô thượng cảnh trung kỳ sắp đột phá đạo vô thượng cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ tuy nói hắn đem đại đa số bách linh chi hoa bổn nguyên chi khí hiệu quả đều dùng đến tăng lên thế giới đại thế lĩnh ngộ nhưng hai người đều là trung giai đạo phẩm chân dược cho dù là một số ít đối với tu vi đều có không tầm thường trợ giúp lấy trước mắt cảnh giới lại phối hợp rất nhiều đạo công thủ đoạn cùng trung giai đạo khí bát bảo kinh long thương tần phong thực lực đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ hải thân điện trưởng lão tạ vân hạc kiếm từ lệnh hồ kiếm tâm e sợ liền hắn một chiêu cũng không chống đỡ được thực lực cùng so với một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đều muốn đến cường đại thậm chí đạt đến ngũ t r ả o giao long các loại nửa bước đạo cảnh tầm thứ cho tới thực lực chân chính làm sao thần phong cần tìm người nghiệm chứng ngũ t r ả o giao long tựa hồ là một cái không sai đối tượng thế nhưng ngũ t r ả o giao long không muốn nhiệm vụ tạm thời chưa có bởi hai tháng này đều tại bế quan tự nhiên là sẽ không xuất hiện nhiệm vụ cái này tuyển hạng nhiệm vụ điểm cũng là duy trì hai trăm năm mươi điểm nhưng y theo tần phong đối với trình tự hiểu biết hắn đột phá đến vô thượng cảnh nhiệm vụ về sau tất nhiên sẽ tồn tại nhiệm vụ điểm tồn tại đây là một loại trình tự ứng đối tốc chủ nhu cầu biến hóa dù sao trình tự là y nhân mà tồn tại đơn giản kiểm tra tự thân tình huống về sau tần phong quét mắt không trùng đảo thân hình hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc ly khai không trùng đảo quỷ hải tuyệt vực rất nguy hiểm đó là đối với vô thượng cảnh trở xuống tu sĩ cùng đại đa số vô thượng cảnh tu sĩ mà nói nhưng đối với tần phong tầng thứ này tu sĩ quỷ hải tuyệt vực chỉ có thể coi là phổ thông chỉ có một ít đặc thù chi mới tính được là trên nguy hiểm đại đa số địa phương cũng chỉ là để làm phổ thông hải vực thôi thử lôi thiên hải long q u y ể n cũng không tính là gì không tới hai ngày thời gian thần phong ly khai quỷ hải tuyệt vực nam chính cơ t r í điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển Chương 443, vô cốt chương hải. ngư. 443, vô bắt ngát Bao là đại、hải. ba đ ả o hùng dũng t í nhờ cơ hải thú thoát ra mặt biển thân hình khổng lồ giống như núi làm cho người ta một loại cự đại lực đắp bách tới gần với quỷ hải tuyệt vực chính là siêu phàm thế lực hải long cung chỗ chi đ ị a hải long cung vì một cái trung đẳng siêu phàm thế lực thực lực ở toàn bộ nam hải bên trong còn xem như miễn cưỡng ký môn bên trong tu luyện công pháp đặc t h ủ cùng đại hải có lớn lao quan hệ ở thêm vào hải long cung bản bộ cũng không phải là ở hòn đảo bên trên mà là tại trong b i ể n rộng vì lẽ đó ở toàn bộ nam hải đều có chỗ danh khí hải long cung có hộ vệ thế lực tên là dạ xoa đây cũng là hải long cung trung kiên lực lượng dạ xoa khảo hạch bên trong trương diệp lưu quang trung hai người là lần này phụ trách dạ xoa khảo hạch tu sĩ thực lực đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ vô thượng cảnh tiền kỳ tu vi ở đông đảo dạ xoa bên trong cũng xem như bất phàm đối với một cái trung đẳng siêu phàm thế lực mà nói vô thượng cảnh chính là xem như cường giả hộ vệ thế lực dạ xoa cũng chỉ có dạ xoa vương một người đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ cường giả chiến lược chính là trương diệp lưu quan trung như vậy vô thượng cảnh tiền hưởng kỳ tu sĩ lao trương ngươi nói lần này sẽ có mấy người thông qua dạ xoa khảo hạch lưu quan trung cười cười mấy người trương diệp nhìn xuống phía dưới đại hải trong b i ể n rộng có hai mươi ba tên đoạt mệnh cảnh chân ngã cảnh tu sĩ nghĩ hết phương pháp đánh chết một con hoàng cấp hải thú trong đó ngược lại có mấy người cực kỳ xuất chúng thực lực kinh người rất sớm liệp s á t một con hoàng cấp hải thú đáng lẽ là năm người trương diệp tuy nhiên chưa có xác định có thể giọng nói vô cùng vì là khẳng định năm người sao ta nghĩ cũng vậy lưu quan trung cười cười dạ xoa tuy nói chỉ là hải lòng cung hộ vệ lực lượng nhưng cũng là cường đại nhất chiến lược không có chân ngã cảnh cấp bậc chiến lược không có tư cách gia nhập dạ xoa ồ trương diệp chân mày cau lại là nam cung lộ lưu quan trung túi đầu nhìn một lát cười nói cái này một cái nữ hoa tử thực lực ngược lại không tệ ở đây được 23 khảo hạch nhân viên bên trong một cái duy nhất thực lực đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ nàng đã đánh chết hai con hoàng cấp hải thú hiện tại đang tại chuẩn bị đánh chết con thứ ba nam cung lộ ở một trong người đi đường thực lực chính là ma nhờ mẹ nhất m a nam cung lộ thân phận cũng là không giống nhau là hải long cung đại trưởng lão nam cung thanh cháu gái vì lẽ đó hai người cũng nhiều lưu ý mấy phần là không tệ t r ư ơ n g diệp gật gù nhưng trợt cảm giác được một luồng quanh quẩn trong lòng bất an hắn hướng về nhìn bốn phía gió hêm sóng lặng tất cả như thường nhìn xuống phía dưới đại hải thâm thùy ưu ám từ xưa đến nay chưa từng biến hóa có nguy hiểm gì sao t r ư ơ n g diệp nhũ mày rào mặt nước phá mở một bộ thi thể từ trong biển bay nhanh cao cao bay lên trăm mét sau đó từng tầng bông xuống ở trên mặt biển ẩm vang một tiếng thật lớn hất lên một cuốn ư ớ c lại đến đỏ tươi huyết dịch ngất nhiễm r a xảy ra chuyện gì lưu quan trung biểu hiện hơi đổi là cái một chỉ t r ư ơ n g diệp ngưng âm thanh nói cái một chỉ có vô thượng cảnh trung kỳ thực lực rốt cuộc là cái gì đột nhiên giết hắn hải thú cũng không có có nhìn thấy thực lực mạnh mẽ hải thú lưu quan t r u n g linh hồn phá thể quét sạch chu vi mấy vạn trượng khoảng cách tìm kiếm lấy cường đại hải thú tung tích nhưng lại không có cường đại hải thú xuất hiện không được nhất định phải để bọn hắn toàn bộ trở về thông chi dạ xoa khảo hạch ngưng hẳn tất cả nhân viên lập tức trở về tới vang dội thanh âm truyền bá ra cho dù là trong nước cũng có từng đạo mắt trần có thể thấy âm b a dập dờn từng người từng người khảo hạch dạ xoa tu sĩ r ồ n dập từ trong biển hướng trời bay lên trên phá ra mặt biển bay về phía trưng diệp lưu quan chung hai người vảnh lại là một chỗ mặt biển nổ tung một bộ thi thể bay ra ngoài chỉ là đang bay về phía giữa khoảng không quá trình bên trong thi thể vỡ ra được vô số máu tươi nội tạng hướng về bốn phía bay ra như mưa hạ xuống vảnh một bộ nữ tính thi thể xuất hiện thân thể cũng là cấp tốc vỡ ra được máu tươi rơi ra hướng về đại hải nhuộm đỏ mặt biển đảo mắt công phu ta mở cái tham dự dạ xoa khảo hạch tu sĩ chết trương diệp lưu quan trung hai người sắc mặt khó coi cực kỳ bọn họ phụ trách lần này dạ xoa khảo hạch nhưng bây giờ tổng cộng có chi nở cái tham dự dạ xoa khảo hạch tu sĩ chết những tu sĩ này đều là hải long cung trung kiên lực lượng cực kỳ chân quý hơn nữa từ đầu tới cuối bọn họ đều không có phát hiện hung thủ là người nào hải thú tu sĩ vô pháp biết rõ cũng đến lưu quan trung quét qua giữa khoảng không mấy người không còn kém một cái nam cung lộ trương diệp trầm giọng nói nam cung lộ thế nhưng là lần này trong khảo hạch nhất định trở thành dạ xoa đồng thời thiên phú tối cao thực lực mạnh nhất một cái nếu là nàng cũng vẫn lạc đối với hải long cung là một cái đại tha nạn mau mau tìm đến nam cung lộ lưu quan trung vội vàng nói ở nơi đó trương diệp nhìn phía xa xa mặt biển nam cung lộ cấp tốc bay ra mặt biển có thể nàng còn chưa bay về phía trương diệp lưu quan trung đoàn người một căn trong s u ố t xúc tu từ trong biển tựa như tia chớp nhanh dò xét c u ố n quanh hướng nam cung lộ dù cho nam cung lộ đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ ở các loại trong s u ố t xúc tu phía dưới căn bản không có thiếu sức chống cự thân thể cấp tốc bị trong s u ố t xúc tu cho cuốn vào từ trong suốt trên xúc tu lan chuyển ra đáng sợ lực lượng nhuộm nàng xương sọ cũng chuyển đến kèn kẹt tiếng vang một cái liên tiếp một cái gây vơ ra máu tươi tư khoe miệng không ngừng chảy ra tới n g o á t miệng ra một cái đỏ tươi huyết dịch pha tạp vào nội tạng đ ổ ra bị trọng thương nàng một thân không tầm thường thực lực ở trong suốt xúc tu trước mặt căn bản không có bất kỳ cái gì sức chống cự cút ra cho ta t r ư ơ n g diệp vồ giữa không trung trong tay xuất hiện một cái trường đao màu xanh nước biển trường đao một dương bàng bạc chân nguyên mãnh liệt buộc phát ra một đao đ ỗ n g nhiên hướng về trong suốt xúc tu chém giết mà đi đáng sợ lực lượng xúc động thiên địa linh khí bạo loạn đem hư không cũng phảng phất phân vỡ thành hai mảnh giống như thể hiện ra một tên vô thượng cảnh dạ xoa đáng sợ thực lực kinh người một đao trong nháy mắt ngang qua vạn mét khoảng cách rơi vào trong suốt xúc tu bên trên trong suốt xúc tu nhưng như là cnc tờ vật giống như vậy tiếp được một đao này lực lượng cấp tốc mềm mại hấp thu bá đạo một đao lực lượng đảo mắt công phu lại khôi phục lại tầm thường trạng thái đây là trương diệp biểu hiện đ ố n g nhiên biến đổi vô cốt trương ngư lưu quan trung kinh ngạc thốt lên một tiếng lao trường chạy mau vô cốt trương ngư chính là quỷ hải tuyệt vực bên trong một loại hải thú thực lực đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ t ầ n g thứ căn bản cũng không phải bọn họ những n à y vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ có thể đối kháng ở hải long cung e sợ chỉ có đại trưởng lão cùng cung chủ có thể đủ đối kháng cái này một con vô cốt trương ngư vô cốt trương ngư đồng dạng là sinh tồn ở quỷ hải tuyệt vực bên trong sẽ không xuất hiện ở bình thường trong vùng biển thật không nghĩ đến cái này vô cốt trương ngư đi tới bình thường hải vực hay là bọn hắn hải lòng cùng khảo hạch chi điện xèo vừa có một con trong suốt xúc tu bay vụt mà đến tốc độ nhanh kinh người nếu không phải hư không sản sinh một chút ba động linh khí có chút hỗn loạn đều khó mà nhận ra được nó tồn tại t r ư ơ n g diệp đem trường đao nắm chặt trường đao chuyển động trong lúc đó xúc động vạn thiên dòng nước ở trước người cấp tốc ngưng tụ thành một cái cự đại vòng xoáy vòng xoáy bên trong đầy giấy l ự c kéo bình thường vô thượng cảnh tu sĩ đều vô pháp công phá cái này vòng xoáy và nhưng mà to lớn như vậy vòng xoáy ở trong suốt xúc tu trước mặt căn bản không hề sức chống cự nhất kích chính là đập vỡ tan cự đại vòng xoáy ẩn chứa đáng sợ lực lượng trong suốt xúc tu tiếp tục hướng về trương diệp bắn nhanh mà đi làm trong suốt xúc tu đụng vào trường đao bên trên lực lượng tràn trề buộc phát ra đem trương diệp đánh bay ra mấy ngoài trăm mét một ngụm máu tươi phụt lên n h u ộ n đỏ trời cao nhất kích liền trọng thương lao trương lưu quan trung hô to một tiếng hai tay vừa nhấc Bàng bạc hồ ơ nước nước nước ra một con trong s u ố t xúc tu từ trong biển thẳng lui tựa như tia chớp xuyên qua thủy long thân thể thủy long nổ tung ra hóa thành vô số bọc nước vương vãi xuống từng cái trong s u ố t xúc tu từ trong biển b ộ c phát ra tốc độ cực nhanh hướng về lưu quan trung loại người xông tới tham gia dạ xoa khảo hạch tu sĩ đại thể chỉ là chân ngã cảnh tiền kỳ tu vi như thế nào là đế cấp trung kỳ vô cốt trương ngư đối thủ một cái thể trạng cường tráng giống như thiết thắp một dạng tu sĩ thân thể bị trong suốt xúc tu xuyên qua m à qua nổ tung thành vô số cục máu dòng máu ở giữa không trung cấp tốc bị trong suốt xúc tu cho hấp thu ẩn ư ớ c trong lúc đó có thể nhìn thấy từng đạo huyết dịch ở trong suốt xúc tu bên trong vận chuyển nhanh chóng tràn vào bên trong đáy biển đế cấp trung kỳ vô cốt trương ngư thể hiện ra đáng sợ mà thực lực kinh người mỗi một lần động thủ cũng cướp bóc đi một cái tu sĩ tính mạng trương diệp lưu quan trung hai người thử mục đích sắp nước vô cùng phẫn nộ thế nhưng là đối mặt tình huống như vậy nhưng không có bất kỳ cái gì phương pháp bọn họ mặc dù là vô thượng cảnh tu sĩ có thể so với lên vô cốt trương ngư thấp một cảnh giới trong tay cũng không có tuyệt cường công pháp như thế nào là vô cốt trương ngư đối thủ cứu nam cung lộ lưu quan trung hô ừng trương diệp gật ngủ nam cung lộ thân phận đặc thù mà thiên phú ở một trong người đi đường là tốt nhất ở trước mặt tình huống như thế chỉ có thể cứu nam cung lộ còn những người khác thì lại không có bất kỳ cái gì làm trước diệp trường đao dương lên sóng biển sóng chiều âm thanh vang lên tới lại đến một đạo bá đạo vô song đao mang đ ố n g nhiên chém xuống mang theo nặng vô cùng khí tức lưu quan trung năm ngón tay thành t r ả o hướng về hư không vạch một cái ngưng tụ thành cự đại long t r ả o long t r ả o đánh về vô cốt trương ngư sắc bén móng đ u ố t không thua với thần binh lợi khí nhưng mà vô cốt trương ngư chỉ là vứt ra hai con xúc tu nổ nát hai người cường đại công kích đem hai người cũng cho đánh bay giang giác nam cung lộ trên thân lần thứ hai truyền đến tiếng sương vỡ vụt âm trương diệp lưu quan trung trong lòng chìm đến cực điểm hai người bọn họ cũng bị thương t ổ n được nếu là xuống e sợ ngay cả mình đều muốn qua đời ở đó vô cốt trương ngư trong suốt xúc tu lần thứ hai vung một cái hướng về cái kia từ quỷ hải tuyệt vực đi ra một cái tu sĩ trên thân vung thân phong một đường hoành hành không có lực lượng có thể chống lại hắn không tới hai ngày công phu bắt đầu từ quỷ hải tuyệt vực đi ra trở về đến bình thường nam hải hải vực bình thường trở lại hải vực chính là có thể đủ cảm ứng được bên trong đất trời rõ ràng biến hóa chí ít cái kia không chỗ nào không có từ trường hoàn toàn biến mất có thể vừa xuất ra tần phong liền cảm ứng được một luồng lực lượng mang theo sát ý hướng về chính mình đánh tới tập trung nhìn một lát là một con đế cấp trung kỳ vô cốt chương ngư tần phong tiện tay một đạo hóa kiếp chỉ lấy ra chúng bận bị hủy diệt khí tức chỉ kình cùng trong suốt xúc tu giao chiến đem trong suốt xúc tu phá hủy thành vô số mảnh vỡ đáng sợ hủy diệt chi lực lại càng là xuyên thấu qua trong suốt xúc tu chui vào vô cốt trương ngư cơ thể bên trong trong khoảnh khắc vô cốt trương ngư vẫn lạc đông đảo trong suốt xúc tu phân mảnh trương diệp lưu quan trung trận mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tình cảnh này nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn mươi b ố lay trời người ma bạc trì trương diệp lưu quan trung nhìn thế thì hướng về mặt biển từng con từng con trong suốt xúc tu xúc tu ở rơi vào mặt biển thời gian dần dần tan vỡ tiêu tan không nói gì hủy diệt lực lượng cũng từ từ biến mất đây chính là đế cấp trung kỳ hải thú vô cốt trương ngư a cho dù là ở hải long cung cũng chỉ có cung chủ cùng đại trưởng lão hai người có thể ổn thỏa vượt qua cái này một con vô cốt trương ngư nhưng cũng không có như vậy ung dung nhưng này một tên thanh niên mặc áo trắng chỉ là tùy ý nhất chỉ chính là đánh chết phá hủy vô cốt chương ngư cái kêu nhất chỉ lực lượng ẩn chứa cường đại hủy diệt khí tức để cho hai người lòng vẫn còn sợ hãi lấy hai người bọn họ thực lực cũng không chống đỡ được một chỉ này lực lượng nhưng cũng chính bởi vì cái này một tên thanh niên ra tay còn lại người sống hạ xuống hải long cung hai mươi ba tên tu sĩ tham gia dạ x o a khảo hạch hơn nữa hai người bọn họ người giám sát tổng cộng có hai mươi lăm người bây giờ chỉ còn dư lại năm người hai người bọn họ bị thương không nhẹ nam cung lộ lại càng là trọng thương còn lại hai người ngược lại là không có cái gì t h ư ơ n g thế dù sao đế cấp trung kỳ vô cốt trương ngư giết cái kia người tham gia khảo hạch chỉ cần một chiêu liền đủ đủ thần phong đứng lơ lửng trên không sắc mặt bình tĩnh như nước lấy hắn bây giờ thực lực coi như là đế cấp viên mãn hải thú cũng có thể chém giết một con đế cấp trung kỳ vô cốt trương ngư thôi nói giết liền giết hắn quét mắt bốn phía thấy trương diệp lưu quan trung từ trong biển mò lên nam cung lộ biểu hiện vẫn không có bao nhiêu biến động nơi này là siêu phàm thế lực hải long cung chỗ hải vực những tu sĩ này hẳn là tham gia dạ xoa khảo hải đi tần phong đối với nam hải cũng có được nhất định hiểu biết không còn là hoàn toàn không biết gì cả huống hồ hải long cung là một cái trung đẳng siêu phàm thế lực là nên thoáng quan tâm một hồi đi trước thấy mới thấy tiểu nhu sau đó sẽ cân nhắc đón lấy sự tình tần phong muốn tìm chính mình dự định bây giờ huyết linh ngọc kim long l ệ n h cũng tề tụ thực lực cũng đề bạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người hắn đón lấy mục tiêu liền chỉ có một chút đó chính là đem thế giới đại thế để bạt đến một trăm phần trăm đồng thời chuyển hóa thành cựu đạo c h i cảnh sau đó ly khai cựu châu thế giới tìm kiếm thái thượng phủ đem hàn phách ngọc giao cho thái thượng phủ do đó tiến hành lang bạt ừ m chính là muốn đi tới thiên nữ cung tần phong tây lấy ra nhất t r ư ơ n g truyền tin phủ là quỷ bà lưu cho hắn truyền tin phủ quỷ bà minh quang đảo quỷ bà truyền tin cho hắn hy vọng hắn đi tới minh quang đảo nói là có chuyện báo cho biết minh quang đảo ngược lại là đang đi tới thiên nữ cung trên đường ân đi trước minh quang đảo nhìn đến cùng quỷ bà muốn nói ca o y gì quỷ bà báo cho biết tần phong thiên hoang đảo chỗ đồng thời làm sao thượng thiên hoang đảo hơn nữa quỷ bà thiên địa đại thế đột phá đối với hắn cũng có được không tầm thường trợ giúp ở tần phong xem ra quỷ bà đối với hắn c o i ân có thể trợ giúp liền trợ giúp trên một ít thân hình nhất động đi tới minh quang đảo trước diệp lưu quan trung nhìn tần phong ly khai lẫn nhau mắt n h ì n hắn là ai lưu quan trung hỏi chưa từng thấy nhưng có thể từ quỷ hải tuyệt vực bên trong trở về một chiêu đánh chết đế cấp trung kỳ vô cốt trương ngư cũng không phải hời hợt hạng ư ờ i trương diệp nói ừng lưu quan trung tán thành gật đầu thực lưu cờ thế này ngay cả là cung chủ bọn họ cũng không sánh nổi bậc này nhân vật hay là đừng quá mức tiếp xúc cho thỏa đáng minh quang đảo ở mên ngông nam hải bên trong minh quang đảo chỉ là một tòa hết sức bình thường hòn đảo một cái duy nhất địa phương đặc thù chính là ở mặt trời lên lên về sau minh quang đảo ban ngày ánh sáng mặt trời sẽ không đoàn mở mà hòn đảo bên trên cất ở đây một loại đặc thù khoáng thạch loại này khoáng thạch ở thái dương soi sáng bên dưới sẽ phát sinh sáng ngời bạch quang c h ó i mắt c h ó i mắt vì vậy xưng là minh quang đảo chính là bởi loại này đặc thù khoáng thạch tác dụng minh quang đảo trên thực vật hết sức kỳ quái thực vật không nhiều có thể đại đa số cũng dung nhan cực kỳ t r ắ n g kiện cực kỳ cao to minh quang đảo một đỉnh của ngọn núi đỉnh núi ở giữa nơi có một hang núi động khẩu lấy đặc thù trận pháp duy trì lấy làm cho thường nhân nhìn qua không có hang núi này tồn tại cho dù là linh hồn đều khó mà dò xét đến sơn động tồn tại chỉ có vận dụng đặc thù chi phương pháp trong hang núi âm trầm tối tăm không gian chỉ có mấy cái viên dạ minh châu d ọ i sáng trong hang động trên vách tường dán vào từng cái từng cái phụ lục mỗi một tấm đ ù a c h ú cũng ẩn chứa huyền d i ệ u khả năng trung ương thì là một cái trận pháp phiền phức huyền ảo ít nhất là một cái bát giai trận pháp thậm chí đạt đến cựu giai trận pháp t ầ n g thứ trên trận pháp ngồi xếp bằng chính là quỷ bà quỷ bà khí thế quanh người lưu chuyển quỷ khí âm trầm thần bí chi lực ở trên người nàng chuyển động l o t lên mơ hồ trong lúc đó câu thông thiên địa huyền liền diệu phúc quỷ bà đột nhiên phun ra một ngụm ma ứ tươi sắc mặt trở nên tái nhuận không hổ là phiêu miểu đạo cung bằng vào ta thôi diễn thuật đều khó mà thôi diễn đến phiêu miểu đạo cung chỗ thậm chí liền nói châu đều khó mà tìm đến q u ỷ bà con ngươi bên trong quang mang lưu truyền lên có một chút không c a m lòng phiêu m i ể u đạo cung nếu như có thể tiến vào phiêu m i ể u đạo cung đại đạo diễn hóa đủ khiến ta thiên địa đại thế hoàn toàn diễn hóa ra đến đến thời điểm đó giao cho đại quỷ đêm tối chính là hoàn toàn có thể thoát ly khỏi thiên địa đại thế hình thành ta một sự giúp đỡ lớn đại quỷ đêm tối chính là quỷ bà nắm giữ thiên đ ị a đại thế tạo thành hư huyễn quỷ giới cũng là vì bồi dưỡng đại quỷ đêm tối tồn tại quỷ bà nhìn trên vách tường một chương có chút nhiễm đen phụ lục biểu hiện dần dần lạnh xuống tới h ạ o nhiên thư viện không nghĩ tới h ạ o nhiên thư viện càng sẽ đem sư m ộ i cho bắt đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào nàng cũng không sẽ ngu đến mức cùng một cái có thể so với sơ đẳng thánh địa h ạ o nhiên thư viện đối nghịch huống hồ nàng cùng h ạ o nhiên thư viện nam tương tử quan hệ còn xem như không sai chuyện này rốt cuộc là như thế nào đáng tiếc truyền tin phủ vô pháp sử dụng căn bản dò xét không ra nguyên nhân hiện tại chỉ có dựa vào t ầ n phong nếu là nhận được tin tức là thật tần phong biểu hiện thật đúng là để ta bất ngờ có hắn xuất mã cần làm có thể mang sư mội mang về v a n h đ ỗ n g nhiên trong lúc đó toàn bộ đại sơn run dày lên run dày dữ dội ảnh hưởng đến động quật động quật bên trong từng đạo quang mang lập lòe trận pháp phát huy tác dụng chống lại ở cỗ này run dày lực lượng chuyện gì thế này quỷ bà phục hồi tinh thần lại nghi hoặc đánh giá bốn phía tình huống minh quang đảo thế nhưng là nàng cố ý lựa chọn một hòn đảo cũng không tồn tại núi lửa xung quanh cũng cực nhỏ cường đại hải thú cũng chưa từng có chân quý tư nguyên tu sĩ cực nhỏ sẽ đến đến minh quang đảo hải thú cũng sẽ không tới đến minh quang đảo mới đúng nhưng này cố đáng sợ lực lượng cũng không phải là giản đáp lớn địa vận động có thể giải thích quỷ nữ người quốc gia đây cho ta sắc bén tiếng kêu từ đại sơn ở ngoài mặc vào thanh âm rất lớn rất lớn vain lại là một cái chấn động t ừ n g đạo lực lượng từ đại sơn ở ngoài xuyên thấu mà đến chấn động tiến vào trong động quật trên vách tường trận pháp xuất hiện từng đạo vết rách từng cái từng cái phụ lục dần dần bóc ra từng mảng mà xuống đáng chết là cái kia nữ nhân đ i ê n quỷ bà sắc mặt âm trầm cực kỳ tay phải tính toán ánh mắt càng thêm âm trầm còn có đại lực ma tông lay trời người ma bạc trì quỷ bà nói tới nữ nhân đ i ê n tự nhiên là nam hải tiếng t â m lửng l ấ y xanh biết quỷ độc hậu tập vinh vinh cho tới ma bạc trì chính là đại lực ma tông lay trời người là lúc trước tập vinh vinh người theo đuổi như thế nào lay trời người đại lực ma tông bên trong lực lượng cường đại nhất một cái chính là xưng là lay trời người ma bạc trì thực lực cùng so với xanh biết quỷ độc hậu tập vinh vinh cũng không kém chút nào hơn nữa ma bạc trì không chỉ là một cái lay trời người bản thân là một cái thuật pháp cao thủ tinh thông kỳ môn độn giáp thuật lần này quỷ bà mặc dù có thể đủ bị phát hiện chỉ sợ sẽ là bởi vì ma bạc trì duyên cớ v r e i n lại là một đạo cự đại lực lượng kéo tới cả tòa đại sơn cũng đập vỡ tan ra từng đạo vết rách hướng về sơn thể nơi sâu xa chậm rãi lan tràn ra khủng bố lực chấn động đem quỷ bà bố trí xuống trận pháp lực lượng cũng cho đánh tan ở trận pháp đánh tan trong nháy mắt sơn thể trong nháy mắt sụp đổ vô số núi đá trong nháy mắt bị một quyền lực lượng cho chấn động thành phấn vụn biến mất không còn t â m tích l â y trời người lực lượng cũng không phải là đơn giản nếu không phải trận pháp tồn tại ma bạc chỉ một quyền là có thể đem chọn ngọn núi lớn phá hủy nếu là toàn lực triển khai khai tỏ ánh sáng chỉ riêng đảo hủy diệt đều là dễ như ăn cháo sự tình ở sơn thể biến mất ngay mắt một đạo hắc quang hướng về xa xa bày trốn đi quỷ nữ người vẫn muốn nghĩ chạy độc hậu thanh quỷ hét lên một tiếng minh quang đảo bốn phương tám hướng từng đạo lục vụ cấp tốc b ư ớ c lên mà lên đem chọn cái minh quang đảo đều vây vây ở lục vụ bên trong vũ khí tràn ngập mang theo kịch liệt độc tố coi như là cái kia cứng rắn cực kỳ thạch đầu ở lục vụ bên dưới đều sắp nhanh ăn mòn đảo bên trên kỳ lạ cây cối đảo mắt công phu chính là bị ăn mòn tiêu vong quỷ bà thân hình hiện ra rõ ràng ngắm nhìn cái kia áp sát lục sắc vũ khí trong lòng chìm đến cực điểm quỷ nữ người ta xem ngươi chơi chạy đi đâu độc hậu thanh quỷ xuất hiện quanh thân lục vụ tràn ngập độc khí kinh người một đôi mắt khóa chặt ở quỷ bà trên thân đầy dây vẻ hoán độc nếu không phải quỷ bà nguyên nhân năm đó nàng cũng sẽ không rơi đáng sợ kia độc dịch bên trong cũng sẽ không thay đổi thành bây giờ độc hậu thanh quỷ ở độc hậu thanh quỷ bên người thì là một cái hát sắc áo tang bên trong láo giả b ê n ngoài tám chín mươi dáng dấp vừa cách cực kỳ cường tráng cái kia từng khối từng khối đường nét rõ ràng b ắ t thịt ẩn chứa đáng sợ bạo phát lực hắn chính là tê bốc trị h ừ không phải là dựa vào nam nhân mới tìm được ta hay là giống như trước đây thật sự là một cái dâm đãng tiện phụ quỷ bà trâm biếm nói quỷ nữ người ngươi miệng hay là một dạng độc chờ ta đem ngươi đầu lưới cho rút đem ngươi luyện thành độc vật ta xem ngươi còn sẽ sẽ không như thế nói độc hậu thanh quỷ vung tay lên vô số lục vụ hướng về quỷ bà mãnh liệt nhào tới quỷ bà thấy thế ánh mắt ngưng chìm chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt từng cái từng cái p h ụ lục xuất hiện ở trước mặt hóa thành hát sắc khí lưu ngăn cản lục vụ lực lượng nhưng độc hậu thanh quỷ thực lực vượt qua quỷ bà một bậc hơn nữa lục độc quỷ dị hát sắc khí lưu rất nhanh sẽ bay ăn mòn biến mất hầu như không còn đáng sợ lục vụ tiếp tục hướng về quỷ bà nhào tới đột nhiên trong lúc đó một cái quần quận quyền phong xuất hiện ẩn chứa hủy diệt khí tức từ trên xuống dưới đột phá lục vụ x u ố n g lại đem quỷ bà trước mặt lục vụ một quyền bắn cho tán sau đó thần phong thân hình xuất hiện ở quỷ bà trước mặt tần phong hướng về độc hậu thanh quỷ l â y trời người ma bạc trì mắt nhìn không nghĩ tới vừa đến đã phát sinh như vậy sự tình thần phong nhìn thấy tần phong xuất hiện quỷ bà đưa một hơi ngươi cái này quỷ nữ người dĩ nhiên cũng sẽ tìm tiểu bạch kiểm tốt vậy ta liền để hai người các ngươi cũng chết ở chỗ này độc hậu thanh quỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm tần phong dặn do nói ma bạc trì giết cho ta tên mặt trắng nhỏ này nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm bốn mươi lăm lựa chọn kích phát ma bạc trì đại lực ma tông một tên trưởng lão đại lực ma tông chính là mấy năm gần đây thanh thế rất lớn cao đẳng siêu phạm thế lực đại lực ma tông tông chủ đạt đến nửa bước đạo cảnh cảnh giới chủng kích đạo c h i cảnh một khi đại lực ma tông tông chủ thành tựu đạo c h i cảnh tu sĩ toàn bộ đại lực ma tông địa vị đều sẽ được tăng lên rất cao có tư cách trở thành nam hải thứ tư đỉnh phong siêu phàm thế lực không chỉ là đại lực ma tông tông chủ thực lực đại lực ma tông lục đại t r ư ở n g lão trong đó ba người cũng đạt đến vô thượng cảnh viên mãn t ầ n g thứ thực lực kinh người còn lại mấy người đều có vô thượng cảnh hậu kỳ tu vi không phải bình thường ma bạc trì chính là đại lực ma tông đệ ngũ t r ư ở n g lão không chỉ là sở trường thôi diễn chi thuật lại càng là có kinh người cực kỳ lực lượng thu được l â y trời người xưng hảo đại lực ma tông lấy lực là chủ rất nhiều công pháp đều là đoán luyện thể phách tu luyện lực lượng công pháp như tiếng t â m lừng l ấ y ngưu ma quyền chính là một trong số đó không chỉ là ngưu ma quyền đại lực ma tông đam sơn công di tinh lục quyết trưởng thiên thủ đều là luyện lực công pháp mười phần không tầm thường ma bạc trì là độc hậu thanh quỷ tùy tùng ở mấy trăm năm trước vẫn tùy tùng độc hậu thanh quỷ thế nhưng là độc hậu thanh quỷ không lọt mắt ma bạc trì mà sau đó bởi quỷ bà cùng độc hậu thanh quỷ xung đột làm cho độc hậu thanh quỷ rơi vào quỷ dị lục độc bên trong trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ chính là đã không còn bất kỳ giao du người suy n g h ĩ nhưng ma bạc trì cái này một cái si tình người cũng không hề từ bỏ vẫn như cũng là nghe theo độc hậu thanh quỷ tùy tùng độc hậu thanh quỷ ma bạc trì tiến lên một bước một bước b á đạo khí tức mãnh liệt mà ra bao phủ hướng về tần phong dường như một tòa núi lớn chấn áp mà tới liền ngay cả mặt đất đều ở đây cổ vô hình dưới khí thế tư nở dê tấp tư nở dê tấp nứt ra hóa thành một phấn. tần h h phấn. à n một t phong ánh mắt yên tĩnh mà nhìn ma bạc trì từ ma bạc trì trên thân cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc đây là ngư ma quyền khí tức tần phong tu luyện qua ngư u ma quyền cái này một môn b á t tinh siêu phảm tuyệt học cho hắn rất lớn trợ giúp chỉ là theo sau đó tu vi đề bạn ngư ma quyền trợ giúp càng ngày càng nhỏ chính là không còn triển khai cho dù là triển khai ngư ma quyền đối với một quyền lực lượng tăng cường cũng không coi là nhiều ma bạc trì khẽ ngầm đầu con mắt màu đen mắt nhìn tần phong tiện tay một quyền đột nhiên nổ ra quyền phong cuộn cuộn bá đạo phi phạm một con ngưu ma hư ảnh đột nhiên xuất hiện đỉnh đầu thương thiên chân đ ặ c lớn cẩn trọng trầm ổn thần phong thay thế cười nhạt một tiếng đồng dạng là đấm ra một quyền ngưu m u tiếng đột ngột vang lên thanh âm trầm ổn lực lượng phi phạm hất lên quyền phong hóa thành một con thượng cổ ngưu ma đón nhận ma bạc t r í ngưu ma hư ảnh hai đạo kinh người quyền kính ẩm ẩm và t r a n g mở và ảnh một tiếng vang thật lớn kình phong bao phủ lớn t ê liệt từng cái từng cái lỗ hổng bá đạo cực kỳ lực lượng để không gian cũng hơi rung động kinh thế hai tục ma bạc trì thân hình run lên bay ngược khoe miệng một vòi máu tươi bay ra mấy trăm mét một lần nữa rơi trên mặt đất chấn động hướng về tần phong nhìn lại tần phong giống như thái sơn lù lù bất động nhàn nhạt, nhạt mà nhìn ma bạc trì ma bạc trì thực lực thật không tệ thân là đại lực ma tông đệ ngũ trường lão thực lực mạnh mẽ trình độ cho dù là cùng so với hải thần điện tạ vân hạc cũng không kém chút nào nhưng tần phong bây giờ thực lực thâm bất khả chắc cho dù là tạ vân hạc cũng có thể một chiêu đánh bại đối mặt ma bạc trì cũng là như thế ngưu ma quyền ma bạc trì kinh dị phi thường mở miệng hỏi ngươi vì sao sẽ đại lực ma tông ngưu ma quyền ngươi cho là thế nào t ầ n phong cười nhạt một tiếng h ừ ma bạc trì ánh mắt lạnh lẽo cường đại khí tức đang ấp ủ quanh thân lực lượng chấn động mặt đất run rẩy vỡ v ụ n ra đem ngươi bắt trở lại liền biết ma bạc trì r ứ t tiếng mặt đất vỡ ra được xuất hiện một cái cự đại h ồ sâu mà cả người lại càng lạ như đạn pháo đồng dạng b ắ n ra nhanh kinh người năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm t ừ n g đạo hát sắc khí lưu xuất hiện ở trên lòng bàn tay từ từ hóa thành hát sắc g ố c ra cứng rắn cực kỳ đáng sợ lực lượng tựa hồ liền hư không cũng có thể dễ dàng nổ nát giống như tần phong bình tĩnh nhìn ma bạc trì khoe miệng ngậm lấy một vệ t nụ cười vảnh một q u y ề n đánh chúng ở tần phong trên thân khủng bố lực lượng trong nháy mắt b ộ c phát ra giống như thượng cổ cự linh thần phát động phẫn nộ nhất kích dương lên vô số bụi trần nhưng mà thanh thế như vậy cuồn cuộn một q u y ề n rơi vào tần phong trên thân tần phong biểu hiện mười phần bình tĩnh thân thể lại càng là dường như thái sơn giống như vậy không rời bất động mỉm cười nhìn ma bạc trì cú đấm này lực đạo không sai thân phong cười nhạt một tiếng ma bạc trì nghe vậy đồng tử đột nhiên co rụt lại thân thể như là kinh hai đến con mèo nhỏ không người trong nháy mắt rút lui hơn một trăm em mở khoảng cách quỷ bà thì là kinh ngạc phi thường quay đầu lại nhìn một lát phía sau tình huống mặt đất xuất hiện nhất đại sâu sắc khe khe mặt ngoài mười phần chân nhẵn bị một cô cường đại lực lượng trong nháy mắt trùng kích tạo thành cái này một cái khe dường như hình quạt đồng dạng k h u y ế t tán kéo dài tới minh quang đạo phần cuối nước biển theo cái kia khe hình cung phương hướng tràn vào đến dần dần bỏ thêm vào sâu sắc cống ngầm khe độc hậu thanh quỷ biểu hiện đột nhiên biến hóa nhìn phía t ầ n phong đối với ma bạc trì thực lực độc hậu thanh quỷ là rõ ràng ma bạc trì Chí chính là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại hơn nữa hắn lay trời người thân phận một thân lực lượng đạt đến khủng bố mà kinh người trình độ một quên xuống toàn bộ minh quang đảo cũng có thể bị phá hủy nhưng bây giờ nhưng không đả thương được tần phong mảy may cái này hơi bị quá mức đáng sợ toàn bộ nam hải có thể dễ dàng như thế mượn ma bạc trì một quyền người hiếm như lá mùa thu đáng lẽ là cái kia đỉnh phong siêu phàm trong thế lực mấy vị mới phải nhưng trước mắt này một tên thanh niên xa lạ rất không thể nào là những cái tồn tại lấy tần phong thực lực tự nhiên có thể đủ ung dung đỡ lấy cú đấm này trung giai đạo công hóa long thành thần đạo đề bạt đến cảnh giới tiểu thành làm luyện thể đạo công đối với thân thể đề bạt cực kỳ kinh người bây giờ tần phong thân thể cường đại không thua với nửa bước đạo khí cho dù là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ công kích cũng không đả thương được hắn mảy may huống hồ là một cái vô thượng cảnh hậu kỳ ma bạc trì hiện tại nên đến ta t ầ n phong cười nhạt một tiếng đấm ra một quyển thật lớn quyền phong ẩn chứa kinh người hủy diệt chi lực một quyền phía dưới thiên địa câu diệt tất cả tiêu tan chỉ có một quyền chỉ có dốc hết sức bá đạo cực kỳ lực lượng đem lớn cũng trong nháy mắt cho đập vỡ tan tan rã trùng kích ở ma bạc trì độc hậu thanh quỷ trên người hai người hai người miệng phun màu tươi càng bị một quyền bắn cho bay biến mất ở phía chân trời m a minh quang đ ả o lại càng là xuất hiện một đạo kinh người vết rách nói là vết rách chuẩn sắc mà nói trực tiếp bị phá hủy lớn có thể trực tiếp nhìn thấy phía dưới mặt biển vô số nước biển theo biến mất bùn đất s ô n g tới cú đ ấ m này nặng thần phong cười nói quỷ bà c h ố mắt mất mồm nàng nhận được tin tức biết được tần h phong ở quỷ hải tuyệt vực ư bên trong biểu hiện kinh thế hai tục hải thân điện trưởng l á o tạ vân hạc kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm cũng không phải đối thủ của hắn côn bằng nguyên thủy ma viên kim lân thiên mãng tận phong lôi trùng bô n ở con thượng cổ dị thú cũng đều không làm gì được tần h phong cương đại như thế thực lực ở toàn bộ nam hải đều là cực kỳ hiếm thấy nhưng hôm nay xem ra thần phong thực lực cùng so với hắn tưởng tượng bên trong đều muốn khủng bố e sợ chỉ có cái kia trong truyền thuyết đạo c h i cảnh tu sĩ vừa mới có thể đối phó thần phong thần phong thực lực ngươi quỷ bà dần dần phục hồi tinh thần lại xem ra ngươi thiên hoàng đ ẳ o một thu hoạch không nhỏ điều này cần đa tạ quỷ bà thần phong cười nói không biết quỷ bà để cho ta tới có chuyện gì là có một việc hy vọng ngươi có thể đứng ra quỷ bà nói quỷ bà nói thần phong nói liên quan tới ta sư m ộ i diệp bà bà sự tình quỷ bà nói diệp bà bà thần phong mặt lộ vẻ n g h i hoặc diệp bà bà năm đó hắn là ở thái nguyên sơn từng thấy cùng tiến vào quỷ giới sau đó thông qua hùng như hải mới hiểu được diệp bà bà cùng quỷ bà hai người có không ý tờ quan hệ ta thôi toán quá nàng tình huống phát hiện nàng ở hạo nhiên thư viện bên trong thế nhưng là ta nhưng vô pháp liên hệ nàng e sợ rơi vào hạo nhiên thư viện vì lẽ đó Ta hy v ọ nam g người nhiên、thư、viện chuyến, nhìn thư đi tới một thể hạo h có y không Không Hạo nhiên thư、viện. Thần Phong ra. Không nghĩ bà, bà nhiên hạo nhiên thư nàng nói. viện. ngần viện. n đưa đi ra. ra. bà bà bà vào cấp cứu diệp Quỷ tới rơi dĩ sẽ ă đó thái nguyên sơn một nhóm một trong người đi đường có thể có h ạ o nhiên thư viện nam tương tử phía nam tương tử thực lực tu vi ở h ạ o nhiên thư viện nội ứng nên có địa vị nhất định mới phải diệp b à bà cùng nam tương tử quan hệ không tầm thường nhưng rơi vào h ạ o nhiên thư viện bên trong cũng có vẻ hơi kỳ quái ta minh bạch ta sẽ đi tới hạo nhiên thư viện thần phong nói ngoài ra còn có một việc cần ngươi ra tay quỷ bà tiếp tục nói chuyện gì thần phong hỏi ngươi cũng đã biết phiêu miểu đạo cung quỷ bà dò hỏi một tiếng t h ầ n cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một cướp đoạt đạo châu đồng thời phá hủy đạo châu một viên đạo châu khen thưởng một cái một cấp n g u y ệ t cấp khen thưởng lựa chọn hai cướp đoạt đạo châu tiến vào phiêu miểu đạo cung an toàn ly khai khen thưởng cấp hai n g u y ệ t cấp khen thưởng ba trăm n h i ệ m vụ điểm lựa chọn tam cấp đoạt đạo châu tiến vào phiêu miểu đạo cung mà tiến vào đại đạo diễn hóa khen thưởng cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng một nghìn nhiệm vụ điểm trong óc truyền đến thần cấp lựa chọn trình tự thanh âm tần phong nghe vậy hơi run run không có nghĩ đến cái này phiêu miểu đạo cung sẽ kích phát nhiệm vụ tựa hồ còn có liên quan với đạo châu sự t ì n h mà lần này nhiệm vụ kích phát khen thưởng cũng cực kỳ kinh người đơn giản nhất đều là một cấp n g u y ệ t cấp khen thưởng mà một viên đạo châu một cái một cấp n g u y ệ t cấp khen thưởng từ phiêu miểu đạo cung bên trong an toàn ly khai có thể được cấp hai n g u y ệ t cấp khen thưởng còn có ba trăm n h i ệ m vụ điểm tiến vào đại đạo diễn hóa chiếm được khen thưởng càng thêm kinh người có thể được cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng cùng một trăm không điểm nhiệm vụ điểm loại gì kinh người cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng tương đương với cao giai đạo công cao giai đạo công ở toàn bộ đại hạ cửu châu thế giới cũng chưa bao giờ từng xuất hiện cho dù là ở một ít đại thế giới đều thuộc về chân quý đạo công một trăm không điểm nhiệm vụ điểm cũng là trước nay chưa từng có phải biết tần phong hiện tại cũng chỉ là hai trăm năm mươi điểm nhiệm vụ điểm thôi cái này một cái phiêu miểu đạo cung rốt cuộc là một cái nơi nào không biết tần phong lắc đầu một cái hỏi nói quỷ bà cái này một cái phiêu miểu đạo cung là dạng gì địa phương ta làm sao chưa từng nghe nói phiêu miểu đạo cung là một cái cực kỳ thần kỳ địa phương cùng thiên hoang đ ả o tương tự Không hạ tồn tại ở đại ở chương ử u c â u bốn trăm bốn mươi sáu phiêu m i ể u đạo cung đạo châu trải qua quỷ bà một phen g i ả n giải g thần phong cuối cùng là hiểu biết phiêu m i ể u đạo cung phiêu m i ể u đạo cung chính là một cái kỳ lạ địa phương nó không tồn tại c ử u châu thế giới nhưng mỗi một quãng thời gian sẽ tiến vào c ử u châu thế giới phân ra chi nở viên đạo châu hồng tranh hoàng lục thanh lam tử liếc đen chi nở loại sắc thái đạo châu tề tụ chính là có thể xúc động phiêu miệu đạo cung điểm này ngược lại là cùng lúc trước thiên giật kiếm khách truyền thừa có mấy phần chỗ tương tự ngay hôm đó giật kiếm khách chẳng qua chỉ là một gã vô thượng cảnh tu sĩ thôi mà mọi người đối với thiên giật kiếm khách hiểu biết cực kỳ ít ỏi căn bản không biết đối phương đến từ chính bất hủ thánh địa thái thượng phủ vì lẽ đó năm đó thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ mở ra liền một tên chính thức vô thượng cảnh tu sĩ đều chưa từng xuất hiện duy nhất xuất hiện vô thượng cảnh tu sĩ hay là bái xà giáo giáo chủ diêm thông lấy đặc t h ủ chi phương pháp thành t i ể u vô thượng cảnh tu sĩ luận thực lực cùng so với một tên vô thượng cảnh tu sĩ đều muốn kém hơn không chỉ một bậc có thể phiêu m i ể u đạo cung cũng không giống nhau phiêu m i ể u đạo cung tồn tại hồi lâu nhưng chỉ tồn tại một ít cao tầng bên trong chỉ có cao đẳng siêu phàm thế lực đỉnh phong siêu phàm thế lực vừa mới biết được phiêu m i ể u đạo cung tồn tại Người vì vậy phiêu miểu đạo cung tồn tại hấp dẫn lấy đạo chi cảnh bên dưới đông đạo tu sĩ mỗi một lần như có như không đạo công xuất hiện đều sẽ dẫn lên toàn bộ cựu châu thế giới đỉnh phong cao tầng ba đậu phiêu miểu đạo cung bên trong vô số chân bảo có rất nhiều đạo tính chân phẩm ta hy vọng ngươi có thể tiến vào phiêu miểu đạo cung bên trong đồng thời vì ta đạt được một cây đạo tính chân phẩm quỷ ba nhìn tân phong nói đương nhiên nếu là ngươi có thể vì ta mang tới đạo tính chân phẩm ta có thể vì ngươi thôi toán ba lần mà ta sẽ đem ta cả đời này tu hành quỷ thư tặng cho ngươi xem ra cái này phiêu miểu đạo cung là một cái không sai địa phương tân phong cười cười đạo cái này phiêu m i ể u đạo cung ta sẽ đi đạo tính chân phẩm ta cũng sẽ đạt được còn quỷ bà lời ngươi nói khen thưởng vậy thì quên đi ta có thể đủ tiến vào thiên hoang đảo là bởi vì quỷ bà ngươi báo cho biết nếu không phải quỷ bà ta e sợ vô pháp tiến vào thiên hoang đảo cũng vô pháp đạt đến hiện tại trình độ chỉ là đạo châu nên làm gì đạt được quỷ bà nói trải qua ta thôi toán mười ngày ở nam hải không bên trong thung lũng sẽ xuất hiện một viên đạo châu nhưng tình huống cụ thể làm sao ta vô pháp hoàn toàn thôi diễn đi ra vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào ngươi sau mười ngày không sân cốc thần phong thì thầm một tiếng được ta minh bạch sau đó thần phong cùng quỷ bà cáo biệt sau ly khai minh quang đảo bây giờ minh quang đảo cơ hồ bị hủy quỷ bà cũng mặt khác tìm kiếm một cái nơi kín đáo cho tới độc hậu thanh quỷ l â y trời người ma bạc trì hai người chịu đến tần phong một quyền người bị thương nặng trong thời gian ngắn muốn đối phó quỷ bà e sợ có chút khó khăn huống chi lấy quỷ bà thủ đoạn biết được ma bạc trì ra tay tất nhiên sẽ vận dụng thủ đoạn khác bí mật ly khai minh quang đảo về sau tần phong một đường đi tới thiên nữ cung chỗ từ lúc trước thất thải tiên ngọc sự tình kết thúc tiên nhân phi buộc các tu sĩ trở về thiên nữ cung vạn lưu tế cũng khôi phục lại tầm thường chi không còn là tiên nhân phi buộc tu sĩ chiếm cứ địa phương thời gian nửa ngày tần phong đi tới thiên nữ cung tần phong thân phận đặc thù vì lẽ đó trải qua thông báo chính là tiến vào thiên nữ cung cùng đường tiểu nhu gặp mặt một quãng thời gian không có nhìn thấy đường tiểu nhu thực lực tiến thêm một bước đ ạ t đến nửa bước vô thượng cảnh t ầ n g thứ cái này không chỉ là công pháp duyên cớ cũng là nàng thể chất bản thân được y ê u hóa thất thải tiên ngọc hôn nguyên khả năng trợ giúp để đường tiểu nhu thể chất được hoàn mỹ khai phá hơn nữa chung giai đạo công ngọc tố huyền nữ công trợ giúp thực lực có thể nhanh chóng để bạn cũng là bình thường trong đ ì n h viện bách hoa tranh phóng hương khí tràn ngập đường tiểu nhu một mặt hưng phấn nhìn tân phong t ừ trên xuống dưới đánh giá tần h phong làm sao trên mặt ta chẳng lẽ có hoa thần phong cười hỏi một tiếng không chỉ là có chút thời gian không có nhìn thấy phong ca có chút kích động đ ư ờ n g tiểu nhu nét mặt tươi cười như hoa còn có nghe được một ít nghe đồn nghe đồn tin đồn gì thần phong hiếu k ỳ hỏi quỷ hải tuyệt vực ư bên trong nghe đồn phong ca không chỉ là đánh bại hải thần điện trưởng lão còn đánh bại kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm uy c h ấ n toàn bộ nam hải đương tiểu nhu n ữ khí kích động nói phong ca hải thân điện trưởng lão a ta nghe sư phụ nói về hải thân điện trưởng lão cũng là muốn vô thượng cảnh tu sĩ có thể đủ đảm nhiệm cái kia tạ vân hạc ở hải thân điện trưởng lão bên trong cũng xem như cường đại đặt đến vô thượng cảnh hậu kỳ vẫn thua ở phong ca trong tay phong ca ngươi quá lợi hại còn có cái kia kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm h ắ n thế nhưng là nghe tên toàn bộ nam hải nhân vật là nam hải cao cấp nhất thiên tài sư phụ để ta lấy lệnh hồ kiếm tâm làm mục tiêu tranh thủ siêu việt hắn nhưng bây giờ cái này lệnh hồ kiếm tâm bị gió ca cho đánh bại phong ca ngươi quá không lên ngươi cũng biết thần phong cười nhạt một tiếng sờ sờ đường tiểu nhu đầu liên quan với quỷ hải tuyệt vực bên trong chuyện phát sinh đường tiểu nhu có thể biết rõ điểm này tần phong đến không cảm thấy bất ngờ lúc trước ở thiên hoang đảo cũng không chỉ là tần phong lệnh hồ kiếm tâm mấy người còn có những tu sĩ khác tồn tại những tu sĩ kia sau khi rời khỏi đây có liên quan với thiên hoang đảo sự tỉnh chính là từ từ c h u y ề n mở cho tới đối với đường tiểu nhu trưởng thành tần phong cũng cũng là có mấy phần tự tin đường tiểu nhu thể chất bản thân bất p h ả m hơn nữa hôn nguyên khả năng trung giai đạo công ngọc tố huyền nữ công thần kỳ tương lai thành tựu không thể hà lượn g siêu việt kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm cũng có được mấy phần tự tin nhưng tình huống trước mắt đường tiểu nhu muốn siêu việt lệnh hồ kiếm tâm cũng không phải mấy năm trong vòng mấy chục năm có thể hoàn thành phải cần một khoảng thời gian lệnh hồ kiếm tâm thiên phú kinh người thể chất đặc thù lại càng là có đỉnh phong siêu phàm thế lực vạn kiếm tông làm làm hậu thuẫn thiên phú tư nguyên cũng nắm giữ không phải là bất luận người nào cũng có thể siêu việt hắn ừng đ ư ờ n g tiểu nhu gật gù được để ta kiểm tra một chút ngươi quang thời gian này tu hành nguyên lực c h ả m thần thuật nắm giữ được làm sao thần phong hỏi ta đã đem nguyên lực c h ả m thần thuật đ ể bạt đến cảnh giới tiểu thành đ ư ờ n g tiểu nhu có chút kiêu ngạo nói sau đó đ ư ờ n g tiểu nhu hướng về tần phong bày ra quang thời gian này tu hành thành công từng cái từng cái công kích rơi vào tần phong trên thân không đả thương được tần phong chút nào hừm rất tốt tần phong bước chân một điểm ứng dung đổi tới đường tiểu nhu đạp tinh truy n g u y ệ t đường tiểu nhu đem đạp tinh truy n g u y ệ t đề bạt đến đại thành cảnh giới tốc độ cực kỳ kinh người nhưng tốc độ như vậy ở tần phong trong mắt cũng chỉ là dường như rùa đen bỏ một dạng nhưng đối với một tên vô thượng cảnh tu sĩ đều vô pháp thất cùng như vậy tốc độ nguyên lực chạm thần thuật đạp tinh truy nguyệt ngươi cũng nắm giữ rất tô t ở bản thân ngọc tố huyền nữ công cũng tu luyện không tệ đang đường nhập thất nếu là cố gắng tu hành trong vòng ba năm tất nhiên có thể bước vào vô thượng cảnh thần phong mỉm cười gật đầu có thể cùng phong ca ngươi so với còn kém xa đây đường tiểu nhu nói ta tình huống đặc thù ngươi không có thể so với ta so sánh ngươi cần cùng mình so sánh tần h phong cười cười đón lấy ta lại truyền thụ ngươi hai môn đạo công cùng một cái đạo khí sau đó tần h phong đem hóa kiếp chỉ hôn nguyên diệt sinh quyền truyền thụ cho đường tiểu nhu đồng thời đem vẫn diệt hoàn giao cho h ắ n lấy tần phong thực lực được t r u n g giai đạo khí bát bảo kinh long thương vẫn diệt hoàn tác dụng trở nên yếu không ít đến không bằng giao cho đường tiểu nhu nhuộm nàng có đủ đủ năng lực tự vệ mà hôn nguyên diệt sinh quyền cái này một môn quyền pháp đối với hôn nguyên khả năng ứng dụng cùng hủy diệt đại đạo quen thuộc đều có nhất định giúp trợ cùng nhau chuyển thụ cho đường tiểu nhu hóa kiếp chỉ cực kỳ mạnh mẽ ở toàn bộ cựu châu thế giới thuộc về định phong tuyệt học nếu là đường tiểu nhu có thể hoàn toàn nắm giữ hóa kiếp chỉ vượt cấp mà chiến căn bản không thành vấn đề đ à tạo phong ca đường tiểu nhu cười hì hì nói tốt tốt tu luyện thần phong mỉm cười sờ sờ đường tiểu nhu đầu tần h phong nắm giữ đạo công không ít trung giai đạo công có hóa kiếp chỉ hóa long thành thần đạo kim long thương quyết sơ giai đạo công có huyết linh c h ầ n quyết kim giáp lực sĩ luyện lực pháp đạp tinh truy n g u y ệ t hôn nguyên d i ệ t sinh quyền cũng có được đại thần thông ngũ đế thần quang nhưng hóa long thành thần đạo độ khó khăn so sánh mà là luyện thể công pháp cùng ngọc tố huyền nữ công cũng không thích hợp vì vậy thần phong không có truyền thụ kim long thương quyết uy lực kinh người cũng là trung giai đạo công có thể thiên nữ cung tu hành lấy kiếm phương pháp làm chủ đường tiểu nhu cũng là tu luyện kiếm pháp vì vậy cái này một môn đạo công cũng không có truyền thụ huyết linh c h â n quyết không sánh được ngọc tố huyền nữ công ngũ đế thần quang đối với tu luyện đồ vật có yêu cầu cực lớn vì lẽ đó cũng không thích hợp truyền thụ cho đường tiểu nhu h u ố hồ đường tiểu nhu tuy nhiên tư chất không tầm thường có thể cùng tần phong so với hay là yếu hơn một bậc ngọc tố huyền nữ công hóa kiếp chỉ hôn nguyên diệt sinh quyền đạp tình truy n g u y ệ t nguyên lực chạm thần thuật cái này mấy môn đạo công đạo thuật đủ đủ nàng tu luyện tới mấy chục năm ngươi cố gắng tu hành ta đi ra ngoài một chuyến t ầ n phong hướng về bên ngoài đình viện mắt nhìn ánh mắt khẽ nhúc ních ừ m đường tiểu nhu gật g ủ sau đó tần phong đi ra đình viện bên ngoài đình viện thiên nữ cung cung c h ù hạ tiên linh lạc tiên tử hai người quan sát đến trong đình viện tất cả lẫn nhau nhìn đối phương cũng cảm thấy được trong mắt đối phương kinh dị có liên quan với tần phong tin tức hai người bọn họ là rõ ràng ở nhận được tin tức kinh ngạc trong lòng tột đỉnh ở tiên nhân phi buộc thời gian gặp qua tần phong tần phong biểu hiện kinh người nhưng hai người vẫn có niềm tin có thể mang tần phong bắt lại có thể theo quỷ hải tuyệt vực bên trong tin tức chuyển đến hai người phát hiện đối với tần phong là xem thường tạ vân hạc lệnh hồ kiếm tâm cũng không phải tần phong đối thủ hơn nữa thần phong tu vi tựa hồ lại có tăng lên hai người đang quan sát tần phong thời gian lại phát hiện tần phong cũng lưu ý đến hai người tình huống đồng thời ngăn cách hai người dò xét các nàng đều là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ tần phong càng phát hiện hai người đồng thời ngăn cách hai người dò xét loại thủ đoạn này không tầm thường người có thể làm được nhìn thấy tần phong đi ra hai người ánh mắt cũng rơi vào tần phong trên thân hạ cung chủ lạc tiên tử không biết hai vị có chuyện gì tần phong bình tĩnh hỏi lúc trước ở tiên nhân phi buộc nhìn thấy cường giả hạ tiên linh lạc tiên tử ở bây giờ nhìn thấy cũng có vẻ mười phần bình tĩnh lấy thực lực của hắn có thể đánh bại hạ tiên linh lạc tiên tử là có liên quan đến với đường tiểu nhu sự tình hạ tiên linh nói đường tiểu nhu thần phong ánh mắt khẽ nhúc ních nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm bốn mươi bảy bình hải đảo các hạ cũng biết bách tông chi chiến hạ tiên linh hỏi bách tông chi chiến thần phong nghe vậy gật đầu biết rõ bách tông chi chiến chính là nam hải một cái việc quan trọng nam hải siêu phàm thế lực đều sẽ tham gia tuy nói là được xưng bách tông chi chiến kỳ thực cũng chính là siêu phàm thế lực tham gia thôi còn những cái nhất lưu thế lực thì là không có tư cách tham dự siêu phàm thế lực trẻ tuổi không cao hơn trăm năm tu sĩ cùng tham gia bách tông chi chiến do đó được tam đại đ ỉ n h phong siêu phàm thế lực cung cấp một môn đạo công cùng một bình đạo đan khen thưởng mười phần phong phú mà đối với tam đại đỉnh tiêm thế lực mà nói nhiệm vụ khen thưởng thực sự không phải là trọng yếu nhất mà là muốn tuyên thệ địa vị mình nhất là mấy năm gần đây t h â n tử kiếm tử uy danh truyền khắp nam hải chân nhất giáo danh khí không cao khiến cho được trận này bách tông chi chiến nhiều mấy phần đặc thù hương vị thiên nữ c u n g làm cao đẳng siêu phàm thế lực cũng là nam hải siêu phàm thế lực chi một cần tham gia cái này thịnh hội mà ở trăm tuổi bên trong nhất là xuất chúng đệ tử chính là bây giờ đường tiểu nhu bách tông chi chiến chúng ta thiên nữ cung cần tham gia mà thiên nữ cung nhân tuyển chính là đường tiểu nhu hạ tiên linh hướng về trong đình viện mắt nhìn tiếp tục nói nhưng này đoạn thời gian chúng ta đối với ngọc tố huyền nữ công cùng thất thải tiên ngọc có hoàn toàn mới lĩnh lộ mộ, đến một cái quan trọng thời điểm chuẩn bị bế quan thiên nữ cung bên trong ít có có thể uy hiếp người mà ngươi là đường tiểu nhu ca ca vì lẽ đó chúng ta liền nghĩ đến ngươi bách tông chi chiến tần phong thì thầm một tiếng hỏi nói bách tông chi chiến lúc nào tiến hành sau tám ngày ở không sơn cốc tiến hành tổng cộng kéo dài ba ngày thời gian hạ tiên linh nói tám ngày về sau không s ơ n cốc tần phong nghe vậy hơi run run cái này thật đúng là trùng hợp được không có vấn đề ta sẽ cùng nhau đi tới vậy đa tạng hạ tiên linh cười nói đến lúc đó ta sẽ an bài người cùng các ngươi cùng tiến lên được tần phong nói sau đó hạ tiên linh lạc tiên tử hai người lý khai tám ngày về sau không s ơ n cốc tần phong tự l ầ m b ầ m cái này thật sự là một loại trùng hợp sao hay là nói châu là bởi vì bách tông chi chiến duyên cớ vừa mới ở thời gian như vậy điểm ra hiện đạo châu tần phong không làm suy nghĩ nhiều đợi được đã đến giờ h ắ n cũng cần tự mình đi tới không sân cốc cùng thiên nữ cung tu sĩ cùng nhau đi tới ngược lại cũng không phải là vấn đề gì thay đổi khôn lường n ă m t h á n g như thoi đưa trong nháy mắt chính là đi qua bảy ngày thời gian cái này bảy ngày đến tần phong lúc hướng dẫn đường tiểu nhu tu luyện cùng thực chiến đường tiểu nhu tiến bộ rất nhanh để tần phong cũng không thể không khâm phục nếu là bình thường tu sĩ cùng đường tiểu nhu tiến bộ so với thật đúng là một cái thiên một cái đ ị a cái này chính là thiên tài cùng người bình thường trong lúc đó khác biệt trong đình viện tần phong yên tĩnh nhìn đường tiểu nhu tu luyện hôn nguyên diệt sinh quyền một dạng hấp thu hôn nguyên khả năng đường tiểu nhu ở hôn nguyên diệt sinh quyền bên trên có không tầm thường hiểu biết ngắn ngủi này bảy ngày thời gian Đã đ ạ thần đến n ậ phận p phát môn miễn mơ vô đoạn, cưỡng hốn nguyên diệt sinh quyền bộ phận năng. nhu trên thân mơ hồ có thiên địa đại thế cực hạn, hay là nàng cũng có khả năng ở vô thượng cánh trước lĩnh ngộ thiên giai diệt Tiểu đại đại ra địa hay địa có có cực có chức thể thế thế. t huy hồ khả uy bộ là ở phong lẩm bẩm nói nếu là ở vô thượng cảnh trước lĩnh ngộ thiên địa đại thế có thể giảm thiểu vô thượng cảnh ngưỡng cửa mà lĩnh ngộ thiên địa đại thế so đối với thực lực có không nhỏ đề b ạ n hay là cái này phiêu m i ể u đạo cung từ quỷ bà trong mỹ hệ nz tần phong hiểu được phiêu miệu đạo cung đặc thù tiến vào phiêu miệu đạo cung có rất lớn khả năng đem thiên địa đại thế chuyển hóa thành đại đạo chân ý nếu là thật ta cảnh tu sĩ tiến vào bên trong cũng có được rất lớn xác suất l ĩ n h ngộ thiên địa đại thế lấy đường tiểu nhu thể chất cùng thiên phú đáng lẽ là có một trăm phần trăm khả năng có thể l ĩ n h ngộ thiên địa đại thế có thể phiêu miệu đạo cung trình độ nguy hiểm tần phong cũng không biết từ phiêu miệu đạo cung thần bí là có thể biết rõ muốn đi vào phiêu miệu đạo cung nội tu sĩ ít nhất là vô thượng cảnh tồn tại mà một cái phiêu miệu đạo cung có thể làm cho vô thượng cảnh tu sĩ có rất lớn xác suất thành tựu đạo c h i cảnh hay là tồn tại không thể miêu tả nguy hiểm vì vậy tần phong đem đường tiểu nhu đưa vào phiêu miệu đạo cung xác suất không cao đường tiểu nhu tu vi tiến bộ đã rất nhanh thêm vào rất nhiều công pháp duyên cớ nàng cần là lắng đ ọ n g cần là trường khống mà không phải một mực để bạt cảnh giới phong ca ta cú đấm này thế nào đường tiểu nhu cười hỏi đúng vậy đã nhập môn chỉ cần nỗ lực tu luyện trong vòng một tháng tất nhiên có thể để bạn đến cảnh giới tiểu thành tần phong mỉm cười lập tức hướng về bên ngoài đình viện nhìn lại đạo tiểu nhu chúng ta nên chuẩn bị xuất phát hừng biết rõ đường tiểu nhu cười nói hai người đi ra đình viện bên ngoài đình viện có thiên nữ cung đại trưởng lão cũng có được đường tiểu nhu sư phụ vân tiên tử vân nhu tần phong thiên nữ cung hết thệ đều chuẩn bị thỏa đáng không biết hai người các ngươi đại trưởng lão mở miệng vừa hỏi chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng thần phong nhàn nhạt nói có thể xuất phát được vậy chúng ta lên đường đi đại trưởng lao vung tay lên một chiếc thuyền lớn lơ lửng ở giữa không trung thuyền lớn có ba tầng màu nâu cỏ thân tàu bên trên trên thuyền mang theo không ít cờ sĩ, vì là thiên nữ cung tiêu chí từ toàn bộ trên thuyền lớn mơ hồ lập loẹ quan mang đó là trận pháp lực lượng một chiếc đạt đến nửa bước đạo khí cấp bậc phi thuyền cho dù là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ muốn công phá cái này một chiếc phi thuyền đều cần không ít công phu mọi người một vừa lên phi thuyền có người chuyên môn sắp xếp đi tới không sơn cốc lần này cùng nhau đi tới không sơn cốc tham gia bách tông chi chiến thiên nữ cung thành viên cũng không nhiều chỉ có mười người thôi trong đó đại trưởng lão vân tiên tử là người phụ trách còn có hai tên chân ngã cảnh cấp bậc chấp sự phụ trách sự vụ lớn nhỏ còn lại xa h u người đều là thiên nữ cung bây giờ đệ tử rất có thiên phú chính thức tham gia bách tông chi chiến chỉ là đường tiểu nhu một người thôi còn lại mấy người chỉ là quan sát thiên tài trong lúc đó chiến đấu đối với tu sĩ mà nói quan sát người khác chiến đấu đối với tự thân cũng có được không tầm thường trợ giúp thời gian nửa ngày thiên nữ cung đoàn người đi tới không sơn cốc không sơn cốc là một cái cực kỳ địa phương đặc thù nó ở vào một tòa tên là bình hải đảo hòn đảo bên trên hòn đảo cao hơn mặt biển rất thấp cùng so với mực nước biển chỉ là làm ra một chừng hai mươi mét hòn đảo bên trên cũng không có bao nhiêu đại sơn đại đa số đều là thấp b è núi cao hơn mặt biển không cao hơn trăm m é t ở trên đảo phía đông nam vị trí có một cái chỗ trúng khu vực hình thành một cái đại hình sân cốc cái này một cái sân cốc cùng so với mực nước biển đều muốn thấp hơn hơn trăm m é t hơn nữa xung quanh cũng chỉ là bình địa vì lẽ đó nơi này xưng là không sân cốc không sân cốc thật đúng là kỳ lạ thần phong nhìn xuống phía dưới không sân cốc hết sức tò mò một tòa ở mực nước biển bên dưới sân cốc làm sao không cảm thấy kỳ quái mà toàn bộ không sơn cốc không chỉ là có một cái thiên nhiên lục giai trận pháp tồn tại còn có còn lại cường đại trận pháp tồn tại tựa hồ là một cái đạt đến cựu giai trận pháp cái này một cái cựu giai trận pháp là lấy không sơn cốc thiên nhiên lục giai trận pháp làm trụ cột do đó tự mình bố trí ra thần phong ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ bình hải đảo bình hải đảo thượng đã có không ít tu sĩ đến thậm chí hình thành một cái tiểu hình tu chân p h ư ờ n g thị không ít tu sĩ đều tại tu chân phố chợ bên trong đi dạo từ khí tức cảm giác đến xem Cái này một cái tiểu này một hải ì n chân phường thượng h thị, tu có c vô n chấn. Nam h h tu tòa sĩ ả thân u c phường tế h thịnh hành, khi thịnh hội hiện, nhất định thời chân phường thị Hải thân ị cực có có kỳ kỳ một bất xuất tu tồn tại. t liền lâm sẽ bách tông chi chiến chính là như vậy tình huống mà nam hải bản thân liền có tu chân phường thị thế lực cao đẳng siêu phàm thế lực hải thị tông chính là nam hải tiếng t â m lừng lấy tu chân phường thị thế lực nam hải hầu như cựu thành tu chân phường thị đều là hải thị tông tạo dựng lên cho dù là lần này bách tông chi chiến cũng đều là hải thị tông tu sĩ xây dựng hải thị tông cực kỳ giàu có chỉ có tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực vừa mới có thể áp chế bọn hắn một bậc ở công pháp đan dược linh thạch vũ khí bên trên bọn họ vượt qua đại đa số siêu phàm thế lực cho dù là thanh danh vang dội đại lực ma tông hai người sắp nhập thiên nữ cung cũng không sánh nổi hải thị tông hải thị tông cùng các đại tông môn đều bảo trì quan hệ hợp tác lại cùng tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực đều có không cạn giao tình vì lẽ đó cũng không có cái gì thế lực đồng ý chọc giận hải thị tông phong ca phía trên có tu chân phương thị chúng ta đi nhìn đường tiểu nhu cũng phát hiện tu chân phương thị một mặt hưng phấn có thể thần phong cười nhạt một tiếng đoàn người dưới phi thuyền có chuyên môn tu sĩ tiến hành phụ trách an bài thiên nữ cung đoàn người nơi ở là hoài hà sư tỷ đã lâu không gặp một tên trên người mặc thanh sắc áo dài đem kéo dài trắng non bắp đùi lộ ra đến mãi đến tận giữa đùi vị trí trung niên mỹ phụ đi tới nang vóc người cực kỳ no đủ dường như kiên trì hai cái lớn đu đủ khuôn mặt kiểu diễm môi hồng răng trắng đôi mắt lưu chuyển lên trong lúc đó mang theo mị hoặc hàn sư muội đã lâu không gặp thiên nữ cung đại trưởng lão mỉm cười hà n quên y hải thần điện một tên trưởng lão bách tông chi chiến xưa nay cũng có hải thần điện phụ trách hải thần điện cũng cần phụ trách tiếp đãi đến từng cái tông môn người hà n quên y chính là phụ trách tiếp đãi tông môn người trưởng lão đương nhiên chỉ có cao đẳng siêu phàm thế lực mới có thể để hải thần điện trưởng lão tiến hành tiếp đãi một ít trung đẳng siêu phàm thế lực sơ đẳng siêu phàm thế lực chỉ cần một tên chấp sự là được thực lực mới là bị người tôn trọng căn bản hàn quyên liếc mắt t ầ n phong mang theo một tia n g h i hoặc phải biết thiên nữ cung hướng về là cấm nam tính tu sĩ tiến vào chớ nói chi là một đường đi theo cái này một cái t ầ n phong nhưng theo thiên nữ cung cùng một nơi đến không sấn cốc thật đúng là kỳ quái nhưng nàng cũng không có mơ tưởng dù sao năm đó thiên nữ cung cũng từng xuất hiện một tên nam tử hoài hà sư tỷ ta xem ngươi nhóm thiên nữ cung đệ tử mỗi cái không chỉ là dung mạo rất mỹ lệ rung động lòng người thiên phú cũng là cực kỳ kinh người xem ra lần này bách tông chi chiến thiên nữ cung đương nhiên sẽ có biểu hiện xuất sắc hàn quên cười nói thứ tự không nên quá thấp là được đại trưởng lão mỉm cười không biết hàn quên cười cười đạo ý theo dị vang thông lệ các ngươi thiên nữ cung chúa tể nam phượng núi chương bốn trăm bốn mươi tám kim s á c tấm gương nam phượng núi là bình hải đảo một tòa phổ thông tiểu sơn cũng là một đám thiên nữ cung tu sĩ nghỉ ngơi địa phương bách tông chi chiến cử hành ba ngày thời gian mấy ngày này thời gian đều sẽ đứng ở bình hải đảo tự nhiên cần một cái chỗ nghỉ ngơi hàn quên y ở sắp xếp mấy người nơi ở bàn giao một ít bách tông chi chiến sự tình về sau chính là ly khai nam phong núi dù sao còn có những tu sĩ khác cần tiếp đãi cao đẳng siêu phàm thế lực cũng không tính nhiều nhưng cũng có mấy cái thiên nữ cung đại lực ma tông hải thị tông đều là đương nhiên hải thị tông rất sớm liền đi đến bình hải đảo ở hải thần điện đến trước chính là ở bình hải đảo chuẩn bị kỹ càng tất cả liền tu chân phường thị tất cả tình huống cũng đã xử lý tốt tân phong đường tiểu nhu hai người cùng đại trưởng lão đề một câu về sau chính là cùng nhau đi tới tu chân p h ư ờ n g thị tần phong đi qua tu chân p h ư ờ n g thị nam hải tu chân p h ư ờ n g thị cùng cựu châu tu chân p h ư ờ n g thị mặc dù là không giống địa vực thế nhưng tổng thể mà nói cơ bản giống nhau tu chân p h ư ờ n g thị chủ yếu chính là trao đổi đồ vật mua đồ vật thôi tương tự với một cái đại hình thương trường còn có nhất định đảo bảo tìm duyên tắc dụng tần phong tùy ý đánh giá tu chân p h ư ờ n g thị cái này một cái tu chân p h ư ờ n g thị cùng so với hải thần tế tu chân p h ư ờ n g thị càng to lớn hơn càng có phẩm cách dù sao lần này thế nhưng là bách tông chi chiến nam hải đại đa số siêu phàm thế lực đều sẽ đến vì lẽ đó thu chân phường thị quy mô tự nhiên không thể lạc hậu một ít tàn tạ đạo công mảnh vỡ đạo khí thần bí đồ vật đều có xuất hiện nhưng những vật này đối với tần phong sức hấp dẫn cơ hồ là không có đạo công h ắ n không thiếu đạo khí h ắ n cũng có thần bí đồ vật không hiểu chỉ có hoàn toàn chắc chắn t ầ n phong mới sẽ xuất thủ ngược lại là đường tiểu nhu xem mười phần sung sướng khắp nơi đi dạo một vòng xem nhìn một lát thỏa mãn tự thân lòng hiếu kỳ đường tiểu nhu từ nhỏ ở trong thôn nhỏ lớn lên sau đó ở vân sơn huyện bên trong sinh hoạt đến lúc sau tiến vào tiên nhân phi buộc tu luyện theo tiên nhân phi buộc cùng thiên nữ cung hợp hai là một lại trở về thiên nữ cung bên trong tu luyện tuy nói đường tiểu nhu tu vi đề bạt rất nhanh thế nhưng là đối với toàn bộ tu sĩ thế giới lý giải cực kỳ thiếu thốn thậm chí một tên trưởng mệnh cảnh tu sĩ đối với cựu châu thế giới hiểu biết cũng vượt qua đường tiểu nhu mấy lần cho nên tới đến tu chân phường thị về sau đường tiểu nhu ngược lại là m m ư ờ i phần hoan hỉ thần phong cũng mượn thiên chiếu truy tung thuật cho đường tiểu nhu làm ra mấy cái tiểu vật kiện đều là một ít phổ thông đồ vật nhưng đối với tu luyện có một chút trợ giúp thôi đại lực ma tông thần phong đi dạo phát hiện đại lực ma tông tu sĩ đại lực ma tông đi tới tu c h â n phường thị tổng cộng có ba người ba người đều là thân thể mặc trang phục màu đen thể trạng cực kỳ cường tráng tứ chi cường tráng ma nhờ me khí tức bên trên đều là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ cực kỳ bất p h ẳ m trẻ tuổi như vậy chính là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn ở nam hải ở toàn bộ cựu châu thế giới đều thuộc về thiên tài ba người này đi hoành hành bá đạo coi trời bằng vùng căn bản không có đem xung quanh tu sĩ để ở trong mắt dù sao mấy năm gần đây đại lực ma tông uy thế càng thịnh cho dù là đều là cao đẳng siêu phạm thế lực thiên nữ cung hải thị tông cùng nhau so sánh cũng yếu hơn một bậc chỉ có đỉnh phong siêu phàm thế lực vừa mới có thể áp chế đại lực ma tông một đầu vì lẽ đó đại lực ma tông tu sĩ đi ra cũng cực kỳ khoa trường cực kỳ quần ngạo thần phong ánh mắt chuyển đến một hướng khác